Trường 429, Cao Văn Diễn Ký, 22-100, Cảm Tạ Đường Chủ Thư Hiễu số đôi 28. Phòng ốc bên trong lâm vào một trận yên lặng, qua nửa ngày, Chủ Hiểu Vũ mới không dám tin nói, Chủng Thiên Lửa vậy mà phòng bán vé thảm như vậy. Hiểu Vũ, người trước đừng kích động, nói không chừng còn có cơ hội. Khâu hồng ôm Chủ Hiểu Vũ, nhưng nội tâm lại đều sớm cho Chủng Thiên Lửa phán quyết tử hình, lần đầu chỉ có 7 triệu phòng bán vé, kết quả đoàn làm phim liên thủ với Chủ Hiểu Vũ soát 5 triệu phòng bán vé. Chân thực phòng bán vé chỉ có 200 vạn, ngày đầu phòng bán vé 200 vạn, còn cần quá nhiều lắm lời cái khác. Trực tiếp xử bán, khiêng đi chính là Chu Hiểu Vũ sau một lát mới tính tiếp nhận hiện thực này, nhưng cũng biết rõ tự mình một bước này xem như triệt để đi nhầm. Nguyên bản sự nổi tiếng của chính mình đều sẽ nhận tương đối lớn ảnh hưởng, Chu Hiểu Vũ nhịn không được hỏi, "Tổng tỷ, ta hiện tại phải làm gì? Chúng ta hiện tại nhất định phải bỏ xe giữ tướng, đem tất cả trách nhiệm đều giao cho cái kia Lâm đạo." Ai bảo hắn nhất định phải khư khư cố chấp đi truyền thống phim Hong Kong con đường, hoán không được ngươi." Khâu Hồng nhẫn tâm nói. Chu Hiểu Vũ có chút tâm động, vậy ta Fan Hâm mộ sẽ mua chứ sao? Nếu như nếu là thật ủng hộ ngươi, ta cảm thấy bọn hắn sẽ lý giải, trong khoảng thời gian này ngươi gặp được phỏng vấn không nên trả lời liên quan tới trùng thiên lựa vấn đề gì. Lần này ngươi xem như cắm, không chỉ có không có chim sẻ nữ số 1, cũng bởi vì trùng thiên hòa ảnh vang sự nổi tiếng của chính mình, đã coi như là ngươi một cái chỗ bận chúng ta nhất định phải hết sức đưa nó xuống đến thấp nhất, để trùng thiên hỏa lãnh lại mới tốt nhất, dù sao tổn thất là cái kia chút người đầu tư, ai bảo bọn hắn mọi người tin tưởng cái kia cái rắm chó lâm đạo, hiện tại cũng trợn tròn mắt. Ngay từ đầu Khâu Hồng liền không đồng ý trùng thiên lửa, nhưng người nào để Chu Hiểu Vũ khư khư cố chấp phải cứ cùng Cao Văn đang đối mặt liệu. Hiện tại tốt, Cao Văn dựa vào chim sẻ đại hỏa đặc biệt lửa, mà Chu Hiểu Vũ thì là diễn bộ siêu cấp bị vùi dập giữa chợ phim, trên mạng đánh giá khẳng định chia làm lưỡng cực. Điện hình mất cả chì lẫn chài, không chỉ có tổn thất danh tiếng của mình, còn dựng tiến qua 200 vạn. Lục Thanh vườn hoa hồng biệt thự, trầm lãng tại bên bể bơi trên ghế nằm nhìn xem giống hai đầu mỹ nhân ngư đồng dạng trong nước chơi đùa cao văn cùng Lưu Tú Tú. Đây cũng là trầm lãng cùng cao văn khó được cùng một chỗ thời gian trùng đụng, vạn tượng nghệ nhân bên kia, trầm lãng trực tiếp cho Lưu Thao cúp điện thoại. Mấy ngày nay cho cao văn bị nghỉ, Lưu Thao tự nhiên chỉ có thể cười khổ đồng ý, đại lão bản lên tiếng tự mình một cái tiểu cổ đông nào có quyền lợi phản đối. Lưu Đỗ Đỗ ở nhà nghỉ ngơi một ngày, xem như khôi phục thể lực, Cao Văn thì là tối hôm qua ngủ được đặc biệt nghĩ, đến hiện tại cũng không khốn. Cao Văn bên bể bơi nổi lên mặt nước, cười nói: "Ngươi không xuống sao?" "Không được, ta xem các ngươi bơi lội liền tốt." Chầm lặng hỏi: "Ngươi thích biệt thự này sao?" Cao Văn cười gật đầu: "Siêu cấp ưa thích, có độc lập vườn hoa còn có tư nhân bể bơi, ta cảm thấy khả năng ta một mực mơ ước hảo trạch liền là cái dạng này." "Vậy ngươi sau này sẽ là nơi này nữ chủ nhân?" Cao Văn có chút không có hiểu được, mắt bên bệ bơi Lan Candi đến trầm lãng bên người, dùng khăn tắm xoa xoa trên thân. Ta cho ngươi trang bị hai bản mẫu, về sau ngươi nếu tới Thượng Hải, trực tiếp vào ở liền tốt, còn có một cỗ làm bùa hỏa y ni đại nhưu, là màu vàng hoàng, ngươi nếu là không ưa thích, tùy thời có thể lấy đổi nhan sắc. Cao Văn các loại trầm lãng đều nói xong, cười hỏi, nói như vậy ta về sau là chim hoàng yến. Nếu như ngươi muốn làm, ta có thể cho ngươi làm cả một đời chim hoàng yến. Trầm lãng cười đáp lại Cao Văn, Một đôi nam nữ tại bên bể bơi liền hôn nồng nhiệt. Chỉ để lại Lưu Tú Tú yên lặng không nói nhìn xem hai người, sau một lát Lưu Tú Tú mới cười nói, "Văn tỷ, ngươi lại không rời đi, cẩn thận Trầm tổng đem ngươi trực tiếp đưa đến lâu bên trên." Cao Văn vội vàng đẩy ra Trầm Lãng, đỏ mặt lấy thở phì phò Vũ Mị khinh bỉ nhìn Trầm Lãng, "Ta đều sắp không thở nổi." Trầm Lãng trừng mắt nhìn lắm miệng Lưu Tú Tú, cho Lưu Tú Tú ánh mắt, Lưu Tú Tú ngay tức khắc che miệng lại biểu thị tự mình không nên lắm miệng. Trầm Lãng quay đầu tiếp tại Cao Văn bên tai nhẹ giọng hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào tiếp nhận ta?" "Ta, ta muốn thân phận của mình cao hơn một điểm, ta hiện tại còn tiểu diễn viên, ta muốn cầm đến tương đối có phân lượng giải thưởng về sau, lại đem tự mình giao cho ngươi, được không?" Cao Văn sợ Trầm Lãng không đồng ý, vội vã cuống cuồng nhìn xem Trầm Lãng. Trầm Lãng đương nhiên sẽ không không đồng ý, với lại nếu là về sau Cao Văn cầm công nhận kim ưng nữ thần, hoặc là cái khác bóng dáng loại hình không phải càng có ý tứ. "Tốt, bất quá" Ta có phải hay không hẳn là trước thu chút lợi tức." Trầm Lãng cười đùa với Cao Văn. Cao Văn đỏ mặt ôm Trầm Lãng eo, "Ta là người nghệ sĩ của công ty, đương nhiên ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ." "Vậy thì tốt, ban đêm ta cũng cho ngươi thử hy thế nào." "Tốt, vừa vận ta tìm không thấy cơ hội cho ngươi biểu hiện kỹ xảo của ta." Trầm Lãng cười nói, "Ừ, đến lúc đó biểu diễn cho ta một chút như thế nào lấy tay giải quyết vấn đề." Cao Văn cũng là người trưởng thành, lại nói trong vòng nghe nhiều chuyện giữa nam nữ. Ngự Ngủng đập trầm lãng lững lờ ngực. Ta sẽ không, ta cũng không có cái kia diễn kĩ. Cao Văn đỏ mặt muốn chạy. Trầm Lãng một phát bắt được Cao Văn, không có diễn kĩ liền phải học, chẳng lẽ muốn làm ngóc cầu đảng. Kết quả Cao Văn bị Trầm Lãng kéo qua gian phòng học tập biểu diễn, Lưu Tú Tú trong lòng một trận mặc nghiệm, nhưng cũng đối ban đêm tự mình muốn bị trừng phạt có một ít chờ mong. Lúc ăn cơm, Cao Văn khuôn mặt hường hồng, nhìn thấy Lưu Tú Tú nhìn về phía ánh mắt của mình, Cao Văn đỏ mặt nói, "Ngươi nhìn ta làm gì?" Văn Tử Tay ngươi chua sao? Lưu Tú Tú cũng coi là cùng Cao Văn từng có cộng đồng kinh lịch. Cao Văn không có ý tứ cùng Lưu Tú Tú nói chút, vẫn tốt chứ? Văn tỷ, ngươi sẽ không cũng bú sữa rồi đi? Lưu Tú Tú đoán hỏi thăm. Trầm Lãng chừng mắt nhìn Lưu Tú Tú, an tâm ăn cơm của ngươi đi. Cao Văn tối đầu không nói lời nào, Lưu Tú Tú liền biết rõ, đối đại ma vương bền lâu là tương đối quen thuộc. Văn tỷ, đây là bình thường, ngươi không cần không có ý tứ, ta trước đó không phải có bạn trai chưa? hắn cũng là đồng dạng. Cao Văn biết rõ Lưu Tú Tú có người bạn trai, vẫn là lần trước trầm lãng qua dò xét ban thời điểm. Thế nhưng, ta cảm thấy hắn cùng cái khác nam khả năng không đồng dạng. Cao Văn cùng Lưu Tú Tú đầu tập hợp lại cùng nhau nhỏ giọng thầm thì nói. Lưu Tú Tú trợn mắt trừng một cái, hai ta nói căn bản chính là một cái người, đại tỷ. Đều không khác mấy đi, dù sao Văn tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn có thể sống một ngày liền sống một ngày tốt, không nên trêu chọc trầm tổng. Lưu Tú Tú nghĩ đến ban đêm phải bị tự hình, nhìn lén mắt An Tâm ăn cơm trầm lãng, "Văn tỷ, ngươi vừa rồi bú sữa dậu." "Ân, ta không có cách nào mới ăn." Cao Văn đỏ mặt không dám lớn tiếng. Lưu Tú Tú trong lòng nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." "Ân, cái gì vậy là tốt rồi?" Cao Văn có chút không hiểu nhìn xem Lưu Tú Tú. Lưu Tú Tú nghĩ thầm bình thường đại ma vương đồng dạng một đêm sẽ làm 7-8 lần bánh mì bơ, có Cao Văn giúp tự mình chia sẻ một cái bánh mì bơ tự mình liền có thể ít bị một lần tội. Không có gì, Liên La rất cảm tạ Văn tỷ ngươi, hi hi, nhanh ăn cơm đi, bổ sung thể lực quan trọng. Nói xong, Lưu Tú Tú bắt đầu cơm ăn, lưu lại Cao Văn một trận kinh ngạc. Chương 430, thị sát sở ta hẹn tỏ tiền mện, 213100, cảm tạ đường chủ tử xuyên tú. Trung Thiên Lửa lần đầu mới 7 triệu phòng bán vé, Chu Hiểu Vũ xem như triệt để để một cái ủng hộ nàng fan hâm mộ thất vọng. Tại ngay từ đầu chu Hiểu Vũ cùng Cao Văn toát ra hai người cạnh tranh tài nguyên thời điểm, trên cơ bản nghiêng về một bên đều là chu Hiểu Vũ Phan Hâm mộ chiến thắng, ủng hộ Cao Văn lắc đắc không có mấy. Chờ lấy Tam Sinh Tam Thế bắt đầu đại hỏa, Cao Văn Phan Hâm mộ cấp tốc lên cao, càng ngày càng nhiều thanh âm đang ủng hộ Cao Văn, khẳng định Cao Văn diễn kỹ cùng tiềm lực. Chủ yếu là nhan trị rơi xuống chu Hiểu Vũ 10 đầu đường phố không ngừng, khi đó chu Hiểu Vũ Phan Hâm mộ y nguyên cho rằng chu Hiểu Vũ cùng Cao Văn không phải một cái cấp bậc. Đợi đến Cao Văn làm chim sẻ nữ số 1 tại thủ đô truyền hình truyền ra, lần này Cao Văn Phan hâm mộ số lượng tăng càng nhiều, càng nhanh. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu thích diễn kịch không sai, nhan trị rất cao Tây Cương nữ hải. Mà Chu Hiểu Vũ Phan hâm mộ chỉ có thể ngoan cố cho rằng Chu Hiểu Vũ khẳng định có thể dựa vào trùng thiên lửa hung hăng đánh một lần những người khác mặt. Kết quả, trùng thiên lửa bị vùi dập giữa chợ. Cao Văn Phan hâm mộ đại hoạch toàn thắng, rất nhiều Chu Hiểu Vũ Phan hâm mộ đều chịu không được Chu Hiểu Vũ không có chút nào tiến bộ diễn kịch. Cái kia mặt đơ kèm chút có thể cách trứng người chết. Cao Văn cùng Chu Hiểu Vũ thứ nhất cầm không thể nghi ngờ là Chu Hiểu Vũ thảm bại, Cao Văn thì là thu hoạch tiền lớn nhân khí. Hiện tại đang hot tiểu hoa vị trí là ngồi vượng vàng, Trầm Lãng cũng đang cấp Cao Văn tìm kiếm tiếp xuống tài nguyên. Kịch truyền hình khẳng định đến tiếp lấy đập, đây là vượng chắc Cao Văn nhân khí mấu chốt, Tống nghệ tiết mục cũng nhất định phải lên, với lại nhất định phải là cấp cao nhất Tống nghệ tiết mục. Tại Cao Văn hiện tại nhiệt độ cao như vậy, Tự nhiên rất nhiều tiết mục hoặc là kịch truyền hình mời đều đưa đến lưu thao trên tay. Lưu Thao làm cao văn đơn giản chọn lựa mấy cấp cao nhất tố nghệ, xem như đôi bên cùng có lợi, đồng dạng tiết mục hoàn toàn là tại cọ cao văn nhị độ. Cao văn các nàng cái vòng này chính là như vậy, có danh khí cái gì tài nguyên đều tùy theo mà đến, không có danh khí ngươi chỉ có thể khổ đợi cơ hội. Cao văn cùng Lưu Tú Tú đến ở nhanh một tuần lễ, cao văn cũng coi là triệt để thả ra tự mình cho tới nay áp lực. Thời điểm ra đi khẽ miệng đều mang ngọt ngào mỉm cười. Mà Lưu Tú Tú liền muốn thảm được nhiều, Lưu Tú Tú cảm thấy lần sau Cao Văn nếu là lại đến tìm Trầm Lãng, mình tuyệt đối không thể theo tới. Trên cơ bản mỗi lúc trời tối đều là tại Cao Văn ngủ say về sau, Trầm Lãng trạm vào Lưu Tú Tú gian phòng, một trận thanh không tổn kho sau mới hài lòng rời đi. Lưu Tú Tú làm qua thống kê, tại một tuần lễ, một hộp 10 cái an toàn biện pháp, tổng cộng dùng 5 hộp, bởi vì có 2 ngày Trầm Lãng vô dụng. Lưu Tú Tú đối Trầm Lãng có xâm nhập linh hồn sợ hãi. Làm nghe được Cao Văn rốt cục lúc ta muốn đi, Lưu Tú Tú kém chút liền vui khóc lên. Dung Thành. Trầm Lãng đã rồi không có về Dung Thành, nhưng lần này trở về rõ ràng tồn tại càng lớn động tác. Sota Entertainment, chủ tịch văn phòng. Bạch Viêm cuối cùng nhìn thấy Thần Long Kiến thủ bất kiến vĩ lão bản, nói với Trầm Lãng, "Trầm tổng, chúng ta đoàn đội nghiên cứu phát minh nhanh 3 cái tháng, ngài giúp chúng ta trải nghiệm một lần nhìn xem hiệu quả như thế nào." Trầm Lãng đi theo Bạch Viêm đi vào khu làm việc. Một cái lập trình viên đứng dậy tránh ra vị trí cho Trầm Lãng. "Châm tổng, trước mắt chúng ta làm ra là khảo thí bản, bất quá khảo thí bản trình độ trên cơ bản đạt đến yêu cầu của ngài, các loại khảo thí bản bán xong, chúng ta còn có thể bán chính thức bản." Bạch Viêm làm Trầm Lãng giải thích xuống cơ bản thao tác trình tự, trên thực tế Trầm Lãng đều biết, nói trắng ra là tuyệt địa cầu sinh liền là tại H1Z1 trên cơ sở phiên bản cải tiến. Trầm Lãng thể nghiệm nhảy dù, cùng nhặt được thương sau này nổ súng phải chăng có cảm giác mà không phải giống H1Z1 trực tiếp tự động hóa đồ súng, không có chút nào trò chơi trải nghiệm cảm giác. Không sai, tổng thể có chút bộ dáng, bất quá có địa phương vẫn phải cải tiến. Nghe được trầm lặng khẳng định, Bạch Viêm cùng những người khác đều cười gật đầu, không có vấn đề, chúng ta cũng cảm thấy có địa phương còn kém chút hòa hợp, bất quá ta đoán chừng lại có một cái tháng chúng ta liền có thể nghiên cứu ra hoàn chỉnh khảo thí bản tuyệt địa cầu sinh. Nếu như làm tốt, ta đến lúc đó cho các ngươi mỗi người đều phát đại thưởng bao chấp nhất 100 ngàn lên. Trầm Lãng cười hứa hẹn. Tất cả nhân viên đều mắt sáng rực lên, 10 vạn khối đối bọn hắn chút mới vừa vào chức lập trình viên đều không khác mấy gần nửa năm tiền lương. Ta ơn Trầm tổng. Bạch Viêm không nói chuyện, nhưng làm trò chơi này sáng ý tổng thanh tra, Bạch Viêm hồng bao khẳng định không ít. Bạch Viêm nghĩ đến trò chơi tuyên truyền vấn đề, hỏi, "Trầm tổng, liên quan tới tuyệt địa cầu sinh tuyên truyền, ta có một ý tưởng, chúng ta có thể hay không cùng sân đấu tiến hành hợp tác, để bọn hắn dẫn chương trình tuyên truyền trò chơi này?" Ta cảm thấy nếu như trực tiếp bình đài tới tay, khả năng chúng ta trò chơi nóng này tốc độ sẽ nhanh hơn. Không sai, trực tiếp bình đài vào tay là rất tốt đề nghị. Trầm Lãng có chút kinh ngạc nhìn Bạch Viêm, không nghĩ tới Bạch Viêm cũng có thể ý thức được điểm này. Bạch Viêm đạt được Trầm Lãng cổ vũ nói tiếp đi, ta cảm thấy trực tiếp bình đài ưu thế lớn nhất ngay tại ở dẫn chương trình cùng Phan Hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mà chúng ta trò chơi này lại là tự do tính cực lớn. Nếu như dẫn chương trình trực tiếp trò chơi này chịu nhất định có thể phát sinh rất nhiều có ý tứ tình huống, cái này cũng sẽ để cho trực tiếp bình đài người sử dụng đối với chúng ta trò chơi này cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn sẽ không tốn hao chúng ta bao nhiêu tiền. Trầm Lãng sau khi nghe gật gật đầu, ngươi có cái gì trực tiếp bình đài có thể cung cấp đề cử? Ta người đề nghị lựa chọn đấu ngư, hoặc là răng nanh cũng không tệ. Bạch Viêm giải thích nói, bởi vì hai bình đài đều là trò chơi trực tiếp phương diện tương đối mạnh bình đài, đương nhiên cái khác bình đài cũng có thể Trực tiếp bình đài sao? Trầm Lãng nghĩ nghĩ hỏi, vậy nếu là chúng ta tự mình thu mua một nhà trực tiếp bình đài, sẽ có hiệu quả gì? Bạch Viêm cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới tự mình một cái đề nghị liền để Trầm Lãng động tâm tư qua thu mua trực tiếp bình đài. Bạch Viêm trong lòng cảm khái Trầm Lãng có tiền buốc đồng đồng tới nói, nếu như chúng ta thu mua trực tiếp bình đài, khẳng định đối mở rộng trò chơi của chúng ta rất có ích lợi. Chỉ cần trực tiếp bình đài ngày hoạt dụng hộ không kém Chúng ta liền có thể quay chung quanh tuyệt địa cầu sinh tiến hành toàn phương diện đại dương, đến lúc đó nói không chừng tuyệt địa cầu sinh có thể cùng trực tiếp bình đài hỗ trợ lẫn nhau. Với lại nếu như cái khác bình đài trực tiếp tuyệt địa cầu sinh, chúng ta có thể cự tuyệt, đây là chúng ta đặc lưu bản quyền, bọn hắn không dám tùy tiện trực tiếp. Trầm Lãng cười vô vô bạch viêm bả vai, nói không sai, ta cảm thấy đầu óc của ngươi rất linh hoạt, về sau ngươi đều nhờ đang hạ những nhiệm vụ khác, đừng chỉ cố lấy trò chơi không thả. Bạch Viêm nghe ra Trầm Lãng lời nói bên ngoài âm Cơm chế trong lòng kích động nói, trầm tổng, ta sẽ thêm chia sẻ công ty làm việc, ta cũng hướng ngài cam đoan, tuyệt địa cầu sinh khối lượng tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Bạch Viêm có thể nói ra câu nói này ở chỗ trước mắt sở ta ẹn tở kẹn mẹn chỉ có tuyệt địa cầu sinh một cái hạng mụ, tất cả nhân viên đều vây quanh một cái hạng mụ. Chỉ là lập trình viên liền có hơn 70, còn có 30 tên hay công, tui cùng trò chơi 7 ra 10 tên, ca khảo thí 10 người, còn có 20 người phụ trách thị trường marketing cộng đồng quản lý cùng nghiệp vụ phát triển. Chỉ là tuyệt địa cầu sinh đoàn đội liền có nhanh 150 người, muốn so ngay từ đầu lam động nghiên cứu phát minh đoàn đội nhiều gấp 7 nhân số. Tự nhiên trò chơi nghiên cứu phát minh tốc độ cùng khối lượng đều chiếm được tăng lên rất nhiều, lại thêm trầm lãng cung cấp chi tiết, có thể nói Bạch Viêm bọn hắn chế tác tuyệt địa cầu sinh khả thí bản tuyệt đối không thể so với lam động nghiên cứu kém. Chương 431, thu mua Long Châu trực tiếp, 24100, cảm tạ đường chủ Lạc Đường tiểu Á Quỷ. Tô Châu Long Châu trực tiếp tổng bộ. Tổng giám đốc trong văn phòng, Trần Khải Đông tương đương phiền muộn, đi trong phòng làm việc đôi khi thì thở dài vài tiếng. Thư ký đi tới cửa, gõ cửa một cái, Trần Tổng, có một cái gọi sở ta ẹn thở thèn mẹn Trần Tổng đến, nói cùng ngài hẹn trước trải qua. Trần Khải Đông vội vàng nói, mau đưa Trần Tổng mời đến phòng làm việc của ta. Thư ký cũng không nghĩ tới vừa rồi cái kia xuất ca lại bị lao bản mình coi trọng như vậy, vội vàng nói, tốt, lao bản, ta cái này qua. Trần Khải Đông đối văn phòng toàn thân kính sửa sang lại quần áo, sau đó hướng một hô hấp làm Trần Hầu Lãng chờ trầm lặng đến. Mấy phút, dù là Trần Khải Đông cũng có chút miệng lưỡi phách khô. "Châm tổng, Châm tổng ở bên trong đợi ngài, ta liền không tiến vào." Thư ký thanh âm thu hồi Trần Khải Đông suy nghĩ, Trần Khải Đông bước nhanh đi tới cửa, nhìn thấy Trầm Lãng đi vào đến liền vội vàng cười cùng Trầm Lãng nắm tay. "Châm tổng, chào mừng ngài đại giá quang lâm Long Châu trực tiếp." Trầm Lãng cười cùng Trần Khải Đông nắm tay. Sau đó ngồi trong phòng làm việc trên ghế salon, không cần khách khí như thế, lần này ta cũng là nghe nói Long Châu trực tiếp cố ý bán ra. Trần Khải Đông thở dài, cho chậm rãi rót cốc nước nói, "Đứng vậy, bán ra Long Châu trực tiếp không phải ta bản ý, nhưng hiện tại Long Châu trực tiếp đã trống không, trên trương mục không có tài chính, vốn liếng lại không chịu đầu tư, chỉ có thể lựa chọn bán ra." Nói đến đây, Trần Khải Đông trên mặt toát ra không cam lòng, nếu là vốn liếng lại ra sức một điểm, Đấu ngư thật không nhất định có thể làm trải qua Long Châu trực tiếp. Trầm Lãng trước khi đến liền đối Trần Khải Đông làm qua điều tra, Long Châu trực tiếp trong tay Trần Khải Đông quả thực là đấu ngư hỏa lớn trong lòng. Dựa vào sáng sớm chim cánh cụt ủng hộ, Long Châu trực tiếp điên cuồng đào góc đấu ngư dẫn chương trình, đấu ngư 20 vị trí đầu dẫn chương trình bên trong bị Long Châu đào đi 9. Nhưng hậu kỳ vốn liếng không góp sức, đấu ngư chống được mấu chốt chiến dịch, về sau càng ngày càng lửa, ngược lại Long Châu trực tiếp bị bán đồ bán tháo cho Tô Ninh. Hiện tại Long Châu trực tiếp vừa mới có dự định bán ra ý tứ, dưới mắt người mua chỉ có Tô Ninh cùng Trầm Lãng. Nhưng Tô Ninh cho giá cả không cao lắm, chỉ có 13 ức, muốn biết rõ năm ngoái Long Châu cùng Đấu Ngư đều mộ tập nhanh 600 triệu đốt tiền đảo góc. Trên cơ bản ngươi đảo ta một cái dẫn chương trình, ta liền đảo ngươi một cái, sóng mãi với nhau rất hùng. Nếu như bán ra Long Châu, ngươi chọn tiếp tục tại Long Châu làm gì? Trầm Lãng ngược lại là cảm thấy Trần Khải Đông rất không tệ, có thể đem Đấu Ngư kém chút đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Hả là đồng dạng nhân vật. Trần Khải Đông không chút do dự gật đầu, "Trầm tổng, Long Châu là tâm huyết của ta, bán đi Long Châu là ta bất đắc dĩ mới làm như thế. Nếu là ngài cố ý thu mua Long Châu hoặc là Tô Định, ta đều nguyện ý tiếp lấy tại Long Châu làm xuống qua, ta cũng không cần cầu cổ phần, ta liền muốn phát triển tốt Long Châu." Trầm Lãng không có tỏ thái độ, ngược lại hỏi, "Bán đi Long Châu là chim cánh cụt là chủ ý?" Trần Khải Đông cười khổ nói, "Cũng chính là chim cánh cụt mới có năng lực như thế, hắn là chúng ta lớn nhất cổ đông." Các khác cổ đông xem xét chim cánh cụt đều muốn rút lui, tự nhiên cũng đi theo đồng ý bán ra. Chim cánh cụt rút lui Cố Long Châu nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chim cánh cụt nội bộ càng xem trọng đấu ngư có tiềm lực trở thành trực tiếp lĩnh vực bá chủ, tự nhiên chiến lược tính bước bỏ Long Châu. Chim cánh cụt trở thành đấu ngư B vòng 100 triệu đô la Mỹ linh ném, đấu ngư cũng tại B vòng đánh giá giá trị phá 1 tỷ đô la Mỹ, tấn thăng độc nhất vô nhị thú xí nghiệp. Trầm Lãng vừa cười vừa nói, sau đó nhìn Trần Khải Đông. Trần Khải Đông không cam lòng nói, "Trầm tổng, nếu là khi đó có thể có mấy hùng hộ ta phòng ném, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bại xuống tới. Một lần nữa ngươi vẫn là sẽ bại." Trần Khải Đông không tin nói, "Làm sao có thể? Ngươi thăm dò Long Châu lợi nhuận hiển hiện năng lực sao?" Trầm lặng hỏi. Trần Khải Đông miệng đầy lời nói đều nuốt về qua, lắp bắp nói, "Không có. Cho nên chim cánh cụt mới có thể rút vốn, lựa chọn chuyển ném đấu ngư, ngươi đã hiểu?" Trần Khải Đông không hiểu hỏi. Thế nhưng là đấu ngư cũng không có lợi nhuận hiển hiện năng lực a. Nhưng đấu ngư đánh bại các ngươi cũng là yếu tố mấu chốt. Trần Khải Đông thở dài nói, đúng vậy a, một bước đi nhầm, đầy bản đều thua. Trầm Lãng không phải đến cùng Trần Khải Đông thảo luận chút, chủ đề quay lại Đạo Long Châu trực tiếp phía trên. Liên quan tới Long Châu giá bán, Trần Khải Đông tự nhiên cũng hy vọng bán càng cao càng tốt, đấu ngư đánh ra giá, giá trị đạt đến nhanh 7 tỷ, mà tự mình Long Châu trực tiếp mới bán mười mấy ức, chênh lệch lớn để Trần Khải Đông trong lòng đổ đắc hwang. Châm tổng, ta hỏi Tô Định, bọn hắn cử tuyệt 1.4 tỷ báo giá, chúc mừng ngươi trở thành lòng châu trực tiếp lao bản mới." Trần Khải Đông thu hồi sổ mi khổ kiểm nói, tự mình có thể hay không lưu lại vẫn phải xem trầm lãng có đáp ứng hay không. "1.4 tỷ ta sẽ mau chóng cho ngươi đánh tới, đúng, các ngươi Long Châu trực tiếp là phù hợp cao kỹ thuật mới xí nghiệp nhận định, đúng không?" Trần Khải Đông gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta đạt được Tô Châu chính phủ đến đỡ tới, trước đó chúng ta cũng coi như chuẩn độc giác thú xí nghiệp, nhưng hiện tại là không được." Chuẩn độc giác thú xí nghiệp định nghĩa là mới nhất một vòng đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị tại 38 ức đô la Mỹ ở giữa, với lại thành ngay lập tức tại 7 năm trong vòng. Hiện tại Long Châu trực tiếp đều sớm chuẩn độc giác thú xí nghiệp chừa xuống làm lần tại độc giác thú xí nghiệp, là tại độc giác thú xí nghiệp liền tương đối tốt đạt đến, chỉ cần đánh ra giá, giá trị tại 100 triệu đô la Mỹ trở lên là được. Cao kỹ thuật mới xí nghiệp nhận định đối internet công ty tới nói không thể nghi ngờ tồn tại ưu thế thật lớn. Chỉ là hàng năm xí nghiệp thuế thu nhập thu nhập giảm bất đến 15%, thì tương đương với có lực hấp dẫn. Trầm lãng hôm nay tới cùng Trần Khải Đông gặp một lần, cụ thể đầu tư cùng những người khác giao dịch đều sẽ giao cho kiểu trí phụ trách. Kiểu trí trước đó bị phái trầm lãng đi khảo sát vở xa xờ, hiện tại lại bị gọi qua thu mua Long Châu trực tiếp. Chim cánh cụt bên kia cố ý xuất thủ, cái khác cổ đông cũng đi theo toàn bộ bán hứng ra, cuối cùng Long Châu trực tiếp định giá 1.4 tỷ bán cho dịu đầu tư trở thành dị ủ đầu tư toàn tư cổ phần khống chế công ty. Các loại tất cả thủ tục đều đi đến, dị ủ đầu tư 14 nước toàn bộ duy nhất một lần thanh toán. Tại tất cả thủ tục giao tiếp xong, Trần Khải Đông mặc dù cũng thu được không ít hồi báo, Trần Khải Đông tại Long Châu có 4% cổ phần, nhưng bán ra Long Châu bất quá mới bán 200 triệu đô la Mỹ mà thôi, mặt khác đấu ngư đều đã đạt đến 1 tỷ đô la Mỹ. Trên lệnh gấp 5 lần, Trần Khải Đông cũng họp ngay trước tất cả cao quản mặt giới thiệu chẩm lãng, vị này là chẩm t Chúng ta Long Châu trực tiếp mới đảm nhiệm chủ tịch, đại gia vỗ tay hoan lên. Ba ba, tất cả cao quản đều trầm dựng theo, chờ đợi Trầm Lãng xử lý. Ta đối với các ngươi trước đó hành vi không đánh giá, trước mắt tạm thời không làm điều động, nhưng tương lai một cái tháng ta sẽ xem các ngươi biểu hiện làm ra nhân viên điều chỉnh, tương lai Long Châu trực tiếp mục tiêu chính là độc giác thú xí nghiệp, phàm là không có lòng, cầu tiền, có thể theo lúc đưa ra đơn xin từ chức. Trầm Lãng một lời nói nói chúng cao quản đều nhìn chằm chằm trước mặt cái bàn. Ai cũng không muốn bị zết đến gà. Tiếp xuống ta tuyên bố Long Châu trực tiếp ở sau đó thứ nhất khoản tiền sẽ từ ta bỏ vốn 500 triệu, ta muốn để đã rồi yên tĩnh lại trực tiếp vòng lần nữa sôi trào. Tất cả cao quản đều kinh hãi nhìn xem Trầm Lãng, vừa mới bỏ ra 14 lực thu mua Long Châu trực tiếp, thoáng qua liền lại đầu tư 500 triệu. Ai da, đây là tới Kim chủ 33A. Chương 432, điên cuồng đào người, 25100, cảm tạ đường chủ trong đêm khêu đèn xem mây. Mở sau đó Long Châu trực tiếp rõ ràng tinh thần đầu đều không đồng dạng, bao quát Trần Khải Đông ở bên trong tất cả mọi người cảm nhận được trầm lãng tài lực hùng hậu. Thứ nhất khoản tiền liền 500 triệu đối với rất lâu không có gặp tiền Long Châu trực tiếp tới nói, là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Trần Khải Đông càng là ở trước mặt tất cả mọi người biểu thị, năm nay chí ít cho trầm lãng đào đến năm người tức giận dẫn chương trình. Mở qua sau đó, Trần Khải Đông ở văn phòng cùng trầm lãng thương thảo tiếp xuống Long Châu trực tiếp phát triển. Trâm tổng Ngài cảm thấy 500 triệu chúng ta xài như thế nào tương đối tốt. Đấu đấu ngư hoặc là răng nanh dẫn chương trình là khẳng định, nhưng làm sao đảo, xài bao nhiêu tiền là cái bước so sánh đáng giá thương thảo sự tình, không thể tổn thất quá lớn, trọng điểm cũng muốn phóng tại người mới dẫn chương trình trên thân, có thể làm nhiều hoạt động, tỉ như 1 triệu treo giải thưởng hàng năm mạnh nhất dẫn chương trình loại hình hoạt động, nhiều làm. Trần Khải Đông liên tục gật đầu, "Chủ tổng, chúng ta đều nhớ kỹ, ta cảm thấy chúng ta không thể chỉ có trò chơi." Ta cảm thấy chúng ta cần làm càng đa phần hơn loại, tỷ như ngoài trời trực tiếp, tỷ như mỹ thực trực tiếp, hoặc là thể dục bản khối nội dung. Thể dục bản khối, người trực tiếp hướng giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở lít mua bản quyền liền có thể. Ngoài ra ta là Liverpool FC láo bản. Về sau Liverpool FC có thể cho Long Châu trực tiếp độc nhất vô nhị trực tiếp quyền lợi. Ta cũng sẽ để Liverpool FC ngôi sao cầu thủ định kỳ tham gia Long Châu trực tiếp phỏng vấn. Trần Khải Đông một mặt kinh hỉ, ông trời của ta. Lão bản ngươi vẫn là Liverpool FC lão bản. Nói như vậy, trước đó Anh Quốc Lưu truyền sôi sùng sục thần bí Hoa Hạ Phú hào liền là lão bản ngài. Không sai. Trầm Lãng thừa nhận thân phận của mình, cái này cũng không tính là gì bí mật, nhưng Trầm Lãng không muốn để cho người khác biết rõ, ngoại giới nhiều nhất chỉ có thể tra được tiêu trì, lại không biết rõ dị ủ đầu tư sau màn lão bản là ai. Trần Khải Đông có chút hứng phấn, vậy thì tốt quá, ta cảm thấy khác biệt hóa cạnh tranh mới là chúng ta phải làm. Có thể lợi dụng bóng đá bản khối hấp dẫn một nhóm đăng ký sử dụng, lợi dụng Liverpool FC lực ảnh hưởng có thể quay chung quanh chủ đề khai triển rất nhiều hoạt động. Nhưng trò chơi cũng không thể ném, điều rất trọng yếu này, ta tiếp xuống có cái trò chơi cần các ngươi cho ta mở rộng. Trầm Lãng biết rõ trực tiếp bình đại kiếm tiền rất khó, thậm chí trên cơ bản đều là tại dựng tiền, nhưng sở ta Entertainment đủ để cho tự mình lừa buồn đầy bát doanh. Mở rộng trò chơi. Trần Khải Đông hơi kinh ngạc hỏi, "Trầm tổng, Ngài cái kia trò chơi là cái gì loại hình? H1Z1 loại kia loại hình, vẫn phải một cái tháng có thể chính thức tại sở tìm bên trên phát hành bán ra, đến lúc đó các ngươi mở cho ta tuyệt địa cầu sinh chuyên khu, tận lực đào trò chơi dẫn chương trình tới cho ta trực tiếp cho chơi này, tin tưởng ta, Long Châu trực tiếp sẽ trò chơi này được gíc lợi không nhỏ. Trầm Lãng không phải đối tự mình có tự tin, mà là đối tuyệt địa cầu sinh quá có tự tin, tuyệt địa cầu sinh nóng này tuyệt đối là dẫn chương trình vòng tròn bắt đầu. Long Châu trực tiếp nếu là chiếm cứ lấy nóng này, nhất tuyệt địa cầu sinh độc nhất vô nhị trực tiếp bình đại thân phận, chịu nhất định có thể hấp dẫn số lớn người sử dụng quan sát. Trần Khải Đông gật đầu biểu thị tự mình minh bạch, vậy thì tốt, ta qua đảo mấy dẫn chương trình đến, trước đó có một nhóm ta đều kém chút đảo tới, cuối cùng kém tại tiền bạc vấn đề bên trên. Lúc này ngươi có thể yên tâm to gan đảo, chọn cấp cao nhất đảo, ta cần ngươi đem Long Châu trực tiếp nhân khí cho ta xảo, hiện tại Long Châu trực tiếp ngày hoạt dụng hộ quá thấp. Trần Khải Đông có chút xấu hổ. Trước đó không có tiền, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi xem dẫn chương trình nhóm nhao nhau, nhau rồi đi, ta lập tức liền qua để bày ra bộ làm ra bày ra, đào cái kia chút dẫn chương trình chúng ta khẳng định sẽ chọn thích hợp nhất đến. Trầm lãng cho Trần Khải đồng tài chính, trong đó ba cái ước dùng để đào cái khác bình đài nổi danh dẫn chương trình cùng đào móc sợi của tiềm lực dẫn chương trình. Mặt khác 200 triệu thì là tính nhắm vào Ưu hóa Long Châu trực tiếp giải thông, đề cao trực tiếp hình tượng rõ ràng độ, muốn cùng răng nhanh, đấu ngư đoạt tài nguyên. Thực lực bản thân không cứng rắn sao được? Trái tim đen u ám. HTTP, Trần Khải Đông tự nhiên đối trầm lặng yêu cầu toàn bộ tiếp nhận, với lại trầm lặng bản thân sách đều là có trợ giúp Long Châu trực tiếp phát triển. Tay cầm ba cái ước tiền mặt Trần Khải Đông bắt đầu cùng thủ hạ nghiên cứu từ chỗ nào chút dẫn chương trình mở đảo. Rất nhiều bình thường chú ý trực tiếp vòng tròn người phát hiện Long Châu trực tiếp trên cơ bản ba lượng thiên nhất đấu ngư hoặc là răng nhanh đại chủ truyền bá liền bị đào tới, nhưng trái với điều ước kim đô không tính quá cao, mấy triệu Đây cũng là Trần Khải Đông tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trầm lãng yêu cầu, nhằm vào có tiềm lực trước mắt phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn không tính quá cao dẫn chương trình tiến hành đào người. Nửa tháng công phu, đấu ngư cùng răng nanh trên cơ bản phí bồi thường vi phạm hợp đồng tại 3 triệu đến 10 triệu ở giữa đẳng cấp dẫn chương trình, bị Long Châu cơ hồ đảo nắm thành. Các loại trầm lãng lần nữa đến Long Châu trực tiếp nghe Trần Khải Đông báo cáo tình huống thời điểm, nhìn thấy Trần Khải Đông khẽ miệng đều là ý cười. Gần nhất Long Châu trực tiếp làm không tệ. Ta nhìn thấy không ít người đều đang nghị luận ngươi đào người xét lược. Trần Khải Đông cười nói, "Trầm tổng, ta dựa theo phân phó của ngài giá trị bản thân quá đắt dẫn chương trình không cần, không, có tiềm lực không cần, tổng cộng đào tới hơn 30 tên dẫn chương trình. Trong đó trò chơi dẫn chương trình chiếm 20 tên, còn lại có ngoài trời dẫn chương trình, cũng có mỹ thực dẫn chương trình, còn có mấy dáng dấp đẹp đặc biệt chuyên môn KH dẫn chương trình." Trầm lão rất hài lòng Trần Khải Đông cách làm, "Ta xem ngươi bỏ ra không sai biệt lắm một năm ư?" Trần Khải Đông nói đến đây liền không nhịn được đắc ý, chúng ta đào góc quá mức đột nhiên, đấu ngư cùng Giang Ninh đều không làm ra phản ứng, thật nhiều đều là trước đó liền cố ý đến chúng ta Long Châu trực tiếp dẫn chương trình. Hiện tại đào chút liền đủ dùng, không cần coi nhẹ chúng ta tự thân dẫn chương trình, người mới dẫn chương trình cũng muốn trọng điểm đến đỡ, biết không? Trần Khải Đông cười gật đầu, ngài yên tâm, chỉ cần tài chính của chúng ta không có vấn đề, chịu nhất định có thể làm định. Trầm lão gật đầu. Ta lần trước cùng ngươi nói quý tộc hệ thống cùng khen thưởng công năng, ngươi suy tính như thế nào? Vừa nhắc tới Trần Khải đông mặt trên biểu tình nghiêm túc không ít, nhưng ngữ khí khó nén kích động, "Trầm tổng, ta trước đó một mực cân nhắc đến cùng như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên Long Châu trực tiếp ưu thế, hiện tại ta biết rõ, ngài bộ kia quý tộc hệ thống đối với chúng ta quá mấu chốt, chúng ta có thể thông qua quý tộc hệ thống ra tăng thu nhập, thực hiện tu chi cân bằng, đây đối với chúng ta một mức đốt tiền tới nói không thể nghi ngờ tồn tại tác dụng cực lớn." Trầm Lãng trực tiếp đem về sau đấu ngư xuất hiện bộ kia quý tộc hệ thống dập quân tới giao cho Trần Khải Đông, đơn giản liền là tiền mở một cái tháng hoàng đế 120.000, quốc vương 60.000, công tước 15.000, bá tước 5.000, tử tước 1.500, kỵ sĩ 500 khối. Đó cũng không phải cái gì mới mẻ đồ vật, nhưng trước đó Trần Khải Đông cũng không có xâm nhập cân nhắc qua làm một bộ quý tộc hệ thống, đây cũng là hậu kỳ đấu ngư thời gian dần trôi qua tăng lên thu nhập mấu chốt. Hiện tại Trầm Lãng đem một bộ này quý tộc hệ thống giao cho Trần Khải Đông, Trần Khải Đông chỉ cần mang theo đoàn đội tiến hành khảo thí so xếp vào phía trên Long Châu trực tiếp liên tốt. Trần Khải Đông có chút do dự, "Trầm tổng, lễ vật của chúng ta muốn một lần nữa làm." "Không sai, tiện nghi lễ vật liền tùy ý, 100 khối là máy bay, 500 khối là hỏa tiễn, du thuyền định là 1000, đắt nhất liền là tình tê chiến hạm định là 2000 một cái." Trần Khải Đông đều nhớ kỹ về sau. Liên phân phó lập trình viên đem những lễ vật này nội dung thêm đến đến tiếp sau khảo thí bạn, cụ thể khảo thí cần thời gian, nhưng không thể nghi ngờ cho Long Châu trực tiếp tăng lên hiển hiện mới con đường. Chương 433: Gặp lại Ngụy Nhã Phỉ, 26100, cảm tạ đường chủ Dung Thành Tây Khô. Đối Trầm Lãng tới nói thu mua trực tiếp bình đài có hai chỗ tốt, một cái là thuận tiện về sau lẫn lộn tuyệt địa cầu sinh, nhập cổ phần đấu ngư nào có thu mua Long Châu tới quyền lực lớn. Tại Long Châu trực tiếp Trầm Lãng nói cái gì Trần Khải Đông liền phải đi làm cái gì? Mà tại đấu ngư, Trầm Lãng nhập cổ phần tiến qua tiêu lấy giá cao, cũng bất quá là tiểu cổ đông mà thôi. Khác một cái chỗ tốt liền là Trầm Lãng về sau tìm dẫn chương trình, trực tiếp tự mình bình đài tìm là được. Thậm chí đều không cần soát lễ vật, trực tiếp thân phận của mình hướng nơi đó bay xuống, nữ MC còn không gọi người ngoan ngoãn lên truyền. Toàn bộ tháng 10 một phần, Trầm Lãng ở vào khá là bận rộn trạng thái, dung thành cùng Tô Châu hai đầu chạy. Sở ta ẹn tở tẻn mẹn cùng Long Châu trực tiếp đều là Trầm Lãng gần đây trọng yếu hơn đầu tư, tự nhiên không thể coi nhẹ. Mãi cho đến 11 tháng cuối, Trầm Lãng mới tính nhẹ nhàng thở ra, cũng thu hoạch song hỷ lâm môn. Đầu tiên là Long Châu trực tiếp khen thưởng cùng quý tộc hệ thống đi qua lập đi lập lại khảo thí, Trầm Lãng tự mình trải nghiệm sau định tại ngày 1 tháng 12 chính thức thượng tuyến. Nay đồng thời, tuyệt địa cầu sinh cũng tại 11 tháng cuối chế tắt song, Bạch Viêm mang theo đoàn đội lập đi lập lại khảo th rốt cục làm ra để trầm Lãng hài lòng thành phẩm. Tuyệt địa cầu sinh chế tác phí tổn 100 triệu, nhưng trước mắt chỉ bất quá dùng mới 50 triệu mà thôi. Bạch Viêm một mặt tự tin nói, "Trầm tổng, chúng ta đối chọi chơi rất nhiều chi tiết tiến hành ưu hóa, bao quát độc vòng rút ngắn tốc độ cùng thời gian đều chính xác đến mili giây. Với lại vì cho người chơi càng chân thực nổ xuống trải nghiệm, chúng ta đều là dùng cấp cao nhất kỹ thuật, chi phí càng nhiều hơn chính là hoa tại những địa phương kia." Trầm Lãng cười nói, "Hiện tại nghiên cứu phát minh xong, Tiếp xuống liền nên cân nhắc như thế nào tuyên truyền, vì tuyên truyền tuyệt địa cầu sinh, ta thấy nhưng là thu mua Long Châu trực tiếp. Bạch Viêm còn là lần đầu tiên nghe được tin tức cụ thể, trước đó chẳng qua là cảm thấy Trầm Lãng có ý hướng này, không nghĩ tới thật thu mua Long Châu trực tiếp. Trầm tổng, vậy nhưng quá tốt rồi, ta đề nghị Long Châu trực tiếp làm tuyệt địa cầu sinh chuyên khu, tốt nhất chọn một chút trước kia liền trực tiếp quá lớn trốn giết loại hình dẫn chương trình, dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn. Trầm Lãng sớm đều chuẩn bị kỹ càng, Ta để Long Châu trực tiếp Trần Khải Đông đảo 20 tên trò chơi dẫn chương trình, trong đó một nửa đều là trước đó trực tiếp loại hình này trò chơi dẫn chương trình. Bạch Viêm đối tuyệt địa cầu sinh đại hỏa càng có lòng tin, "Chẩm tổng, chúng ta chế tác muốn xo so hát 1N một tốt đẹp, các loại chi tiết cũng càng thêm nghiêm túc, với lại ta đề nghị Chẩm tổng mỗi quý thu nhập 5% tiến hành trò chơi nghiên cứu phát minh đầu nhập, đối với học nhất định phải nghiêm khắc đa kích." Ta biết rõ, gần nhất vất vả các ngươi Tất cả nghiên cứu phát minh đoàn đội mỗi người ban thưởng 2 tháng tiền lương, Bạch Viêm làm hạng mục tổ trưởng ban thưởng 10 tháng tiền lương. Tất cả tuyệt địa cầu sinh nghiên cứu phát minh đoàn đội nhân viên đều mang trên mặt ngạc nhiên cảm tạ Trẩm Lãng, tạ ơn Trẩm tổng. Trẩm Lãng cười gật đầu, con này là trước mắt ban thưởng, các loại tuyệt địa cầu sinh thứ 1 cái quý thu nhập thống kê về sau, ta sẽ cho ngươi phát càng lớn hơn bao. Tất cả nhân viên đều đang mong đợi, Bạch Viêm tiền lương tính rất cao, tiền lương cao tới 50 ngàn. Lần này nghiên cứu phát minh tuyệt địa cầu sinh thành công, trực tiếp bị trầm lãng phần thưởng 500.000. Trầm Lãng nói với Bạch Viêm, các ngươi đừng ngừng lại, liên quan tới tuyệt địa cầu sinh game mobile sự tình có thể đưa vào danh sách quan trọng, các loại khai phát xong tuyệt địa cầu sinh game mobile, ta đối với các ngươi còn có ban thưởng. Bạch Viêm lật đầu nói, ngài yên tâm, ta đã rồi trước đó liền để chúng ta đoàn đội ghi chép tin tức, tồn tại khai phát web game download loạt kinh nghiệm, trước đó đoàn đội không ít người liền là chuyên môn khai phát game mobile. Chúng ta tiến độ hẳn là sẽ rất nhanh, không cao hơn 3 cái tháng chịu nhất định có thể hoàn thành. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta lại để cho Trần Khải Đông tại Long Châu trực tiếp mở một cái tuyệt địa cầu sinh game mobile chuyên khu, có tài nguyên không lãng phí há không đáng tiếc. Bạch Viêm cũng đi theo cười, đứng vậy à, có tự mình trực tiếp bình đài khẳng định muốn so mượn nhờ cái khác trực tiếp bình đài thuận tiện nhiều lắm, Trầm tổng, ngài việc này xác lược quá chính xác. Trước khi đi Trầm Lãng cũng cho Bạch Viêm hứa hẹn Trở thêm một trận nếu là Serta Entertainment bắt đầu đầu tư bỏ vốn, có thể cho Bạch Viêm nhất định cổ phần thuận mua cơ hội. Bạch Viêm làm tuyệt địa cầu sinh người sáng lập thứ nhất, đối tuyệt địa cầu sinh tồn tại tương đối lớn tự tin, có thể giá thấp thuận mua công ty cổ phần, đây tuyệt đối là Trầm Lãng đang cấp tự mình đưa phúc lợi. Trong lúc rảnh rỗi Trầm Lãng cũng định cho tự mình để mọi người, Serta Entertainment cùng Long Châu trực tiếp sự tình vẫn phải mấy ngày đả thông tuyệt địa cầu sinh chuyên khu. Có thể cho Trầm Lãng nghỉ ngơi mấy ngày cơ hội. Đến lúc đó Trầm Lãng đến phối hợp Long Châu trực tiếp tiến hành một lần tuyên truyền. Dung Thành sư phạm, Trầm Lãng không biết rõ làm sao lại đi dạo đến nơi này. Trầm Lãng lần này về Dung Thành không có thông tri Trần Giao Giao, tiểu thư ký bây giờ nghĩ tấn cấp bà chủ suy nghĩ càng lúc càng lớn, nhất định phải ép một chút. Lần trước về Dung Thành thị sát sở ta entertainment thời điểm, Trầm Lãng liền thuận tay tại Dung Thành khác một cái khác tự khu mua một bộ biệt thự. Giá cả không quý, mới 30 triệu mà thôi, phụ tặng trong phòng nhiệt độ ổn định bề bề. Ngàn Bình vườn hoa, bốn chỗ đầu. Tự nhiên không thể thiếu mua mấy chiếc suất nhập xe sang trọng, làm bùa hộ ý ni đại như biệt thự phù hợp, rốt giờ bà Upton là Trần Mạnh cùng Vương Kiền yêu nhất mở. Trầm Lãng chạy đến trung thành sư phạm cửa chính chính là một cỗ màu lam mạ rở dạ tỷ L'van Duzer, 1.500.000 giá bán tương đương tiền y. Chủ yếu Trầm Lãng hiện tại không thế nào ưa thích lái xe thể thao, vẫn là mở loại này SUV thoải mái dễ chịu, nhất là hiện tại vẫn là mùa đông lái xe thể thao ngoại trừ chắc bức khả năng còn không bằng SUV dễ chịu. Mỗi lần trải qua giảm tốc độ mang, Trầm Lãng đều cảm thấy tự mình chiếc kia Hotter 918 cùng sắp báo hoàng đồng dạng. Trầm Lãng đem Mạt Thạ Lơ Van Du giờ ngừng tại cửa chính không xa chỗ đậu xe, đi vào dung thành sư phạm sân trường đi dạo. Ngẫm lại tự mình cùng Dung Thành sư phạm tương đương hữu duyên, ngay từ đầu Mã Vũ tình lần thứ nhất bởi vì tự mình muốn trải nghiệm xuống xe đỉnh để Hồng Nhiêu nhận biết, đến phía sau Mana, lại đến phía sau Ngụy Nhã Phỉ. Nói ra Ngụy Nhã Phỉ Trầm Lãng thật đúng là nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ, với lại cùng một cái nam sinh nhân ái tay nắm cùng Trầm Lãng đi mặt đối mặt. Trùng hợp như vậy, Trầm Lãng chủ động cùng Ngụy Nhã Phỉ chào hỏi. Ngụy Nhã Phỉ cũng hơi kinh ngạc ở chỗ này gặp Trầm Lãng, cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng tay cũng rất nhanh buông ra cùng bạn trai nắm chặt cùng một chỗ tay. "Trầm ca, sao ngươi lại tới đây? Là đến xem bạn gái của ngươi sao?" Ngụy Nhã Phỉ một bên nói tiếp một bên cùng Trầm Lãng ngáy mắt. Trầm Lãng mắt nhìn Ngụy Nhã Phỉ bên cạnh nam sinh. Thân cao 1,8m khoảng chừng, tướng mạo cũng là man đẹp trai, bằng không cũng đã động không được Ngụy Nhã Phỉ. Đúng vậy a, vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy ngươi đi qua chào hỏi, bên cạnh ngươi vị này là? Trầm Lãng biết rõ cho nên hỏi thăm. Ngụy Nhã Phỉ vốn cho rằng Trầm Lãng đợi này cũng sẽ không liên hệ tự mình, về trường học đợi một cái tháng đều không thu được Trầm Lãng bất luận cái gì điện thoại hoặc là tin nhắn, liền ngay cả hệ chặt phát một đống tin tức cho Trầm Lãng đều không thu được hồi phục. Ngụy Nhã Phỉ cũng liền từ bỏ tiếp tục chờ Trầm Lãng lựa chọn dáng dấp rất đẹp trai, ở sân trường bên trong cũng coi là biết danh nhân vật đích sư ca truy cầu. Đây là bạn trai ta, Chu Vũ Hàng, là ta sư ca. Ngụy Nhã Phỉ làm lấy giới thiệu. Trầm Lãng chỉ cảm thấy Chu Vũ Hàng đỉnh đầu tựa hồ nhiều đỉnh nhan sắc tương đối tiên diễm mụ. Chương 434, mê chi tự tin Chu Vũ Hàng, 27100, cảm tạ đường chủ mua qua internet nhà giàu. Có thể là Chu Vũ Hàng còn không có thoát ly sân trường nguyên nhân Nghe Ngụy Nhã Phỉ giới thiệu thật đúng là coi là trầm lãng cùng Ngụy Nhã Phỉ đơn thuần nhận biết. "Ngươi tốt, ta là Chu Vũ Hàng, ngươi cùng Nhã Phỉ là." Chu Vũ Hàng cảm thấy tự mình vẫn là lên tiếng hỏi điểm tốt, ai bảo trầm lãng dáng dấp đẹp trai như vậy, cho Chu Vũ Hàng áp lực núi lớn. Trầm lãng nhìn xem Ngụy Nhã Phỉ có chút chanh né ánh mắt, cười nói, "Ta là Nhã Phỉ hiểu rõ hảo bằng Hữu." Chu Vũ Hàng nhẹ nhàng thở ra, "Là bằng Hữu liền tốt, vừa rồi Chu Vũ Hàng còn tưởng rằng trầm lãng là Ngụy Nhã Phỉ bạn trai cũ tới." Cái kia Trầm Kha, ngươi làm sao hôm nay như thế có thời gian? Ngụy Nhã phỉ ngữ khí có chút ưu bán. Đổi cái kia cô gái đều sẽ lựa chọn Trầm Lãng, mà không phải lựa chọn cái gì Chu Vũ Hạng. Không có so sánh, mới có thể qua qua, có so sánh, thời gian này còn có trải qua. Bình thường công ty bận quá, gần nhất vừa vặn có thời gian, liền tới nhìn xem. Trầm Lãng thuận miệng điệu chuyển nói: "Vừa vặn, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm." Trầm Lãng chủ động mời nói. Chu Vũ Hàng có chút do dự, tại Chu Vũ Hàng tâm lý có tiềm thức nói cho tự mình, nhất định mang theo Ngụy Nhã Phỉ cách Trầm Lãng xa một chút. Nhưng Trầm Lãng có thành ý như vậy mời, Chu Vũ Hàng cũng mở không nổi miệng tự tuyệt, lộ ra tự mình nhiều hẹp hòi giống như. "Nhã Phỉ, chúng ta không phải đã nói đi xem phim sao?" Chu Vũ Hàng nghĩ biện pháp bắt cóc Ngụy Nhã Phỉ. Hắn nơi nào biết rõ Ngụy Nhã Phỉ đều sớm cùng Trầm Lãng xâm nhập hiểu qua, lần nữa nhìn thấy Trầm Lãng, Ngụy Nhã Phỉ những ký ức kia lần nữa từng trang từng trang sách hiện hiện. Không có quan hệ, Trầm Ca là ta trước đó nhận biết một cái ca ca đối với ta rất tốt. Ngụy Nhã Phỉ rõ ràng rất nhớ qua. Chu Vũ Hàng trong lòng nhỏ nước bọn, cũng là bởi vì đối ngươi tốt, ta mới phát giác được nguy hiểm. Nhã Phỉ, ngươi không phải nói ngươi ưa thích cái kia chiếc nổ quần áo sao? Ta vừa vặn trong nhà đánh 200000 tiền sinh hoạt, đủ ngươi mua một kiện ngươi ưa thích cái kia khoản quần áo. Đã kéo không đi Ngụy Nhã Phỉ, Chu Vũ Hàng liền muốn biện pháp đả kích Trầm Lãng lòng tin. Hy vọng Trầm Lãng trực tiếp tự mình biết khó mà lui. Ngụy Nhã Phỉ trợn mắt chừng một cái, "Tốt, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, Trầm ca tự mình mở công ty, so ngươi có tiền nhiều." Chu Vũ Hàng không tin nói, "Không có khả năng, hắn cùng ta Nhiên Kỷ không sai biệt lắm, lại so với ta còn có tiền, hắn cũng là phú nhị đại." Trầm Lãng vừa rồi nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ đồng ý, liền dẫn đầu đi ở phía trước hướng cửa trường học đi. Ngụy Nhã Phỉ ở phía sau đối Chu Vũ Hàng nói, "Ngươi biệt xem nhẹ Trầm ca." Hắn rất trẻ trung liền ra qua làm nghiệp, đây là lần trước ta biết đến. Ngươi làm sao biết đến? Hắn không phải là muốn của ngươi." Chu Vũ Hàng lo lắng nói, thật vất vả đuổi tới Ngụy Nhã Phỉ dạng này bạn gái xinh đẹp, Chu Vũ Hàng thế nhưng là xem rất căng. Bình thường từ trước tới giờ không cùng so tự mình có tiền bằng hữu liên hoan, sợ người khác đảo đi bạn gái mình. Nhưng mỗi lần một vùng Ngụy Nhã Phỉ ra qua, chịu nhất định có thể cho Chu Vũ Hàng chướng đủ mãn muối. Ngụy Nhã Phỉ nghĩ thầm cua ngược lại là không có của ta bất quá ngược lại là đem ta ngủ qua. "Sao có? Ngươi suy nghĩ nhiều, Trầm ca liền là cảm thấy ta cùng hắn bạn gái một trường học, đối ta hơi tốt đi một chút mà thôi." Ngụy Nhã Phỉ biết rõ Chu Vũ Hàng lòng nghi ngờ rất nặng, trước đó cũng không để ý, ngược lại cảm thấy tự mình bạn trai để ý tự mình rất tốt, nhưng hiện tại xem xét hoàn toàn liền là vướng nhíu. Chu Vũ Hàng không lên tiếng, bất quá nắm Ngụy Nhã Phỉ tay lại càng ngày càng gấp, sợ Ngụy Nhã Phỉ đi theo Trầm Lãng đi, rời đi tự mình. Đến cửa trường học, Ngụy Nhã Phỉ đi mau hai bước, tiến đến trầm lãng bên người, Chu Vũ Hằng cũng không cam chịu lạc hậu cùng lên đến. "Trầm ca, ngươi lúc này mở cái gì xe tới?" Ngụy Nhã Phỉ hiếu kỳ hỏi. Ngụy Nhã Phỉ cũng không hoài nghi trầm lãng thực lực, chỉ là lần trước tại quán ăn đêm đặt bao hết tiêu tiền mua một cô mấy triệu xe sang trọng dễ như trở bàn tay. "Mua đông, mua chiếc SUV thay đi bộ mở, đoạn thời gian trước vừa cùng bạn gái chia tay, vừa mua xe còn thiếu nữ chủ nhân." Trầm lãng cố ý trêu chọc lấy Ngụy Nhã Phỉ. Nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ càng ngày càng sáng con mắt cùng bên cạnh có chút mọc lên một ngạc Chu Vũ Hàng, cảm giác này giống như tương đối kích thích. Lại đi một hồi, đi vào một chỗ vẽ tốt chỗ đầu xe, trầm lãng nhấn xuống chìa khóa, ngay tức khắc màu lam mặt Thạc Lơ Van Dú giờ trong nháy mắt phát sáng lên. Đây là Lơ Van Dú giờ. Ngụy Nhã Phỉ trước đó cũng đã làm một fan đánh hạ, đối xe sang trọng cũng coi như có chút ý giải. Chu Vũ Hàng nhìn thấy trầm lãng tọa giá là Lơ Van Dú giờ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, Lơ Van Dú giờ a. Cha ta cũng có một cô, mới một triệu mà thôi. Nguyễn Nhã Phỉ không nói chuyện, chú Vũ Hàng không biết rõ, Nguyễn Nhã Phỉ còn có thể không biết rõ. Đọc chuyện tại Http, chòe nụ ạ toài. Quán ăn đêm đặt bao hết đều hoa mấy triệu nam nhân sẽ chỉ có một cô Lê Văn Lưu Giờ. Chầm lãng không có làm giải thích, ngồi tại chỗ ngồi lái xe khởi động Lê Văn Lưu Giờ hỏi, Nhã Phỉ, muốn ăn cái gì? Nguyễn Nhã Phỉ cười nói, nghe chầm ca, ta tùy ý liền tốt. Nhã Phỉ, nữ nhân cũng không thể tùy ý. Bất quá ta liền ưa thích tùy ý nữ nhân." Trầm Lãng trong lời nói có hàm ý nói. Ngụy Nhã Phỉ cũng cười đáp lại, "Trầm ca, Nhã Phỉ cũng không phải tùy ý nữ nhân." Chu Vũ Hàng một bộ kiêu ngạo bộ dáng, "Chính là, Trầm ca, ngươi cũng chớ xem thường Nhã Phỉ, Nhã Phỉ lần trước nói với ta chúng thưởng được 500.000." Trầm Lãng mắt nhìn kính chiếu hậu, khóe miệng mang theo ranh mãnh ý cười hỏi, "Bên trong cái gì thưởng?" Chu Vũ Hàng cũng không hiểu rõ lắm, quay đầu hỏi, "Đúng a, Nhã Phỉ, ngươi lần trước bên trong cái gì thưởng?" Liên là có thổ hào làm rút thưởng hoạt động, ta trúng 500.000 tiền mặt. Nguyễn Nhã Phỉ nghe được Trầm Lãng trong lời nói treo trọng, lần trước làm sao trúng thưởng, làm sao lĩnh thưởng Nguyễn Nhã Phỉ đương nhiên không sẽ cùng Chu Vũ Hàng nói. Thổ hào rút thưởng A, ta còn dự định cũng qua đến một chút náo nhiệt, nói không chừng hai chúng ta vận khí đều tốt. Chu Vũ Hàng cười nói, Trầm Lãng tác ra là lơ văn đu giờ cho Chu Vũ Hàng giảm bất không ít táp lực. Chu Vũ Hàng điều kiện gia đình cũng khá là giàu có, tài sản cũng coi là hơn ch Bình thường Chu Vũ Hàng một cái tuần sinh sống phí đều tại 200000 trở lên, xuất nhập mở cũng là một cô host chờ 718. Cũng coi là trong mắt người bình thường tương đối lưu soa phú nhị đại một viên, tướng mạo cũng không tệ, tự nhiên ở sân trường bên trong rất được hoan nghênh. Trước đó nói chuyện trải qua hai người bạn gái nhan trí đều không có nhụy nhã phỉ cao, lại thêm nhụy nhã phỉ đạt được trầm lãng cho 500000, tốn không ít tiền mua quần áo đồ trang điểm bảo dưỡng tự mình. So cùng tuổi nữ sinh muốn thành thuộc sinh đẹp không ít. Tự nhiên hấp dẫn Chu Vũ Hàng không biết ngày đêm điên cuồng đuổi theo. Lại tốn 3 4 vạn làm thổ lộ nghi thức, mở ra xe thể thao đệ trước chuẩn bị dương đều là hoa hồng. Lúc này mới đạt động nghị Nhã Phỉ trở thành bạn gái mình, tuy nói phát hiện không phải lần đầu tiên, nhưng Chu Vũ Hàng cũng không phải rất để ý, lấy Ngụy Nhã Phỉ nhàn trị còn muốn cái gì xe đạp. Muốn nói ngay từ đầu Chu Vũ Hàng có chút không yên tâm trầm lãng nhàn trị, hiện tại Chu Vũ Hàng tin tưởng tự mình cùng Ngụy Nhã Phỉ tình cảm khẳng định không lại bị trầm lãng tùy tiện châm ngòi. Ân Chu Vũ Hàng mê chi tự tin nhìn xem bạn gái của mình, thật tình không biết bạn gái mình đã bắt đầu suy nghĩ ban đêm đến cùng nên như thế nào mới có thể cùng trầm lãng tỉnh cụ phục nhân. Ngụy Nhã Phỉ thấy được trầm lãng, tự nhiên là đối Chu Vũ Hàng không có hứng thú gì. Dù là Chu Vũ Hàng nhà bên trong tài sản hơn chục triệu, cái kia cũng làm không được cho Chu Vũ Hàng mấy triệu tiêu xài. Ngẫm lại trầm lãng một đêm tiêu xài mấy triệu bao xuống quán ăn đêm, Ngụy Nhã Phỉ tự nhiên có quyết định. Chương 435: Cùng ta so có tiền. 28100, cảm tạ đường chủ máu lá vô hại. Cầm các anh hại thiết bạn yêu. Đây là Ngụy Nhã Phỉ lựa chọn một cái nhà hàng, ở bên ngoài ngừng tốt lơ van dữ giờ, Ngụy Nhã Phỉ yên lặng cùng Chu Vũ Hàng giữ một khoảng cách, sợ Trầm Lãng hiểu lầm. Trầm Lãng tại Ngụy Nhã Phỉ dựa đi tới, mà Chu Vũ Hàng không có chú ý thời điểm đối Ngụy Nhã Phỉ nhỏ giọng nói, ngươi có thể cùng hắn ân ái chút, ta đều lý giải, với lại ngươi không cảm thấy dạng này kích thích hơn. Khụ khụ, Trầm ca, ngươi xác định Ngụy Nhã Phỉ tiếng ho khan, bị kẻ có tiền ý nghĩ là triệt để làm ngộng, chỉ có thể cảm khái câu kẻ có tiền thật sẽ chơi. Vừa vặn Chu Vũ Hàng nghe được Ngụy Nhã Phỉ ho khan, vội vàng tới quan tâm nói: "Nhã Phỉ, ngươi thế nào? Có phải là bị cảm hay không?" Ngụy Nhã Phỉ mặc màu trắng lông áo khoác, bên trong là vàng nhạt đồ hàng len áo cùng phía dưới một đầu bao nông váy dài, mang theo đỉnh lộ ra đáng yêu muội nổi. Nữ thần không chỉ có chính là phổ thông nữ hải không, có nhan trị, còn có các nàng án ma Hoàng Liên Quang Lâm cầm các anh hải thiết bản tiêu. Người phục vụ nơi cửa mỉm cười làm trầm lãng bọn hắn mở cửa. Chu Vũ Hàng không thèm để ý, loại này nhà hàng hắn cũng không phải không mang Ngụy Nhã Phỉ tới qua, lần trước Ngụy Nhã Phỉ bọn hắn ăn chính là người đồng đều hơn 1000, khi đó đã cảm thấy rất không tệ. Trầm tiên sinh, ngài đặt trước chính là người đồng đều 3000 phòng, mời đi theo ta." Một vị người nữ phục vụ cười không nửa người dẫn trầm lãng đi vào đặt trước bao sương. Chu Vũ Hàng có chút hiếu kỳ hỏi, "Ngươi là thế nào định bao sương?" Chúng ta lần nào đến đều đặt trước không đến. Vừa vặn có khách người đặt trước trước thời gian có việc tới không được, vừa vặn chúng ta đổi tới. Trầm Lãng không thèm để ý nói câu, nguyên nhân chân chính liền là trước kia đặt trước khách nhân bị Trầm Lãng trực tiếp vòng vo 5000 hồn bao, đem bao sương tặng cho Trầm Lãng. Có tiền thân hào không thể chêu vào, đến ăn lần cơm còn lừa 5000, khách nhân kia tự nhiên không nói hai lời đem bao sương chuyển nhượng cho Trầm Lãng. Chu Vũ Hàng miệng há trương không nói gì, lần trước mang theo Ngụy Nhã Phỉ ăn chính là 12 phần một ăn chủ yếu nuôi Ngụy Nhã Phỉ cái bạn gái quá phí tiền, bình quân mỗi tháng Chu Vũ Hàng 20000 tiền sinh hoạt, chí ít 1 vạn khối tại Ngụy Nhã Phỉ thường ngày mua quần áo đồ trang điểm trên thân, còn lại 5000 khối giữ lại ăn cơm mua chút đơn giản đồ vật, tự mình bất quá mới 5000 khối mà thôi. Liên Hốt chờ 718 đều nhanh mệt không dậy nổi, vẫn phải thỉnh thoảng cùng trong nhà đòi tiền. Ba người phân biệt ngồi xuống, Ngụy Nhã Phỉ ngồi ở giữa, một trái một phải theo thứ tự là trầm lãng cùng Chu Vũ Hàng. Trầm Lãng chọn là người đồng đều 3000 phòng, đồ nướng vị sư phó là đạo quốc người, Trầm Lãng cười thuận miệng cùng đối phương phiếm vài câu. "Trầm tiên sinh, ngài tiếng Nhật thật tốt." Đối diện đạo quốc đại thúc cười khen câu Trầm Lãng tiếng Nhật, liền bắt đầu động thủ chuẩn bị làm Trầm Lãng bọn hắn chế tác mỹ thực. Trầm Lãng không thèm để ý gật đầu, lúc trước nếu không phải vì cùng Lang Trạch lộ dạ tốt hơn đại gia giao lưu, tự mình cũng sẽ không mua tiếng Nhật kỹ năng. "Hoa, Trầm ca, ngươi còn biết tiếng Nhật hay?" Ngụy Nhã Phỉ hơi kinh ngạc nói. Ngươi muốn học không?" Trầm Lãng cười hỏi. "Muốn học." Ngụy Nhã Phỉ không thấy được bên cạnh nổi trận lôi đình Chu Vũ Hàng gật đầu, "Ta muốn học, học được một môn ngoại ngữ bao nhiêu lợi hại a?" "Ban đêm ta có thể dạy ngươi dùng mấy loại ngôn ngữ biểu đạt ngươi tâm tình kích động." Trầm Lãng thuận miệng trêu bựa. Ngụy Nhã Phỉ đỏ mặt dư một tiếng, sau đó nhìn thấy bên cạnh thở phì phò Chu Vũ Hàng, liếc mắt một cái nói, "Ngươi xem một chút ngươi, làm gì nhỏ mọn như vậy, ta chính là cùng Trầm ca đơn giản phiếm vài câu, cần thiết hay không?" Chu Vũ Hàng hừ hừ nói, làm sao không đến mức, ngươi còn coi ta là bạn trai của ngươi phải không? Ngụy Nhã Phỉ cũng không để ý tới đùa nghịch tiểu hài tính tình Chu Vũ Hàng, cùng trầm lãng trò chuyện cái khác phương diện độ vận. Chu Vũ Hàng mọc lên một nặn, muốn đi, nhưng tưởng tượng nếu là tự mình đi, chẳng phải là nguy hiểm hơn. Liên Thỉnh thoảng uống vào đạo quốc thanh rượu, nhìn xem nói chuyện quên cả trời đất hai người. Trầm Tiên Sinh, xin ngài cùng bằng hữu ngài chấp dụng. Đối diện đảo quốc sư phó làm song ốc sở chây lia A5 cấp cùng châu, cắt thành 3 phần đưa tới trầm lãng 3 người trước mặt. Thịt bò 5 thành quen, tươi non nhiều chất lỏng, trầm lãng ngược lại là nếm qua cao cấp hơn cổ bệ bệ ím, đối ốc sở chây lia A5 cấp cùng châu ngược lại là không có gì khác cảm giác. Nguy nhã phỉ thì không ngừng khen lấy ăn ngon, hoa, thật sự là một phân tiền một điểm, lần trước ngươi dẫn ta ăn 1 ngàn 2 quá kém, chất thịt so kém xa. Chu Vũ Hàng mặc dù cũng cảm thấy ốc sở chây li a nâng cấp muốn so với lúc trước lần ăn ngon nhiều, nhưng tại Trầm Lãng trước mặt đương nhiên không thể thừa nhận. "Thôi đi, đều cái kia vị, nhiều nhất liền là cảm giác kém chút." Chu Vũ Hàng nói tiếp trái lương tâm lời nói. Trầm Lãng biết rõ Chu Vũ Hàng con vịt chết mạnh miệng, ra hiệu đối diện đạo quốc sư phó chuẩn bị thêm mấy khối ốc sở chây li a cùng châu. "Nhã phỉ, đã tới liền ăn đủ, không cần không yên tâm vấn đề tiền." Chu Vũ Hàng sắc mặt có chút khó coi. Hắn làm nhưng biết rõ nơi này cùng thịt bò là hạn lượng cung ứng, một khối cùng thịt bò trên cơ bản 3 cái phần liền muốn hơn 1000. Đào Quốc sư phó cười gật đầu, lại đi gọi nhân viên phục vụ cầm 3 khối Osso buco chay li a 5 cấp cùng châu, làm trầm lãng bọn hắn ba vị phân biệt nướng. Tuy nói Osso buco chay li a cùng thịt bò ăn thật ngon, nhưng Chu Vũ Hàng ăn tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu. Nhìn xem Ngụy Nhã Phỉ ăn ý cười đầy mặt, trầm lãng lại đặc biệt biết nói chuyện, trên cơ bản 2 3 câu liền đem Ngụy Nhã Phỉ đều phải che miệng yêu kiểu cười. Chu Vũ Hàng cảm thấy tự mình có cần phải khai thác những biện pháp khác lật về một ván. Cái kia, Trầm Kha, trong nhà người là làm cái gì a? Chu Vũ Hàng cảm thấy bản về ra thất chính mình nói không nhất định có thể lật về một ván. Làm điểm vật liệu xây dựng sinh ý, cha mẹ ta cùng ta làm sinh ý không đồng dạng. Trầm Lãng nói tiếp lời nói thật. Chu Vũ Hàng nghe xong làm vật liệu xây dựng sinh ý, có chút kinh bị, vật liệu xây dựng sinh ý lợi nhuận quá thấp, nhà ta làm chính là mắt xích huấn luyện trường học. Có cơ hội có thể qua nhà ta đi thăm một chút. Ngụy Nhã Phỉ nơi nào không biết rõ Chu Vũ Hàng tâm tư gì, nhà ngươi cái kia trường học cộng lại mới miễn cưỡng có thể đáng mấy triệu, vẫn phải tính cả nhà ngươi phòng ở cái gì. Chu Vũ Hàng một bộ tự đắc nói, như thế vẫn chưa đủ sao? Nhã Phỉ, ngươi nói ta mỗi tháng cái kia tháng không phải cho ngươi bỏ ra một hai vạn. Ngụy Nhã Phỉ bĩu môi, chầm ka lần trước quán ăn đêm đặt bao hết liền xài mấy triệu, ngươi đã hiểu? Quán ăn đêm đặt bao hết. Chu Vũ Hàng sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, tại Dung Thành. Đúng à, tại ở 3 sở quán ăn đêm. Nguyễn Nhã Phỉ nhìn xem phối hợp uống vào thanh rượu cùng đáo quốc đầu bếp đôi khi thì tiếng nhật giao lưu Trầm Lăng nói. Chu Vũ Hàng không còn gào to, cái khác không biết rõ, quán ăn đêm đặt bao hết đắt cỡ nào, Chu Vũ Hàng trong lòng vẫn là ít hỏi. Đây tuyệt đối là trong nhà tài sản hơn trăm triệu phú nhị đại mới dám có đại thủ bút, nếu là đổi Chu Vũ Hàng về nhà đoán chừng phải bị đánh chết. Trầm Lăng nghe Nguyễn Nhã Phỉ lơ đáng giúp tự mình giới thiệu. Nói với Chu Vũ Hàng, không có ý tứ, vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Nhà ngươi mắt xích trưởng học rất đáng tiền sao? Chu Vũ Hàng miệng động dưới, nhưng không nói gì, mà là bắt đầu hung hăng uống vào chén rượu. Chu Vũ Hàng hận không thể hiện tại có một cái lỗ có thể làm cho tự mình chui qua, loại này trang bức không thành phản đánh mặt cảm giác quá lung tung. Chương 436, thay trời hành đạo, 29100, cảm tạ đường chủ Tuyết rơi thiên đường LVđút. Trên thực tế Chu Vũ Hàng một mực đối tự mình rất tự tin. Tuấn mạo rất đẹp trai, trong nhà cũng coi là ưu việt, lại đuổi tới Ngụy Nhã Phỉ dạng này cao nhan trị bạn gái. Cơ hồ là người bình thường tha thiết ước mơ nhân sinh. Nhưng hiện tại liền bị Trầm Lãng phá hủy, Chu Vũ Hàng hiện tại cũng bắt đầu nghĩ đến, giữa nam nữ nào có đơn thuần bằng hữu. Lại nhìn thấy bạn gái mình cùng Trầm Lãng cười tươi hiền này dáng vẻ, Chu Vũ Hàng cảm thấy trong lòng mình đều tại nén giận. "Nhã Phỉ, chúng ta đi thôi." Chu Vũ Hàng ngữ khí rất kiên quyết nói. "Đi." Qua cái kia Nguyễn Nhã Phỉ quay đầu nhìn về phía phía bên phải chú Vũ Hàng hỏi. Qua cái kia đều được, ta chính là cảm thấy ta có chút không thoải mái, khả năng hôm nay thân thể không tốt lắm. Chú Vũ Hàng buồn buồn nói câu, suy nghĩ lại một chút tự mình bình thường lúc nào nhận quá hủy khuất như vậy. Thế nhưng là chầm ca thật vất vả tới một lần trường học của chúng ta, còn có thành ý như vậy mời chúng ta ăn cơm, chúng ta trực tiếp rời đi nhiều không tốt. Nguyễn Nhã Phỉ đương nhiên không muốn cùng chầm lãng tách ra, thử hỏi, cái kia nếu không ngươi đi trước đi. Ban đêm ta đánh xe về đi là được. Khó mà làm được. Chu Vũ Hàng ngay tức khắc xù lông, nếu để cho Ngụy Nhã Phỉ đơn độc cùng với Trầm Lãng, cái kia tự mình mới là thật ngốc, tha thứ mu khẳng định mang định. Ngụy Nhã Phỉ nhíu mày có chút khó chịu hỏi, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy ngươi muốn thế nào? Ta. Chu Vũ Hàng còn lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ nổi giận lớn như vậy, bị rượu cồn làm cho chóng mặt đầu óc hơi thanh tỉnh điểm. Vậy được rồi, chúng ta tiếp lấy đợi một hồi đi bất quá đừng về quá quá muộn. Chu Vũ Hàng cùng Ngụy Nhã Phỉ tại yêu nhau quá trình bên trong chiếm cứ lấy thấp vị trí, tự nhiên Ngụy Nhã Phỉ một phát lựa trong nháy mắt rơi sợ. Ngụy Nhã Phỉ lúc này mới hài lòng, tốt, Bùi Trầm ca đợi một hồi liền trở về, vậy ngươi uống rượu trước, ta cùng Trầm ca tiếp lấy trò chuyện sẽ. Chu Vũ Hàng còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ đem đầu chuyển đi qua tiếp lấy cùng Trầm lãng vừa nói vừa cười trò chuyện. Chu Vũ Hàng trong lòng nén giận còn phát tiết không ra chỉ có thể hung hăng uống vào nhà này, nhà hàng thanh rượu. Rượu vật này, dù là số độ lại thấp hung hăng uống cũng sẽ say lòng người, nhất là Chu Vũ Hàng tâm tình không tốt, say tốc độ càng nhanh. Vừa rồi Trầm Lãng thấy được nói nhỏ Chu Vũ Hàng cùng Ngụy Nhã Phỉ, Trầm Lãng cũng không thèm để ý, nói cho cùng lần này tìm đến Ngụy Nhã Phỉ hai người cùng nhau ăn cơm bất quá trước thời gian khởi ý tiểu ác thú vị mà thôi. Trầm ca, ngươi chớ để ý, cái kia Chu Vũ Hàng liền là tiểu hài tử. Ngụy Nhã Phỉ cũng không giống như bỏ lỡ Trầm Lãng kim chủ. Còn có, chầm ca, ta trước kia cho ngươi phát nhiều như vậy hãy chạc, ngươi làm sao đều không trở về ta. Nguy nhã phỉ ngữ khí tràn đầy hủy khuất cùng cú hoán. Đoạn thời gian trước công ty bận quá. Chầm lãng tủy tiện mượn cứ hỏi, ngươi cái kia 500 ngàn tiêu hết. Nguy nhã phỉ nói đến đây cũng có chút hối hận, khi đó chầm ca ngươi cho ta 500 ngàn, ta ngày thứ hai liền qua thái cổ bên trong xa xỉ phẩm cửa hàng tiêu phí hơn 200 ngàn, phía sau thường ngày tiêu xài hiện tại cũng liền còn lại 4, 50 ngàn. Trầm Lãng nhíu mày, mắt nhìn Chu Vũ Hàng cười nói, người bạn trai này cũng không tệ nha, cũng coi là tiểu phú nhị đại một viên. Hắn? Ngụy Nhã Phỉ khinh thường hừ một tiếng, liền dựa vào lấy trong nhà còn sống mà thôi, ta chính là cầm hắn làm công cụ, cơ bản bên trên một cái tháng nhiều nhất mua cho ta hai kiện tiện nghi quần áo mà thôi, chân chính quý hàng hiệu cũng mua không nổi. Trầm Lãng lắc đầu không nói gì, Ngụy Nhã Phỉ trong miệng tiện nghi cũng phải mấy ngàn khối một kiện quần áo. Gia đình bình thường nơi nào gồng gánh nổi dạng này tiêu xài? Đây cũng chính là Chu Vũ Hàng dạng này, tiểu phú nhị đại mới có thể tại dung thành dạng này thành thị cấp 1 cung cấp nuôi dưỡng lên Ngụy Nhã Phỉ. Đây cũng là người đáng thương a." Trầm Lãng nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. "Người đáng thương?" Ngụy Nhã Phỉ thời khắc chú ý Trầm Lãng, nghe tiếng hỏi, "Trầm ca, ngươi nói là Chu Vũ Hàng? Chẳng lẽ không đúng sao?" Trầm Lãng cười nói, "Hắn đoán chừng còn không biết rõ ngươi coi hắn là công cụ." Ngụy Nhã Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước hắn cũng không phải người tốt lành gì. Tang Nghe nói giống như có cái nữ sinh bị hắn làm lớn bụng, trực tiếp cho 20000 khối để nữ sinh kia nạo thai qua. Trầm Lãng hơi kinh ngạc, quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng, vậy ngươi làm như vậy cũng coi là cho nữ hải kia báo thủ. Cô bé kia là ta một cái bạn cùng phòng, bất quá lui học, ra chuyện kia về sau. Trầm Lãng cảm thấy đều cái gì cẩu huyết luân lý kịch, nghe Ngụy Nhã Phỉ nói tiếp đi, hắn ngay từ đầu liền thích ta, muốn đuổi theo ta, dùng tiền mua đồ đưa cho ta cái kia bạn cùng phòng, hy vọng ta bạn cùng phòng hỗ trợ tác hợp. Kết quả ta bạn cùng phòng thích hắn, hai người liền làm đến cùng nhau. Về sau liền bụng lớn. Trầm Lãng không cần đoán liền biết rõ. Ngụy Nhã Phỉ nhìn xem có chút say khướt Chu Vũ Hàng, nhỏ giọng nói, "Là, bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, ta bạn cùng phòng mỗi ngày đều rất thân bí, ngoại trừ điểm dành cha ngủ mới trở về. Nếu không luôn nói ở tại thân thích trong nhà, các loại về sau bụng lớn, vừa mới bắt đầu còn không nói thật, về sau vẫn là ta bạn cùng phòng phụ thân nói cho chúng ta biết." Để cho chúng ta cảnh giác Chu Vũ Hàng thứ Cận Bá Nam. Ngươi biết rõ Cận Bá Nam còn tìm hắn. Trầm Lãng có chút im lặng. Ai bảo hắn hung hăng truy ta, đưa ta các loại lễ vật quần áo cái gì? Về sau ta một cân nhắc dù sao ta cũng đợi không được ngươi, liền cùng với hắn một chỗ cũng không tệ, liền ở cùng nhau. Ngụy Nhã Phỉ buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói: Ngươi biết rõ mấu chốt nhất một điểm là cái gì không? Ngụy Nhã Phỉ hỏi. Cái gì? Ta bạn cùng phòng vào khi ấy có bạn trai. Chu Vũ Hàng cùng ta bạn cùng phòng ở cùng nhau về sau, ta bạn cùng phòng bạn trai tìm tới hai người bọn họ, kết quả bị Chu Vũ Hàng mang theo mấy người bằng lưu đánh cho một trận, về sau lập đi lập lại đánh hắn nhiều lần, cũng lui học. Trầm Lãng không biết do nên nói cái gì cho phải, sau đó liền thấy Ngụy Nhã Phỉ có thâm ý khắc hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp nam sinh kia đòi lại công đạo sao? Làm sao đòi lại? Ngụy Nhã Phỉ làm nũng nói, "Tráng ca, ngươi biết rõ ta có ý tứ gì." Tình Cụ Phục Nhiên liền tình cũ phục niên, Neukreisi lấy lại công đạo. Trầm Lãng cũng cảm thấy nam sinh kia có chút đáng thường, bất quá chuyện như vậy khẳng định phát sinh không chỉ một lần. Vậy ta liền thay trời hành đạo một lần, ác nhân nhất định phải gậy ông đập lưng ông." Trầm Lãng nghĩa chính ngôn từ nói. Ngụy Nhã Phỉ phốc một cái vui vẻ, "Vậy chúng ta đi ra ngoài một chuyến." Nói xong, Ngụy Nhã Phỉ mắt nhìn đã rồi say khướt nằm sấp trên bàn ngủ Chu Vũ Hàng. Trong dạ đảo quốc đầu bếp đã rồi làm hoàn mỹ ăn sớm rời khỏi bao sương, lưu cho ba người từ mật nói chuyện thời gian. Trong giáp liền có phòng vệ sinh, chúng ta đi xem một chút bên trong công trình thế nào, thuận tiện ta thay trời hành đạo một lần. Ngụy Nhã Phỉ tự nhiên cầu còn không được, "Khanh khách, Thẩm đại hiệp, nhanh thay trời hành đạo đi." Dân nữ nguyên trợ Thẩm đại hiệp một chút sức lực. "Nay cũng không cần, ngươi làm tốt." Dựa tay buồn bên cạnh có chút trượt. Trầm Lãng vẫn tương đối ôn nhu á hộ. Ngoài phòng đang ngủ say Chu Vũ Hàng không biết rõ, chính mình lúc trước làm sự tình Trầm Lãng càng thêm tăng gấp bội trả lại tự mình. Cũng coi là thay nam sinh kia báo thù. Chương 437, biệt thự hành trình, 30-100, cảm tạ đường chủ tà bảo bảo. Chú Vũ Hàng bởi vì phiền muộn trong lòng nén giận uống nhiều rượu, trong lúc mơ mơ màng màng nghe được bạn gái mình tự hồ rất hưng phấn nói gì đó, nhưng men say chạy lên náo chú Vũ Hàng căn bản nghe không rõ. Thằng đến ngụy Nhã Phỉ đi tới đánh tỉnh tự mình, chú Vũ Hàng mới mở mắt ra đều nâng không nổi con mắt hỏi, Ơn, làm sao vậy, Nhã Phỉ? Còn hỏi ta làm sao vậy, ngươi làm sao uống nhiều như vậy? Ngụy Nhã Phỉ khuôn mặt đỏ bừng có chút chán ghét nhìn xem như là con ma Menchu Vũ Hàng. "Nhã Phỉ, ta Chu Vũ Hàng vừa định giải thích." "Tốt, ngươi đừng nói nữa, ngươi tự mình đánh xe trở về đi, ta ngồi trước trầm ca xe về trường học." Ngụy Nhã Phỉ không cho Chu Vũ Hàng đáp lời cơ hội, trực tiếp trên ghế ngồi cầm lấy túi sách đi theo Trầm Lãng liền rời đi. Trầm Lãng đột nhiên có ác thú vị, đi tới cửa thời điểm dừng lại quay đầu hướng Chu Vũ Hàng nói: "Huynh đệ, lần sau đừng có lại uống nhiều như vậy." bằng không chắc chắn sẽ có thay trời hành đạo người xuất hiện. Ngụy Nhã Phỉ không thuận theo nhăn nhó vỗ nhẹ đánh xuống Trầm Lãng, sau đó hai người rời đi bao sương. Chu Vũ Hàng đại não bị rượu cồn hun có chút không linh hoạt, không có rõ ràng trầm lãng lời trong lời ngoài ý tứ. Bước chân tập tính đi ra tiệm cơm, vừa vặn nhìn thấy một cố cùng khoản rốt giờ bà ụ ở tận xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong. Nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ cùng Trầm Lãng vừa nói vừa cười đi vào trong xe, cho Trầm Lãng mở cửa là trấn mãnh. Trần Mạnh ánh mắt lợi hại nhìn về phía Chu Vũ Hàng, cho Chu Vũ Hàng dọa đến khẽ run rẩy. Vương Kiền phụ trách đem Mạt Thạ Lơ Van giữ lái về trẩm lãng mua biệt thự, Atlantis thời đại hoàng kim khu biệt thự. "Trần ca, ngươi tại Dung Thành biệt thự ở chỗ này a?" Ngụy Nhã Phỉ có chút kinh ngạc nhìn Rốt Giở Bà Upton chậm rãi lái vào biệt thự nói. "Chiếc này Rốt Giở Bà Upton là Trần Mạnh Dung Thành mua được, làm làm bảo tiêu Trần Mạnh cùng Vương Kiền thích nhất liền là loại an toàn này hệ số cao xe vượt giá." "Trần tổng, đến" Trần Mạnh làm trầm lãng mở cửa xe, Ngụy Nhã Phỉ xuống xe theo, nhìn xem như là trong phim ảnh tiểu dáng châu Âu biệt thự, bên ngoài biệt thự biểu lóe lên màu vàng nhạt ánh đèn, tại ban đêm xem ra phá lệ mỹ lệ. Giẫm tại đường lát đá bên trên, hai bên mặt cỏ thích hợp nhất có hài tử ở phía trên buổi tiếp chơi đùa, một cái liên thông trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi để không có thấy qua việc đời Ngụy Nhã Phỉ triệt để bị chấn kinh. Nguyên lai like kẻ có tiền thời gian chính là như vậy. Ngụy Nhã Phỉ lẩm bẩm nói, biệt thự này không đắt lắm. Mới hơn 30 triệu, ta tại Luân Đôn mua cái biệt thự, ngươi biết rõ bỏ ra bao nhiêu tiền không?" Trầm Lãng cố ý đùa với Ngụy Nhã Phỉ, cố ý hỏi thăm. Ngụy Nhã Phỉ thu hồi suy nghĩ, nghe thấy Trầm Lãng tra hỏi, suy đoán nói: "4-5 ngàn vạn." Không sai biệt lắm, bỏ ra 50 triệu. Trầm Lãng ôm Ngụy Nhã Phỉ đi vào biệt thự, trong biệt thự có bảo mẫu phụ trách quét dọn vệ sinh. Ngụy Nhã Phỉ không có chút nào để ý Trầm Lãng ôm tự mình, ngược lại hướng Trầm Lãng trong ngực nhích lại gần, "50 triệu biệt thự." Hoa Vậy nhất định đẹp đặc biệt. Trầm Lãng cố ý dừng lại, cười nhìn về phía Ngụy Nhã Phỉ, "Ta nói chính là bằng anh." Ngụy Nhã Phỉ ngây ra như phỗng, "Bằng anh? 50 triệu bằng anh?" Trầm Lãng nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ ngây ngốc dáng vẻ, cảm thấy rất có ý tứ, "Đứng vậy à, 50 triệu bằng anh biệt thự, tại Luân Đôn kèn xin tần quảng trường, có cơ hội hoan nên ngươi đi làm khách." Ngụy Nhã Phỉ cơ hội trong mắt đều là bằng anh ký hiệu, đồng thời đối Trầm Lãng càng là hận không thể hiện tại liền để Trầm Lãng đem tự mình ngay tại chỗ nuốt vào. Ngụy Nhã Phỉ cảm thấy cùng Trầm Lãng so ra, Chu Vũ Hàng liền con kiến cũng không tính. Không, căn bản cũng không có thể cầm Chu Vũ Hàng cùng Trầm Lãng qua tương đối. Trầm ca, vậy ngươi buổi tối hôm nay nguyện ý cho ta một cơ hội làm nữ chủ nhân sao? Ngụy Nhã Phỉ ánh mắt lưu chuyển, làm Sơn ngón tay ngón tay phá tại Trầm Lãng lồng ngực. Xem ngươi biểu hiện, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem xem biệt thự này cái khác phối trí. Trầm Lãng không phải hảo sắc nam nhân, Ngụy Nhã Phỉ đều đi tới biệt thự, còn có thể chạy Ngụy Nhã Phỉ cũng cười cười, không còn nóng nội, đêm dài đàng đẵng có nhiều thời gian cùng Trầm Lãng chậm rãi câu thông. Trầm Lãng mang theo Ngụy Nhã Phỉ đi tham biệt thự gia đình dạp chiếu phim, phòng tập thể thao, phẩm tựu thư, 거터버, 이오가스, nhà tắm hơi thất. Xem Ngụy Nhã Phỉ cơ hồ con mắt một mực trừng đến đạt lượng, đây quả thực là nữ nhân trùng cực mộng tưởng. Mang ngươi xem có ý tứ địa phương, đến. Trầm Lãng thần bí cười dưới, lôi kéo Ngụy Nhã Phỉ đi đến lầu 2 phòng giữ quần áo. Ham sắc pha lê chế tạo phòng giữ quần áo, không sai biệt lắm có 60 70 bình, màu vàng nhạt ánh đèn phóng xuống, từng kiện chói sáng chói mù Ngụy Nhã Phỉ con mắt xa xỉ phẩm xuất hiện tại Ngụy Nhã Phỉ trước mặt. Đây đều là chế nổ kinh điển khoản cùng hạn lượng khoản túi xách. Ngụy Nhã Phỉ thanh âm đều có chút phá âm nói, đây đều là bợ Juno đối trẩm lãng lịch nọn, biết rõ trẩm lãng nữ nhân không ít, cố ý đưa rất nhiều chế nổ tổn cho trẩm lãng, với lại đều là giá tiền thấp nhất. Làm tập đoàn tổng giám đốc bợ Juno Điểm ấy quyền lợi chút lòng thành. Mỗi tủ quần áo là một cái nhãn hiệu một mùa quần áo, xuân hạ thu đông đều có, túi xách cùng con mắt, giày đều là một mùa kiểu mới nhất. Trầm Lãng khoanh tay nhìn xem Ngụy Nhã Phỉ, "Muốn không?" Ngụy Nhã Phỉ không chút do dự gật đầu, "Muốn." "Trầm ca, ngươi cuối cùng sẽ không cố ý dẫn ta tới trông mà thèm ta đi." Ngụy Nhã Phỉ vô cùng đáng thương nói. Nơi này xa xỉ phẩm cơ hồ muốn đuổi được cửa hàng tổn kho lượng, nhìn xem giày giày cao gót Đấy bằng dày đều là hơn 10 đôi các loại nhãn hiệu xa xỉ phẩm, Ngụy Nhã Phỉ trong mắt đều bỏ không được rời đi một giây. Đây là lưu cho bọn chúng nữ chủ nhân, đương nhiên ta chỉ là biệt thự này vĩnh cửu nữ chủ nhân. Ngụy Nhã Phỉ vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Trầm Lãng đi đến phòng giữ quần áo một chỗ, sau đó nhấn xuống bên trên một cái nút. Phòng giữ quần áo tủ quần áo trong nháy mắt mở ra, Doa Ngụy Nhã Phỉ nhảy một cái, "Trầm ca, trong này là..." Tiến vào nhìn xem, bên trong mới là thật bà bối. Trầm Lãng nói xong liền trực tiếp đi vào qua, Ngụy Nhã Phỉ trong lòng hiếu kỳ cũng đi theo tiến qua. Trở ra đã nhìn thấy một cái diện tích hơn 30 bình căn phòng nhỏ, bên trong cũng là các loại tủ quần áo, bất qua ánh đèn phóng xuống lộ ra phá lệ mờ mờ. Ngụy Nhã Phỉ chỉ vào bên trong ẩn tàng phòng giữ quần áo các loại nhân viên phục, giọng âm thanh làm nũng nói: "Trầm ca, trong này quần áo ta cũng không thích. Ngươi không cảm thấy xuyên những nhân viên này phục, có thể tốt hơn mở rộng ngươi lịch duyệt sao?" Ngụy Nhã Phỉ biết rõ muốn cầm đi phía ngoài các loại xa xỉ phẩm, nhất định phải từ bên trong xuyên mấy món cho Trầm Lãng xem. "Vậy được rồi, Trầm ca, ngươi nói ta thích hợp xuyên cái kia chút, ngươi giúp ta chọn lựa." Ngụy Nhã Phỉ cũng chuẩn bị kỹ càng. Trầm Lãng lúc này mới hài lòng gật đầu, chiếu vào Ngụy Nhã Phỉ dáng người chọn lựa bảy tám bộ quần áo. Sau đó đi ra phòng tối, đem tủ quần áo khép lại, lôi kéo Ngụy Nhã Phỉ đi vào phòng ngủ chính. "Đến, thay đổi y phục, buổi tối thay trời hành đạo còn không có đáng nghiền." lại để cho ta làm một về thầm đại hiệp. Nguyễn Nhã Phỉ tự nhiên thuận nghe lời thay xong quần áo, không hiểu vì cái gì nam nhân liền ưa thích chút mang theo tình cảm quần áo, giống như mặc vào sau sự hăng hái của bọn họ sẽ trở nên phá lệ tăng vọt. Bất quá, làm trầm lạng thay trời hành đạo một đêm về sau, Nguyễn Nhã Phỉ xem như rõ ràng, những y phục này liền là nữ nhân thai hoạ. Đơn thuần thai hoạ nữ nhân. Trưng 438, Chó dại Chu Vũ Hàng, 31-100, Cảm tạ đường chủ dịch công tử. Ngụy Nhã Phỉ ở hai ngày, ở giữa có một lần trùng hợp gặp phải Chu Vũ Hàng đánh tới điện thoại, Ngụy Nhã Phỉ vốn định cúp máy, lại bị trầm lãng mở khuyết đại âm thanh. Chu Vũ Hàng xanh mặt nghe trọn vẹn một cái giờ thời gian, sau đó nhìn thấy đối diện cuộc điện thoại. Chu Vũ Hàng phòng ngủ mấy bạn cùng phòng, nhìn thấy Chu Vũ Hàng sắc mặt không đúng, quan tâm hỏi: "Thế nào?" "Không có gì." Chu Vũ Hàng đương nhiên sẽ không nói bạn gái mình đưa tự mình một đỉnh ngũ, bình thường Chu Vũ Hàng cũng không có ít khoe khoang bạn gái của mình. Hiện tại nếu là nói ra qua lại bị chế giết. Chu Vũ Hàng nắm đấm nắm chặt, nhưng ngẫm lại ngày đó nhìn thấy Trầm Lãng bảo tiêu, Chu Vũ Hàng vẫn là buông lòng ra nắm đấm. Xem xét liền là có thể đánh tự mình 10 loại hình ngôn nhân, Chu Vũ Hàng cũng không dám qua trêu chọc Trầm Lãng. Hai ngày, Chu Vũ Hàng cơ hồ 1 ngày bằng 1 năm. Mãi cho đến ngày thứ 3, Ngụy Nhã Phỉ mới rốt cục trường học, Chu Vũ Hàng nhìn chằm chằm vào Ngụy Nhã Phỉ các nàng cửa tốc xá. Nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ đổi thân trang bị mới chuẩn bị muốn đi tiến ký tốc xá, chế nổ một bộ, tai nải là Chu Vũ Hàng trước kia bồi Ngụy Nhã Phỉ xem, căn bản mua không nổi bảy, 8 vạn một cái túi xách. Chu Vũ Hàng ngay tức khắc trong lòng mắt lạnh, hoặc là trước khi nói Chu Vũ Hàng tự mình lựa gạt tự mình khả năng tự mình đánh nhầm điện thoại. Mặc dù ghi chú tin tức là Ngụy Nhã Phỉ, vạn nhất đối diện cái kia cùng Ngụy Nhã Phỉ cùng tên. Ngạnh, tốt a, tự mình lựa gạt tự mình có rất nhiều loại phương thức. Nhã Phỉ, ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Vũ Hàng kém chút mất khống chế hô Ngụy Nhã Phỉ bước chân dừng lại, nhìn thấy tức sủi bọt mép Chu Vũ Hàng, nhíu mày hỏi: "Ngươi có chuyện gì không?" "Ta có chuyện gì? Ta là bạn trai ngươi. Ngươi nói cho ta biết ngươi hai ngày này đi đâu?" Chu Vũ Hàng miễn cưỡng kiềm chế tự mình tức giận cảm xúc hỏi: "Ta đi đâu? Ngươi trong lòng mình không có số sao?" Ngụy Nhã Phỉ đã rồi không muốn phản ứng Chu Vũ Hàng, quay người muốn đi. Cùng với Trầm Lãng, cần phải so cùng với Chu Vũ Hàng tốt hơn nhiều, Trầm Lãng biết rõ tự mình cần gì. Vô luận là vật chất vẫn là tinh thần đô có thể thỏa mãn tự mình. Ma Chu Vũ Hàng lại có cái gì? Ngươi, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Chu Vũ Hàng lời đến quai miệng, thu hồi câu kia tiện nữ nhân lời nói. Cho ta cơ hội. Ngụy Nhã Phỉ lắc đầu, ta không cần, ngươi qua cho những nữ sinh khác. Chu Vũ Hàng không tin nói, chẳng lẽ ngươi cùng tình cảm của ta còn không sánh bằng cái kia trầm lãng? Ngươi cùng hắn làm sao so? Ngụy Nhã Phỉ cũng muốn triệt để cùng Chu Vũ Hàng phủi sạch quan hệ không muốn bị trầm lãng hiểu lầm. Ta cùng hắn ngay từ đầu liền nhận biết, tương đương ngươi ngay từ đầu liền là lốp xe dự phòng, hiểu không? Ngụy Nhã Phỉ cười lạnh nói, nếu không phải ngay từ đầu hắn đối ta không để ý, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội. Ngươi qua tìm cái kia chút thích ngươi chút tiền nhỏ kia nữ hài đi, khẩu vị của ta ngươi không thỏa mãn được. Chu Vũ Hàng vốn muốn nói ta làm sao không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi, nhưng nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ chế nổ một thân, vẫn là nuốt vào trong bụng. Thế nhưng là ta đối với ngươi là thật tâm, cái kia trầm lãng xem xét liền là chơi đùa ngươi mà thôi." Chu Vũ Hàng đối Ngụy Nhã Phỉ ngược lại là thật dụng tâm, nữ thần cấp bạn gái chỉ cần không ngốc đều biết rõ cẩn thận che chở. "Ngươi đối ta dụng tâm?" Ngụy Nhã Phỉ khinh thường nói, "Ngươi khả năng nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp liền sẽ nói một câu như vậy đi, ngẫm lại ngươi cũng buồn nôn, lại đem người ta nữ hài bụng làm lớn còn không chịu trách nhiệm, cặn bã cách ta xa một chút." Chu Vũ Hàng có hắc hóa xu thế, con mắt đỏ bừng ngươi thật không cho ta cơ hội. Ngụy Nhã Phỉ cũng bị giật nảy mình, ngươi cũng chớ làm loạn, ta cho ngươi biết trầm lãng bảo tiêu còn không đi. Ta làm loạn? Chu Vũ Hàng có chút bị điên, ta làm loạn lại sao? Ta liền ở sân trường bên trong đem ngươi ngủ, để cho có người biết rõ ngươi là tiện nữ nhân. Nói xong, Chu Vũ Hàng muốn qua xé Ngụy Nhã Phỉ quần áo, Ngụy Nhã Phỉ nơi nào tránh thoát trưởng kỳ kiện thân rèn luyện Chu Vũ Hàng, càng không ngừng hô hào cứ mạng. Vừa vận trầm lãng cùng Trần Mãnh tại bên cạnh xem địch. Vốn cho rằng nhìn thấy Chu Vũ Hàng bị chế nhạo trực tiếp phẫn nộ rời đi, không nghĩ tới trong nháy mắt biến thành muốn kinh bạo sân trường hí. "Mạnh ca, cho ta qua cột ngã hắn, cho hắn điểm trừng phạt." Trần Lãng nhíu mày phân phó nói. "Tuất, lão bản." Trần Mạnh gật đầu, sau đó lênh khốc đi hướng Ngụy Nhã Phỉ bên kia, chiếu vào Chu Vũ Hàng một mình liền bỗng nhiên đạp một cước. Trần Mạnh sức của đôi chân tương đối lớn, trực tiếp đem Chu Vũ Hàng đạp bay xa 2 mét, sau đó đối Ngụy Nhã Phỉ hỏi, "Ngụy tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Ngụy Nhã Phỉ kinh hoàng lắc đầu, "Ta không sao, Trầm ca, ta tại, đừng sợ." Trầm Lãng cũng không nghĩ tới sự tình phát triển thành cái dạng này. Sau đó, Trầm Lãng cho Trần Mánh một ánh mắt, Trần Mánh đi qua lại đạp mấy cước, Chu Vũ Hàng bị đánh mặt đều sưng lên, trên thân càng là xanh một miếng tím một khối. Bảo An tới nói, "Các ngươi làm gì? Tại sao có thể đánh trường học của chúng ta học sinh?" Đường Hiểu Lẩm, "Là người muốn phi lễ bạn gái của ta, các ngươi cửa túc xá có giám sát, có thể nhìn thấy." Trầm Lãng ôm Ngụy Nhã Phỉ, Ngụy Nhã Phỉ khóc lê hoa đại vũ, Bảo An tự nhiên tin, nhưng Chu Vũ Hàng dù sao cũng là tự mình trường học học sinh. "Dạng này, các ngươi khoan hãy đi, ta xin chỉ thị lãnh đạo trường học." Bảo An vội vàng gọi điện thoại xin chỉ thị lãnh đạo trường học. Không ít người đã rồi vây tới, nhìn thấy nằm dưới đất Chu Vũ Hàng, cùng bị Trầm Lãng ôm vào trong ngực Ngụy Nhã Phỉ. "Đơn giản thỏa thỏa cầu huyết luân lý kìa." Bảo An tiếp vào lãnh đạo chỉ thị, treo chút điện lời nói sau nói, không có ý tứ. Các ngươi có thể đi, làm phiền các ngươi đừng gây giao, chúng ta không hi vọng ảnh hưởng các học sinh việc học, tự mình hòa giải được không? Trầm lặng nhíu mày, tự mình hòa giải, vậy nếu là ta không tại, cái kia bị hắn phi lễ làm sao bây giờ? Mạnh ca, qua liên hệ phân công ty luật sư, chuyện này trường học các ngươi không cho cái thuyết pháp, khẳng định không được. Trần Minh cung kính gật đầu, tốt, lão bản. Nói xong, liền lấy điện thoại cầm tay ra qua liên hệ luật sư, làm ức vạn phú hào đi đến cái kia đều có tự mình luật sư đoàn đội. Mọi tòa thành thị đều có cố định hợp tác luật sư sự vụ sở, đối chằm lãng dạng này siêu cấp phú hào càng là hiệu suất cấp tốc. Đối diện bảo an không nghĩ tới chút chuyện nhỏ như vậy, vậy mà chọc ra lớn như vậy cái soạn. Trường học lãnh đạo rất nhanh đuổi tới, nhìn thấy nằm trên đất Chu Vũ Hàng, hận không thể tự mình đá hai cước. Cái kia, vị tiên sinh này, ngài là? Tới là trường học phòng giáo dục chủ đảm nhiệm, họ Tôn Dũng. Đây là bạn gái của ta, vừa rồi ta ở bên cạnh nhìn hắn trở về phòng ngủ. Liên nhìn thấy gọi Chu Vũ Hàng tới dây dưa bạn gái của ta, sau đó còn muốn phi lễ bạn gái của ta, các ngươi nói chuyện này phải làm gì? Tôn Dũng nghe Trầm Lãng tiểu nói này xong liền biết rõ tiêu rồi, lại nhìn thấy Trầm Lãng tư thế, đi ra ngoài còn mang theo bảo tiêu, xem xét liền không là đồng dạng nhân vật. "Dạng này, Trầm tổng, nhiều người ở đây nhãn tạm, chúng ta trước qua phòng làm việc của ta đàm." Tôn Dũng giọng nói vô cùng nó hiền lành, địa vị cũng thả rất thấp. Trầm Lãng cũng cho nàng mặt mũi gia hiệu Trần Mãnh mang đi Chu Vũ Hàng, Trần Mãnh đi đến Chu Vũ Hàng bên người, dọa Chu Vũ Hàng nhảy một cái. Thành thật một chút, đứng lên cho ta. Trần Mãnh ngữ âm thanh lạnh lùng nói. Chu Vũ Hàng khẽ run rẩy, vội vàng đứng lên, đầy bụi đất đi theo trầm lãng đi tới, lúc này Chu Vũ Hàng đã rồi thanh tỉnh, biết rõ tự mình khả năng nhiệt đại phiền toái. Chương 439, tạo tình kế hoạch, 32100, cảm tạ đường chủ lãnh đạm ngày mùa hè. Người tại nào đó chút tình huống dưới sẽ mất lý trí. Làm ra liền chính mình cũng không thể tin được sự tình. Chu Vũ Hàng cảm thấy chính mình là dạng này, khi thấy Mị Nhã phỉ một mặt quyết tuyệt muốn cùng tự mình chia tay, Chu Vũ Hàng khi đó không biết rõ làm sao lại sinh ra dù sao nàng đều phải rời ta, vậy ta liền quả gì, cứng, gian, ý nghĩ của nàng. Các loại Chu Vũ Hàng tỉnh táo lại đã rồi không còn kịp rồi, hiện tại Tôn Dung ý tứ rất rõ ràng, tự mình hòa giải. Tôn chủ đảm nhiệm, ta không thiếu tiền, nhưng ta không hi vọng bạn gái của ta ở trường học còn muốn lo lắng để phòng học tập. Ta hy vọng các ngươi có thể xử lý tốt chuyện này. Tôn Dung có chút khó khăn, Trầm tiên sinh, ý của ngài ta hiểu, nhưng Chu Vũ Hàng cũng là. Ta không muốn cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, dạng này luật sư của ta lập tức liền sẽ tới, các ngươi nếu là thương lượng không rõ, liền cùng ta luật sư thương lượng. Trầm Lãng lười nhắc cùng một trường học dạy bảo chủ đảm nhiệm lãng phí thời gian, đứng dậy muốn đi. Tôn Dung luống cuống vội vàng ngăn lại Trầm Lãng, "Trầm tiên sinh, xin ngài chờ một chút." Tôn Dung cũng không muốn để luật sư qua cùng tự mình đảm. Làm không cẩn thận đều muốn kinh động hiệu trưởng, vậy coi như sự tình đại pháp. Vậy dạng này đi, chúng ta cho Chu Vũ Hàng nghiêm trọng cảnh cáo xử lý, ngoài ra chúng ta thông tri Chu Vũ Hàng phụ hình, nếu là lại có một lần trực tiếp khai trừ, ngài thấy có được không? Tôn Dũng là thật không muốn sự tình biến lớn, mở ra nghiêm trọng cảnh cáo không tính là cái gì, chủ yếu là có thể làm cho dưới mắt Trầm Lão Úy chút lựa giận trọng yếu nhất. Trầm Lão Úy nhìn bên người Ngụy Nhã Phỉ, ngươi là người trong cuộc, ngươi nói một chút ngươi muốn làm gì? Quên đi thôi. Cứ dựa theo Tôn chủ đảm nhiệm nói đi, ta về sau không muốn gặp lại Chu Vũ Hạng. Ngụy Nhã Phỉ xem đều không muốn xem Chu Vũ Hạng. Trầm Lãng gật đầu đối Tôn Dung nói, xem trọng Chu Vũ Hạng, nếu có lần sau nữa ta trực tiếp phái người giáo hắn một lần nữa là người. Nói xong, đứng tại Trầm Lãng bên cạnh Trần Mánh đột nhiên nhìn Chu Vũ Hạng một chút, vốn là còn chút may mắn tự mình trốn qua một kiếp Chu Vũ Hạng trong nháy mắt toàn thân run rẩy. Vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng Trần Mánh đối mặt. Trong lòng cũng biết rõ Trầm Lãng nói là cái gì. Ta sai rồi, về sau ta tuyệt đối không dám, ta cũng sẽ không dây dưa nữa Ngụy Nhã Phỉ đồng học." Chu Vũ Hàng nhận sợ nói, lần này không có bị khai trừ liền là vận hạnh. Xảy ra lớn như vậy sự tình, Ngụy Nhã Phỉ bị tạm lúc tạm nghỉ học mấy ngày, Trầm Lãng buổi tiếp Ngụy Nhã Phỉ giải sầu một chút, câu thông, câu thông Ngụy Nhã Phỉ mới tốt chuyện không ít. Nữ hài tử gặp được loại chuyện này đều sẽ bị kinh sợ, nhưng Ngụy Nhã Phỉ tồn tại Trầm Lãng làm bạn lại thêm Trầm Lãng xuất hiện cùng lúc. Ngược lại là không nghiêm trọng như vậy. Muốn ở nơi này sao? Trầm lão nhìn thấy Ngụy Nhã Phỉ rời đi biệt thự muốn dung thành sư phạm thời điểm lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Ngụy Nhã Phỉ không chút do dự gật đầu, đương nhiên muốn, bất quá ta cũng biết rõ ta không có tư cách kia. Căn biệt thự này nhiều như vậy gian phòng, bình thường không người ở cũng có thể tiếc, liền để cho ngươi ở đi, 2 ngày nữa ta cho ngươi tìm người bạn. Trầm lão định đem căn biệt thự này kinh doanh thành thủ đô phú lực thập hào đồng dạng, thành làm công nhân viên của mình ký túc xá. Ngụy Nhã Phỉ vui mừng nói, "Thật sao? Quá tốt rồi, về sau ta liền có thể ở nơi này. Cũng coi như giúp ngươi hừng hực sủi quẩy, bất quá ta nơi này tiền thuê nhà cũng không tiện nghi." Trầm Lãng cười nói, "Ngụy Nhã Phỉ dạng chân tại Trầm Lãng trên ủi, hai tay ôm Trầm Lãng cổ, cười duyên nói, "Vậy xin hỏi phòng đông đại nhân, tiền thuê nhà làm sao giao? Một cái tháng tối thiểu cũng phải 100." Trầm Lãng hù dọa Ngụy Nhã Phỉ. Ngụy Nhã Phỉ bị giật nảy mình, mỗi ngày giao 3 lần tiền thuê nhà gia sợ ta chịu không được cao như vậy tiền thuê. Vậy ngươi ở vẫn là không ở. Ngụy Nhã Phỉ trước mắt, dạng này, nếu không ta giúp ngươi tìm mấy đồng học. Rồi nói sau, người trước tiên đem hôm nay tiền thuê nhà giao lại nói. Ngụy Nhã Phỉ hạnh phúc từ từ nhắm hai mắt, bị Trầm Lãng ôm đến trên lầu giao tiền thuê nhà, có thể ở lại tại dạng này biệt thự, mỗi ngày nhìn thấy Trầm Lãng dạng này bạn trai, nữ hài tử trung cực ngộng tưởng tự mình đã rồi thực hiện. Tô Châu, Trầm Lãng dành thời gian mang theo Ngụy Nhã Phỉ đi vào Long Châu trực tiếp. Đây cũng là công ty của ngươi?" Ngụy Nhã Phỉ kinh ngạc hỏi. "Chỉ là ta dưới cờ trong công ty một cái, thế nào? Ta trước đó phòng ngủ có bạn cùng phòng liền tại Long Châu trực tiếp làm qua dẫn chương trình, bất quá một cái tháng lừa không có bao nhiêu, cho ăn bệ bụng 3 lượng ngàn." Trầm Lãng cười nói, "Vậy ngươi hẳn là qua, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy không làm dẫn chương trình đáng tiếc." "Tại sao?" Ngụy Nhã Phỉ dong đưa đầu, "Ta nghe ta bạn cùng phòng nói làm dẫn chương trình suốt ngày mang hai nghe." Thời gian giải cũng dễ dàng chúng tuyển thai viêm. Liên nói ngươi lừa nhác. Trầm Lãng vạch trần nói: "Ngụy Nhã Phỉ cười hì hì ôm Trầm Lãng cánh tay, "Ai nha, người ta bồi tốt ngươi là đủ rồi, làm cái gì dẫn chương trình mà? Có cơ hội kiếm tiền, xem như ta cho ngươi tiền tiêu vặt, thế nào?" Trầm Lãng nhớ tới Trần Khải Đông cùng tự mình sách kế hoạch, chuẩn bị lẫn lộn mấy tên dẫn chương trình, thuận tiện lẫn lộn ra tự mình thần hào thân phận. "Cho ta tiền tiêu và sao?" Ngụy Nhã Phỉ hai mắt tỏa sáng, ai cũng ưa thích tiền. Ngụy Nhã Phỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tốt tốt, ta hiện tại nghèo nhẽo đói. Trầm Lãng còn không có cho Ngụy Nhã Phỉ tiền, chủ yếu cũng đang suy nghĩ cho Ngụy Nhã Phỉ định vị là cố định nhân viên, vẫn là lốp xe dự phòng bạn gái. Lần trước bị Chu Vũ Hàng hù đến dáng vẻ đệ Trầm Lãng có chút thương tiếc, ban đêm một trận xâm nhập linh hồn an ủi mới tính đệ Ngụy Nhã Phỉ tinh thần tốt chuyện. Là như thế này, ta một hồi để Long Châu trực tiếp chuẩn bị cho ngươi trực tiếp gian, ngươi cũng coi là tố trận một tên dẫn chương trình, liền tại trong một cái phòng Long châu trực tiếp đều đã có sẵn. Mỗi ngày trực tiếp 3-4 giờ thời gian liền tốt, ta phụ trách định kỳ cho ngươi soát lễ vật nâng đỏ ngươi. Ngụy Nhã Phỉ ngây thơ gật đầu, ta xem qua ta bạn cùng phòng trực tiếp, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại vẫn là biết đến, không phải liền là cảm tạ thổ hào tặng quà sao? Thông minh. Trên thực tế dẫn chương trình không có gì độ khó, chỉ cần không phải trò chơi trực tiếp, tú trận loại hình dẫn chương trình, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, mở mỹ nhan lọc tính sau đều là nữ thần. Lấy Ngụy Nhã Phỉ nhận chỉ tại dẫn chương trình vòng tròn, chỉ cần có người chịu lệ tiền nâng, khẳng định cũng có thể không nhỏ danh khí. Đông tiền lớn không nhất định kiếm được, nhưng 1580 vạn vẫn là không có vấn đề. Hai người vừa nói vừa đi đến Trần Khải Đông văn phòng, thư ký sớm báo cáo trại qua, Trầm Lãng trực tiếp gõ xuống cửa liền đi vào qua. "Trầm tổng, ngài đã tới, vị này là." Trần Khải Đông hơi kinh ngạc nhìn xem Trầm Lãng mang tới Ngụy Nhã Phỉ hỏi thăm. "Ta một người bạn, vừa vận dự định làm dẫn chương trình." Lần trước chúng ta nâng lên tạo tình kế hoạch, liền nàng bắt đầu. Ngụy Nhã Phỉ nhu thuận cùng Trần Khải Đông hỏi một tiếng tốt, Trần Khải Đông không ngờ ra Ngụy Nhã Phỉ thân phận vội vàng khách khí đáp lại. Không có vấn đề, Ngụy tiểu thư nhan trị cao như vậy, tính dẻo khá cao. Trần Khải Đông rất thức thời vỗ ngông ngựa nói. Trầm Lãng cười cười, mới mở túi trận trực tiếp định vị nhan trị phân loại, cùng cho chơi, ngoài trời chia đều loại phân chia ra. Hiện tại gia nhập dẫn chương trình có hay không chút có tiềm lực. Trầm Lãng thế nhưng là biết rõ hiện tại có không ít về sau lửa dẫn chương trình còn không có gia nhập dẫn chương trình cái nghề này, cho nên đặc biệt để Trần Khải Đông trắng trợn đảo người tuyên truyền. "Trầm tổng, thật là có mấy, nhất là người, ta cảm thấy tương đương có tiềm lực, ta chuẩn bị cùng hắn ký trước ước." Trần Khải Đông đi đến bàn làm việc của mình cầm phần người lý lịch sơ lược đưa cho Trầm Lãng. "Là hắn?" Trầm Lãng cười, "Long Châu trực tiếp tương lai lão đại có người." Chương 440: Long Châu quý tộc hệ thống thượng tuyến. 33-100, Cảm tạ đường chủ tháng 3 thanh hoa. Trương Đại Tiên, trực tiếp loại hình, vương giả thuốc trừ sâu, tiềm lực đánh giá, có thể trở thành lòng châu đỉnh cấp dẫn chương trình. Đây là Trần Khải Đông cẩn thận khảo sát Trương Đại Tiên sau cho ra đánh giá, Trầm Lãng đối Trần Khải Đông ánh mắt rất hài lòng. Không sai, Trương Đại Tiên là các người khai quật vẫn là. Trầm Lãng trước kia thích xem nhất liền là vương giả thuốc trừ sâu bên trong Trương Đại Tiên trực tiếp, về sau cũng là đấu ngư vương giả thuốc trừ sâu trong hội này lão đ Hiện tại vừa mới bắt đầu trực tiếp liền đi tới Long Châu trực tiếp. Là hắn tự mình tham gia chúng ta Bình Đài làm cho Trương Đại Siêu Tân Tình kế hoạch, dựa theo trầm tổng phân phó của ngài, bài danh trước 100 dẫn chương trình sẽ thu hoạch được thấp nhất 10.000, cao nhất 5 triệu ban thưởng. Rất nhiều cái khác Bình Đài dẫn chương trình đều nhao nhao đi ăn máng khác đến chúng ta Bình Đài, Trương Đại Tiên là lần đầu tiên trực tiếp liền tới chúng ta Bình Đài. Trương Đại Tiên muốn trọng điểm chú ý, tận lực ký trước, mà khác phí bồi thường vi phạm hợp đồng tận lực thiết trí cao nhất chút. Về sau vương giả thuốc trừ sâu một khối có hắn cũng đủ để mở ra cục diện. Trần Khải Đông gật đầu biểu thị tự mình minh bạch, ta đã rồi chú ý Trương Đại Tiên, không có gì bất ngờ xảy ra quán quân hẳn là Trương Đại Tiên. Dễ nói, mà khác cho ta đăng ký số, ta sẽ dựa theo thương nghị tốt, nhiều suất chút lễ vật cho chút dẫn chương trình. Trần Khải Đông cười gật đầu, đều giúp ngài đăng ký tốt, tài khoản tên liền gọi sóng cuối cùng, ngài xem hài lòng không? Trầm Lãng nghe cảm thấy cũng không tệ lắm tại điện thoại di động của mình bên trên đội bộ Trần Khải Đông giúp tự mình đăng ký tài khoản, nhìn xuống quý tộc công năng còn chưa online. Lúc nào quý tộc công năng thượng tuyến? Trần Khải Đông nói, theo lúc bắt đầu, chờ lấy mệnh lệnh của ngài. Trầm Lãng chỉ vào Ngụy Nhã Phỉ, cho nàng làm trực tiếp gian, ta trước nàng trực tiếp gian cho đám này du khách dự thêm nhiệt. Dễ nói, ta một hồi liền để lập trình viên tốc độ nhanh nhất cho Ngụy tiểu thư thông qua trực tiếp gian xét duyệt. Tại Long Châu trực tiếp làm việc, hiệu suất khẳng định nhanh. Không bao lâu Ngụy Nhã Phỉ trực tiếp gian liền làm xong, trực tiếp gian tên gọi một cái đáng yêu nhã phỉ. Hi hi, cái tên này đáng yêu sao? Ngụy Nhã Phỉ lắc qua lắc lại điện thoại di động điều chỉnh thử lấy trực tiếp gian. Đừng có dùng điện thoại, người qua 001 trực tiếp gian đi, đó là Long Châu trực tiếp cho hàng hiệu dẫn chương trình tới công ty làm sự tình chuyên môn lưu dụng trực tiếp gian phòng. Ngụy Nhã Phỉ gật đầu nói, "Tốt, vậy ta trước đi qua." Ngụy Nhã Phỉ ra cửa liền bị cửa trợ thư ký dẫn tới 001 trực tiếp gian, thư ký cười giới thiệu 001010 là mười xa hoa nhất trực tiếp gian, cũng là Trần tổng ngay từ đầu làm dưới cờ cấp cao nhất dẫn chương trình lưu lãm sử dụng. Ngụy Nhã Phỉ có chút kinh ngạc nhìn trực tiếp gian, sửa sang xem ra thời thượng hào phóng, không xa hoa, ngược lại có chút ý tới mát. "Ta ân, ta rất ưa thích nơi này." Ngụy Nhã Phỉ trực tiếp xuất hiện tại màn ảnh trước, máy tính trực tiếp gian đều bị lập trình viên sớm chuẩn bị cho tốt. "A, ta làm sao xinh đẹp như vậy?" Ngụy Nhã Phỉ hơi kinh ngạc Bên cạnh lập trình viên giải thích nói, đây là mở mỹ nhan cùng lọc kính sau hiệu quả, tất cả dẫn chương trình trên cơ bản đều sẽ dạng này, cũng là vì cho fan hâm mộ tốt đẹp nhất tự mình. Ngụy Nhã Phỉ nga một tiếng, hiện tại tự mình trực tiếp gian không có bất kỳ ai, Ngụy Nhã Phỉ lẩm bẩm lầu bầu thích hướng một hồi. Lập trình viên cùng thư ký đều rời khỏi gian phòng, đem không gian lưu cho Ngụy Nhã Phỉ. Ngụy Nhã Phỉ đột nhiên trông thấy tự mình trực tiếp gian nhiều du khách, xem xét vẫn là chậm lãng. Hoan nên sóng cuối cùng, hi hi. Thế nào, có phải hay không có chút ý tứ?" Ngụy Nhã Phỉ cười hỏi. Trầm Lãng cùng Trần Khải Đông ở văn phòng nhìn xem Ngụy Nhã Phỉ trực tiếp gian, vốn là nữ thần cấp nhan trị Ngụy Nhã Phỉ, mở mỹ nhan cùng lộc kính càng là muốn đẹp người bình thường nhìn liền bỏ không được rời đi trực tiếp gian. Trầm Lãng đánh chữ, không sai, tiếp tục bảo trì. Trầm tổng, quý tộc hệ thống thượng tuyến. Trần Khải Đông thu được lập trình viên gọi điện thoại tới báo cáo. Vậy thì tốt, trước hết từ trên thân Nhã Phỉ bắt đầu, ta trước nạp tiền 1 triệu tiền vào. Trầm Lãng trực tiếp tự mình tài khoản chụp 1 triệu tiền Long Châu trực tiếp. Trầm Lãng ngày lẻ chuyển khoản hạn mức tương đối lớn, đang đánh điện thoại xác nhận Trầm Lãng bản thân thao tác về sau, 1 triệu cấp tốc tiến vào Long Châu trực tiếp tài khoản. Song cuối cùng tại dẫn chương trình một cái đáng yêu nhã phỉ trực tiếp gian khai thông hoàng đế, mau tới vây xem. Trang đầu hành phi trong nháy mắt xuất hiện đầu này phụ đề, đồng thời kéo dài trọn vẹn 3 phút, lúc đầu xem cái khác trực tiếp gian du khách đều bị kinh ngạc. Hiếu kỳ điểm tiến trang đầu hành phi Nhảy vào đến Nguyễn Nhã Phỉ trực tiếp gian, vốn đang tại cái kia khẽ hát tìm kiếm một hồi chuẩn bị mở một chút tiếng nói âm nhạc Nguyễn Nhã Phỉ sợ ngây người. Nhìn thấy tự mình trực tiếp gian nhân số, trong nháy mắt chỉ có trầm lãng một cái người, lập tức biến thành mấy ngàn người, lại đổi mới biến thành trên vạn người. 666, đi theo thần hào đến đây tham quan, đây là Long Châu trực tiếp chức năng mới. Có ý tứ, ta sát, ta vừa rồi tra một chút, khai thông hoàng đế một cái tháng muốn 120 ngàn, mẹ nó được nhiều có tiền. Mới khai thông hoàng đế. Dẫn chương trình thật xinh đẹp, phân loại là Nhan trị. Có ý tứ? Một đống bình luận đánh tới, Ngụy Nhã Phỉ kinh ngạc một trận liền nghĩ đến tự mình bạn cùng phòng trước kia thường xuyên chào hỏi Phương Thức nói, "Cảm ơn đại gia đi vào Nhã Phỉ trực tiếp gian, mọi đại gia nhớ kỹ chú ý xuống Nhã Phỉ, cảm tạ sóng tất cả cho Nhã Phỉ mở hoàng đế, yêu ngươi, a a đát." Ngụy Nhã Phỉ xem như biết rõ trầm lãng nói đưa tiền mình Phương Thức là có ý gì, liền la thông qua soát lễ vật đưa tiền mình. Rất nhiều du khách đều cảm giác rất mới lạ, tuy nói Long Châu trực tiếp nhân khí xem như trực tiếp trong bình đài tương đối thấp, nhưng ban ngày ngày hoặc dụng hộ 3-400 vạn vẫn phải có. Bất quá bình thường đều tương đối phân tán tại các dẫn chương trình gian phòng, lúc này trực tiếp bị trầm lãng khai thông Hoàng đế đều cho nổ tới. Xong cuối cùng đưa tặng dẫn chương trình một cái đáng yêu nhã phỉ, tinh tế chiến hạm X100. Mỗi một chiếc tinh tế chiến hạm bị đưa tặng đều sẽ có trang đầu hành phi biểu hiện ra. Trên cơ bản 100 chiếc tinh tế chiến hạm không ngừng xuất hiện tại trang đầu hành phi phía trên. Ngụy Nhã Phỉ thì là nhỏ giọng đếm lấy tiền, một chiếc tinh tế chiến hạm là 2000 khối, 100 chiếc liền là 200000. Tạ ơn sóng cuối cùng, cũng tạ ơn đại gia điểm chú ý. Ngụy Nhã Phỉ biết rõ Trầm Lãng muốn lẫn lộn, phối hợp cảm tạ Trầm Lãng. Đây là nơi nào tới hoang dại thổ hào? Trước đó làm sao chưa nghe nói qua có như thế nhân vật? Long Châu trực tiếp ra chức năng mới có ý tứ. Về sau khẳng định Long Châu trực tiếp biến thành thổ hào căn cứ. Ta sát lại có thổ hào cho nhã phỉ tặng quà. Ngồi tại phòng họp Trần Khải Đông cũng dùng điện thoại di động của mình đăng ký hết nợ số về sau, tiện tay cho Ngụy Nhã Phỉ suất 200.000 lễ vật. Mr Trần tại dẫn chương trình một cái đáng yêu nhã phỉ trực tiếp gian khai thông hoàng đế, mau tới vây xem. Mr Trần đưa tặng dẫn chương trình một cái đáng yêu nhã phỉ, tinh tế chiến hạ mít 100. Trực tiếp gian các du khách đã rồi không biết dọn nên nói cái gì cho phải chỉ có thể thừa nhận thế giới kẻ có tiền vẫn là nhiều, lúc này xem như tận mắt nhìn thấy. Một cái hoàng đế 120 ngàn, Ngụy Nhã Phỉ có thể xách 10 ngàn 2, 100 chiếc tinh tế chiến hạm 200 ngàn, Ngụy Nhã Phỉ có thể xách 80 ngàn, tương đương với Ngụy Nhã Phỉ không đến mấy phút trực tiếp kiếm lợi hơn 18 vạn. Long Châu trực tiếp chia là dẫn chương trình có thể phân đến thuế sau bốn thành, Ngụy Nhã Phỉ lần này cũng có thể lợi nhanh 26 vạn. Chương 441, ngày nhập vạn Ngụy Nhã Phỉ, 34100 Cảm tạ Đường chủ cung Phi Vũ. Có thể nói quý tộc hệ thống để đấu ngư trước kia một mực tại đốt tiền, bắt đầu tìm được lợi nhuận phương hướng, bằng không một mực đốt tiền qua, lại không mò ra lợi nhuận phương hướng, đấu ngư cũng phải xong đời. Trầm Lãng xem như sách trước mấy tháng đem đấu ngư quý tộc hệ thống đem đến Long Châu trực tiếp phía trên, tự nhiên thu hoạch không ít người tán thành, tỉ như những một kia thẳng khát vọng trang bức nhưng không có phương thức kẻ có tiền. Xã hội người đông ca tại dẫn chương trình một cái đáng yêu nhã phỉ trực tiếp gian khai thông quốc vương, mau tới vây xem. Tuyệt vọng nho nhỏ chim tại dẫn chương trình một cái đáng yêu nhã phỉ trực tiếp gian khai thông quốc vương, mau tới vây xem. Bá đạo Tô tổng tại dẫn chương trình một cái đáng yêu nhã phỉ trực tiếp gian khai thông quốc vương, mau tới vây xem. Thứ một cái làm liệu đầu tiên ngụy nhã phỉ xem như kiếm lợi lớn, trực tiếp gian mưa đạn không ngừng, quốc vương muốn so hoàng đế tiện nghi, nhưng cũng phải một cái tháng 60 ngàn khối. Đối với kẻ có tiền tới nói một bữa cơm sự tình, nhưng lại có thể thu lấy được đến dẫn chương trình cửa tán thành cùng cảm ta nhất là một đám nước bạn đi theo cảm tạ, vậy liền không đồng dạng. Ngụy Nhã Phỉ cơ hồ dờ đẫn nhìn xem tự mình trực tiếp gian không ngừng lấp lóe mưa đạn, tinh tế chiến hạng, du thuyền, máy bay, hỏa tiễn cùng bay, náo nhiệt không tưởng nổi. Lại nhìn thấy tự mình trực tiếp gian một loạt quốc vương, công tước, mặt trên còn có hai hoàng đế tại, cảm giác như vậy không chân thực, nhưng lại có loại nhạy cảm cảm giác, nguyên lai làm dẫn chương trình cũng thật có ý tứ. Ta ơn sự ủng hộ của mọi người, Nhã Phỉ không biết giỡn lên nói cái gì cho phải. Cảm ơn các vị ca ca ủng hộ. Ngụy Nhã Phỉ chỉ có thể càng không ngừng nói tiếp cảm tạ, phía sau một nhóm khen thưởng cùng Khai Thông cũng có thể cho Ngụy Nhã Phỉ mang đến nhanh 200 ngàn thu nhập. Một ngày kiếm lời nhanh 400 ngàn, đây đối với Ngụy Nhã Phỉ tới nói đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng loại cơ hội này đoán chừng cũng liền như thế một lần, về sau muốn lại có coi như khó khăn. Ta sát, nhíu bức, hôm nay triệt để bị kẻ có tiền tẩy não, Quốc Vương Khai Thông thế nhưng là 60 ngàn một cái tháng một hồi khai thông 20 quốc vương. Nhã Phỉ kiếm lợi lớn, quốc vương cùng hoàng đế khai thông dẫn chương trình có thể quất một thành, chỉ là khai thông tức vị rút thành, Nhã Phỉ liền kiếm lợi nhanh 200 ngàn, còn có một đống công tức cái gì. Liên La Nhịn không được cho Nhã Phỉ mở cái tử tước, 1500 không có. Ngụy Nhã Phỉ tổng cộng trực tiếp 3 cái giờ thời gian, trực tiếp nội dung rất đơn giản đều liền là hát mấy bài hát càng không ngừng cảm tạ lấy thổ hào danh tự, nhưng đại gia lại làm không biết mệt. Vì cho Ngụy Nhã Phỉ tăng thanh thế,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 Các loại trầm lãng một vòng hảo hữu nhau nhau đến Ngụy Nhã Phỉ trực tiếp gian khai thông hoàng đế, Ngụy Nhã Phỉ trực tiếp gian tương đương như bước xuất hiện 10 hoàng đế. Vì thế Trần Khải Đông khẩn cấp tuyên truyền, vận dụng không ít thủy quân tại đấu ngư các đại trực tiếp gian lẫn lộn, tuyên truyền Long Châu trực tiếp xuất hiện tân quý tộc hệ thống, 10 hoàng đế xuất hiện tại người mới dẫn chương trình trực tiếp gian sự tình. Long Châu trực tiếp ngày hoạt dụng hộ đang nhanh chóng tăng trưởng, rất rõ ràng liền là một lần marketing, ích lợi đối tượng là Long Châu cùng Ngụy Nhã Phỉ. Nếu như không phải Ngụy Nhã Phỉ cũng sẽ có cái khác may mắn, nhưng trầm lãng mang đến Ngụy Nhã Phỉ một sát na liền quyết định may mắn chỉ có thể là Ngụy Nhã Phỉ. Lúc đầu bình thường đều là 4-500 vạn ngày hoạt dụng hộ tiêu chuẩn Long Châu trực tiếp bởi vì sự kiện này xa cách hơn 1 năm mới khôi phục đến ngàn vạn ngày hoạt dụng hộ quang vinh thời khắc. Mà Ngụy Nhã Phỉ trực tiếp gian càng là đã rồi bị trên bệ, thậm chí rất nhiều cái khác trực tiếp gian dẫn chương trình đều dứt khoát tạm dừng trực tiếp, tới hâm mộ ghen ghét một vòng. Nhìn xem quý tộc trên bảng xếp hạng mặt liên tiếp hoàng đế Quốc vương, cái kia dẫn chương trình không hâm mộ. Tạ ơn đại gia, tạ ơn. Ngụy Nhã Phỉ đã rồi không biết rõ nên nói cái gì cho phải, đối trực tiếp vòng tròn nàng cũng từng có hiểu rõ, có thể làm được mấy chục ngàn chân chính sinh động người sử dụng đã coi như là tương đối có danh tiếng dẫn chương trình. Nhưng bây giờ nhìn xem tự mình trực tiếp gian nhanh lên ngàn vạn người sử dụng, mưa đạn cơ hồ căn bản thấy không rõ tốc độ tại nhấp nhô. Nhưng đơn giản liền là như bức, thổ hào loại hình từ mắt có thể nói Long Châu trực tiếp lần này marketing bày ra tương đương thành công, thậm chí có thể nói tranh đoạt một nhóm nguyên bản thuộc về đấu ngư thổ hào đến đây, ai bảo dưới mắt đấu ngư còn không có tham dò quý tộc hệ thống, mà Long Châu bên này đã rồi trực tiếp dập khuôn tới. Cái này rất khó chịu. Ngàn vạn ngày sống đối với trực tiếp bình đài tới nói liền là sự kiện quan trọng, tại đỉnh phong nhất thời điểm Long Châu cũng từng có dạng này số liệu, về sau bị đấu ngư đánh bại, dẫn chương trình nhau nhau trốn đi, Long Châu ngày hoạt dụng hộ nuôi hướng ngày sau. Trần Khải Đông có chút kích động nói: "Trầm tổng, lần này chúng ta thắng được quá sung sướng sướng." Nhỏ này quay tới người sử dụng: "Ta có năm chắc lưu lại ba thành. Không cần vất lở, chúng ta thượng tuyến quý tộc hệ thống, đoán chừng không được bao lâu đấu ngư cũng sẽ đạo văn đi qua, vật này không có độ khó xem chính là của người đó tại lực hùng hậu, bắt lấy trận này cơ hội, nhiều lẫn lộn mấy dẫn chương trình đi ra, chúng ta liền kiếm lợi lớn." Trần Khải Đông nghiêm túc nghe, sau đó nói: "Ta biết, một cái lẫn lộn đối tượng ta chuẩn bị định là chương đại tiên." Trương Đại Tiên trình độ cùng kỹ thuật đều có, khiếm khuyết chính là tài nguyên, chúng ta cần một cái vương giả thuốc trừ sâu phương diện kiêng kỳ chủ truyền bá. Người có kế hoạch liền tốt, bất quá lẫn lộn phải cẩn thận, không cần không yên tâm dùng tiền, cho dẫn chương trình tiền chi tiết chia liền tốt. Trần Khải Đông hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến trầm lãng tài đại khí thổ khẳng định không thèm để ý chút tiền lẻ này. Vậy thì tốt, ta qua tìm bày ra bộ thương lượng một chút cụ thể áp dụng chính tự. Ngụy Nhã Phỉ bên này cũng kết thúc trực tiếp. Nhìn thấy thống kê hậu trường biểu hiện tự mình hôm nay, lễ vật thu nhập cao tới hơn 130 vạn, cái này cũng chưa tính khai thông một phiếu tức vị thu nhập. Trên cơ bản ngày nhập 1 triệu tiết tấu. Ngụy Nhã Phỉ tại cùng tất cả xem trực tiếp người xem nói ra truyền bá về sau, liền đi tới văn phòng, nhìn thấy Trầm Lãng đang chơi điện thoại. Hoa, wow, hôm nay thật là làm cho ta thêm kiến thức, nguyên lai like làm dẫn chương trình có thể như thế kiếm tiền. Ngụy Nhã Phỉ đều có chút ưa thích loại này bị vạn chúng truy phụng cảm giác, minh tinh không dễ làm. Nhưng khi lưới đỏ dẫn chương trình vẫn là rất dễ dàng. Suy nghĩ gì đâu, hôm nay không phải lẫn lộn ngươi có thể kiếm được nhiều như vậy. Trầm Lãng đem Ngụy Nhã Phỉ kéo về hiện thực. Ngụy Nhã Phỉ không thuận theo nói, ta chính là nói một chút nha, lại nói hôm nay thiên kiếm được đều nhanh đủ ta bản khoa tốt nghiệp không ăn không uống tích lũy 10 năm. Ngươi nếu là ưa thích làm kiêm chức dẫn chương trình liền tốt, dẫn chương trình vòng tròn cũng rất loạn. Trầm Lãng tốt âm thanh an ủi, ngươi nếu là thiếu tiền ta có thể cho ngươi. Bất quá ngươi nếu là muốn làm nổi danh dẫn chương trình, cũng không nhất định có thể gặp được ta người dễ nói chuyện như vậy, mạng lưới bạo lực càng đáng sợ. Chương 442: Tuyệt địa cầu sinh thượng tuyến, 35100, cảm tạ đường chủ kiên quyết không tan tử. Long Châu trực tiếp sự tình đều có Trần Khải Đông đi làm, Trầm Lãng định kỳ phụ trách phối hợp Trần Khải Đông tại cần lẫn lộn dẫn chương trình trực tiếp giám sát lễ vật. Trầm Lãng xem Ngụy Nhã Phỉ ngồi tại chân của mình bên trên mèo trong ngực nhìn xem tự mình soát lễ vật, Trầm Lãng đưa di động giao cho Ngụy Nhã Phỉ. Ngươi giúp ta điểm. Ta điểm những lễ vật này. Trầm Lãng vừa rồi cảm thấy xoát lễ vật điểm ngón tay đều đau, Ôn Ngụy Nhã Phỉ xem như gối ôm, ngươi trực tiếp điểm liền tốt, ngươi coi thành so tốc độ tay đoạt hồng bao. Ngụy Nhã Phỉ cười che miệng, thế nhưng là ngươi đây là ra bên ngoài vùng tiền, cùng đoạt hồng bao kiếm tiền là hai việc khác nhau. Bất quá vẫn là nhu thuận thay Trầm Lãng điểm lễ vật. Sóng cuối cùng đưa tặng dẫn chương trình chương đại tiên tinh tế chiến hạng S10. Sóng cuối cùng đưa tặng dẫn chương trình chương đại tiên hỏa tiễn S10. Song cuối cùng đưa tặng dẫn chương trình Trương Đại Tiên Du thuyền S10. Ngụy Nhã Phỉ hiếu kỳ mỗi đồng dạng đều điểm mấy lần, Trương Đại Tiên trực tiếp gian trong nháy mắt nhân khí bạo tạc. Ta qua, Đại Tiên ngươi phát, là song cuối cùng Quang Lâm ngươi trực tiếp gian. Có Trương Đại Tiên quản lý bất động sản, cũng là hôn qua thượng tuyến quý tộc hệ thống sau thứ 1 cái ủng hộ Trương Đại Tiên công tác đáng tin fan hâm mộ hoàng sợ nói. Trương Đại Tiên chính chơi lấy trò chơi, thỉnh thoảng nhìn xem trực tiếp gian, nhìn thấy đầy trời lễ vật cùng bay lấy. Thủy hạ trò chơi nhân vật trong nháy mắt đỉnh chỉ bất động bị đối phương giận cầm một máu. Cảm tạ sóng cuối cùng tặng lễ vật, sóng cuối cùng á á đát, giúp ta cho sóng cuối cùng thêm quản lý bất động sản. Trầm lãng nhìn vẻ mặt hương phấn soát lễ vật Nguyễn Nhã Phỉ, lại cho hắn soát 50 tinh tế chiến hạm, đánh cái chữ nói ta xem trọng hắn. Nguyễn Nhã Phỉ gật cái đầu nhỏ, đắc ý qua thay trầm lãng vung tiền. Sóng cuối cùng đưa tặng dẫn chương trình trương đại tiên tinh tế chiến hạm X50 Lam Long Châu trực tiếp cấp cao nhất quý tộc hoàng đế đặc hiệu tự nhiên không thể nói, Ngụy Nhã Phỉ tại công bình phong bên trên đánh chữ là không lại bị du khách phát biểu đẩy xuống qua, xuất hiện tại phía trên nhất. "Hảo hảo cố gắng, ta xem trò ngươi." Trương Đại Tiên vừa vận nhân vật trò chơi còn tại phục sinh trong lúc đó, nhìn thấy lại là 50 chiếc tinh tế chiến hạng, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. "Ta ơn sóng cuối cùng, ta sẽ cố gắng, năm nay tân nhân vương ta nhất định sẽ tranh." Trương Đại Tiên đối màn ảnh nghiêm túc nói. Nhìn ra được Trầm Lãng một đợt cổ vũ cho Trương Đại Tiên rất lớn lòng tin. Người mới dẫn chương trình muốn nổi danh rất khó, không có Trầm Lãng hiện tại đến đỡ, Trương Đại Tiên có lẽ cũng sẽ lửa, nhưng không thể nghi ngờ cần thời gian dài hơn. Tại 50 chiếc tinh tế chiến hạm oanh tạc Trương Đại Tiên trực tiếp gian về sau, ngay tức khắc mấy trăm ngàn du khách tùy theo mà đến, Trương Đại Tiên bắt lấy cơ hội lần này, lợi dụng tự mình tao lời nói liên thiên đặc điểm cùng không sai kỹ thuật lung lạc không ít fan hâm mộ. Trầm Lãng không đốc, tự mình khen thưởng dẫn chương trình tiền. Trong đó một nửa lại bị Long Châu trực tiếp đạt được, Long Châu trực tiếp lại là công ty của mình, tương đương với Trầm Lãng Hoa một nửa tiền lại đạt được gấp đôi hiệu quả. Trầm Lãng tài khoản cũng thành Long Châu đăng ký cao nhất tài khoản, tính gộp lại tiêu phí vượt qua 200 vạn, trên thực tế tiêu phí bất quá mới 1 triệu mà thôi. Nhưng ích lợi không chỉ có là chút dẫn chương trình, ích lợi càng nhiều hơn chính là Long Châu trực tiếp, lúc đầu bị đông đảo vốn liếng từ bỏ Long Châu trực tiếp vượt qua tất cả mọi người dự kiến ngày hoạt dụng hộ tăng lên gấp đôi, ổn định tại 8 triệu trình độ lúc nào cũng có thể xông vào ngàn vạn ngày sống. Đây là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, bao quát trước đó cực lực chủ chương rời khỏi Long Châu trực tiếp chim cánh cụt. Nhưng ván đại đóng thuyền, chim cánh cụt lựa chọn đứng tại đấu ngư trên thuyền, tự nhiên cùng Long Châu trực tiếp trở thành cựu nhân. Có chim cánh cụt phụ trách dẫn lưu, đấu ngư cũng là tương đương thoải mái. Nhưng nhìn thấy Long Châu trực tiếp rượi vào một cái quý tộc hệ thống cùng khen thưởng công năng liền lập tức một lần nữa phong sinh thủy khởi, đấu ngư bên này tự nhiên không cam tâm. Đấu ngư Trần Thiếu Kiệt lập tức thúc dục đấu ngư lập trình viên tăng thêm tốc độ khảo thí quý tộc hệ thống thượng tuyến. Trần Thiếu Kiệt trước kia kém chút bị Trần Khải Đông đánh bại, nếu không phải thời khắc mấu chốt Long Châu vốn liếng như xe bị tu sích, hiệu chết vào tay ai thật cũng còn chưa biết. Trần Thiếu Kiệt ánh mắt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ, làm sao cũng không nghĩ đến chim cánh cụt rút vốn về sau, Long Châu trực tiếp vậy mà so trước đó uy hiếp lớn hơn. Cái quý tộc hệ thống kỳ thật đấu ngư một mực đang lộng Nhưng không nghĩ tới bạn đầy đủ trực tiếp bị Long Châu trực tiếp vượt lên trước một bước công bố. Bất kỳ vật gì đều là thứ một cái hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, cũng dễ dàng nhất bị người nhớ kỹ. Thứ hai mãi mãi cũng là phục chế đạo văn, nhưng Trần Thiếu Kiệt cũng không lo được cái kia chút, nhanh chóng thượng tuyến quý tộc hệ thống cùng khen thưởng công năng mới là đấu ngư trước mắt cấp thiết nhất sự tình. Hiện tại đấu ngư không thiếu tiền, tại B vòng vừa mới cầm tới chim cánh cụt 100 triệu đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn, đấu ngư hiện tại trong tay rất có tiền. Nhưng tương tự Long Châu trực tiếp cũng không kém tiền, Trần Thiếu Kiệt nằm ngẫm cũng nghĩ không ra Trần Khải Đông lại còn có thể đông sơn tái khởi, với lại có cái sau vượt cái trước khí thế. Long Châu trực tiếp tại Trần Khải Đông một xệ dật nâng đỏ lẫn lộn về sau, dựa vào quý tộc hệ thống cùng hoàn toàn mới khen thưởng công năng lung lạc đến không ít mới người sử dụng. Long Châu ngày hoạt dụng hộ cũng tại hướng 10 triệu đi tới, rất nhiều bình thường thường xuyên chú ý Long Châu trực tiếp người dùng cũng phát hiện, trang đầu giao diện đột nhiên thêm ra tuyệt địa cầu sinh chuyên khu. Với lại tại trang đầu nhiều tuyệt địa cầu xin video, đây là trầm lãng tìm trong nước cấp cao nhất đặc hiệu công ty đơn giản chế tác, chỉ là ngắn ngủi một cái video liền xài 10 triệu. Ta sát, đặc hiệu có thể a, nhảy dù có thể tự chọn. Cái bức H1Z1 chơi vui a. Súng ống còn có thể thêm linh kiện, mà không phải nhặt được liền dùng. Có ý tứ. Độc vòng. Nam điệu ma. Ta sát, trò chơi này thích hợp ta Hải Vương tôm a. Cơ hồ là không hẹn mà cùng tất cả mọi người đối trò chơi này có lòng hiếu kỳ, nhìn như cùng H1Z10 sai biệt lắm, thế nhưng là cẩn thận giải mới có thể phát hiện tuyệt địa cầu sinh rất nhiều phương diện đều muốn xa so với H1Z1 cẩn thận cùng thú vị. Tuyệt địa cầu sinh đại đảo sát, sợ tìm độc nhất vô nhị đem bán, chỉ cần 98 một phần. Dạng này hoành phi bị treo tại Long Châu trực tiếp trang đầu phía trên, đây cũng chính là trầm lãng là Long Châu trực tiếp lão bản, bằng không Trần Khải Đông mới sẽ không đồng ý. Không chỉ có như thế Trầm Lãng còn để tiếp tục cũng chế tác một cái đặc sắc tuyên truyền video mở rộng Tuyệt Địa Cầu Sinh, vì Tuyệt Địa Cầu Sinh, Trầm Lãng cũng coi là dùng sức tất cả vô liếng. Ai bảo Tuyệt Địa Cầu Sinh biết kiếm tiền? Rất nhanh hoa hạ khu giá bán 98 một phần chính bản trò chơi liền dao loạt lượng đột phá 10000, đây đều là điều kiện kinh tế không sai chính bản người sử dụng, Trầm Lãng biết rõ Tuyệt Địa Cầu Sinh khoảng cách đại hỏa còn cần thời gian. Nhưng 20 tên trước đó bị ký kết tới trò chơi dẫn chương trình, nhao nhao tiêu để giành tự đội thành Tuyệt Địa Cầu Sinh tiến vào tuyệt địa cầu sinh chuyên khu trực tiếp. Có chút dẫn chương trình tuyên truyền, rất nhiều du khách tính là chân chính hiểu rõ trò chơi này cùng H1Z10 đồng dạng địa phương. Rất nhiều chi tiết chỗ tại Bạch Viêm dụng tâm của bọn hắn đánh hạ dưới, muốn so nguyên bản Lam động làm càng thêm hoàn mỹ. Ngay từ đầu Lam động chạy mua mấy chục ngàn phần là có thể, mà trầm lãng ngay từ đầu liền đầu nhập trọng kim nghiên cứu phát minh tuyệt địa cầu sinh. Tự nhiên hình tượng rõ ràng độ, trò chơi rất thật cảm giác đều để rất nhiều du khách nhìn xem dẫn chương trình chơi tương đương kích thích. Với lại cơ hồ tất cả tuyệt địa cầu sinh chuyên khu dẫn chương trình đều đúng ăn gà trải nghiệm khen không dứt miệng. Nhất là trò chơi ngẫu nhiên tính cùng chân thực làm cho trực tiếp hiệu quả bạo dạng, mở cửa phòng tìm tới tiện tay vũ khí linh kiện kinh hỉ chính đang chạy trốn đột nhiên bị bắn lén nổ đầu kinh ngạc cướp bóc đối thủ thi thể chờ mong bị độc vòng tức nước vỡ bờ bất đắc dĩ. Với lại không ít yêu thích trò chơi trực tiếp khán giả đột nhiên phát hiện, ngoại trừ xem dẫn chương trình phấn khích trò chơi thao tác bên ngoài, xem dẫn chương trình chết như thế nào cũng là một kiện phi thường có vui thú sự tình. Chính dựa vào trước nay chưa có tốt đẹp danh tiếng, tuyệt địa cầu sinh bắt đầu nó nóng nảy hành trình. Trường 443, gặp lại Trần Giao Giao, 36100, cảm tạ đà chủ thành thật Nam Hải. Tuyệt địa cầu sinh nóng nảy dần dần bắt đầu, cơ hồ càng ngày càng nhiều người xem thích cái này ngẫu nhiên tính cực cao, hắc cơ hồ tuyệt tích cho chơi. Nhất là rất nhiều H1Z1 người chơi đều cân nhắc chuyển ném tuyệt địa cầu sinh ôm ấp. Bất quá 98 1 phần trò chơi vẫn là khảo nghiệm trong nước trường kỳ chơi lấy miễn phí trò chơi các người chơi năng lực chịu đựng. Bất quá có cái trò chơi dẫn chương trình đang chơi tuyệt địa cầu sinh thời điểm nói một câu thu hoạch được đại gia tán thành, chơi chim cánh cụt trò chơi không phải cũng là tốn tiền nhiều như vậy, thậm chí còn có thể càng nhiều. Trong nước võng du trên cơ bản đều là đánh lấy miễn phí nguy chàng, câu dẫn ngươi dùng tiền. Điểm ấy tuyệt địa cầu sinh ngược lại là tốt hơn nhiều, ngoại trừ lần ra ngươi có thể lựa chọn mua sắm, cái khác đều là công bằng thi đấu. Theo rất nhiều dẫn chương trình mở rộng, tuyệt địa cầu sinh lần dão loạt cũng bắt đầu trực tiếp vòng tròn từ từ mở rộng mở. Lần dão loạt cũng tại càng lúc càng tăng, mấy mấy ngày liền đã rồi trong nước lần dão loạt đạt tới 500.000, muốn biết rõ đây chính là trong nước giá bán 98 một phần cho chơi, y nguyên có thể có lượng tiêu thụ, thật sự là khó được. Đương nhiên Bạch Viêm bọn hắn nghiên cứu về sau, cho ra hoa hạ khu bên ngoài giá bán là 30 đô la Mỹ một phần, trầm lặng biết rõ tuyệt địa cầu sinh tổng cộng kiếm lợi vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Đây đối với một cái nghiên cứu phát minh kinh phí bất quá mới không đến 10 triệu đô la Mỹ trò chơi tới nói, đã rồi không thể dùng một cái kiếm tiền để hình dung. Tuyệt đối là một cái mỏ vàng mới có thể miêu tả tuyệt địa cầu sinh. Đây là lam động chỗ sâu bổng tử quốc nguyên nhân, có trầm lãng cường đại nâng lên, tuyệt địa cầu sinh muốn càng thêm xuôi gió xôi nước nhiều. Muốn thông qua trực tiếp vòng tròn mở rộng, thu mua Long Châu trực tiếp, muốn làm sao mở rộng liền làm sao mở rộng? Thậm chí Trần Khải Đông đều đã bắt đầu suy nghĩ làm một cái tuyệt địa cầu sinh điện cạnh tranh tài, dù sao chế tác công ty đều là lão bản mình, còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ở nước ngoài tiêu thụ cũng có không ít danh khí, thông qua sở tìm tuyên truyền, không ít yêu thích đại đảo sát loại hình người chơi đều bị cái này chế tác càng thêm tinh xảo, ngẫu nhiên tính cao hơn trò chơi hấp dẫn. Tại hải ngoại tiêu thụ cũng ngày càng tăng cao, Bạch Viêm cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sở tìm hậu trường lên cao không ngừng tiêu thụ đường con. Dung Thành, Star Entertainment. Bạch Viêm tinh thần phấn chấn hướng trầm lão hội báo làm việc, trước mắt chúng ta tại hải ngoại tiêu thụ tình huống muốn so trong nước càng lý tưởng, hải ngoại người sử dụng đối với chúng ta trò chơi này ưa thích muốn hơi cao hơn trong nước, với lại nước ngoài giá bán cũng là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận. Có thể ở nước ngoài gia tăng tiền quảng cáo, thích hợp tiến hành mở rộng, dựa vào tuyệt địa cầu sinh tự mình khối lượng hẳn là cũng có thể thu được tốt đẹp danh tiếng. Bạch Viêm cười gật đầu, ở nước ngoài lượng tiêu thụ đã đạt đến 600 ngàn phần. Tiêu thụ đạt đến 18 triệu đô la Mỹ, trong nước lượng tiêu thụ làm 1 1 triệu phần, tiêu thụ nhanh 100 triệu. Cho nên nói, nghiên cứu phát minh chi phí đều sớm kiếm về. Đúng vậy, Trầm Tổng, chúng ta hiện tại đã rồi hồi vốn, về sau không có bán đi qua một phần chúng ta đều tại kiếm tiền. Không hổ là Trầm Lãng nhớ mãi không quên tuyệt địa cầu sinh, mới vừa vặn đem bán không đến nửa tháng liền đã rồi thu hồi chi phí, có thể nói về sau không có bán đi một phần trò chơi đều sẽ làm Trầm Lãng kiếm lấy của cải đáng giá. Trên cơ bản Tuyệt Địa Cầu Sinh một cái quý tiêu thụ tại 300 triệu đô la Mỹ khoảng chừng, có thể nghĩ Tuyệt Địa Cầu Sinh đến cùng có bao nhiêu kiếm tiền. Cái này cũng chưa tính cái khác diễn sinh giá trị, có thể quay chúng quanh Tuyệt Địa Cầu Sinh mở ra điện cảnh tranh tài, thành lập điện cảnh câu lạc bộ các loại đều có thể đào móc Tuyệt Địa Cầu Sinh càng nhiều giá trị. Bạch Viêm mặt khác báo cáo, "Chấm tổng, ngài phân phó chúng ta nghiên cứu game mobile cũng tại khẩn cấp chế tác bên trong, tại Tuyệt Địa Cầu Sinh phát hỏa về sau, chúng ta nhận người càng thêm thuận lợi." Chế tác đoàn đội đã rồi mở rộng đến 400 người, đã rồi đủ đủ dùng. Chuyển qua tui nét. Tuyệt địa cầu sinh lên điện thoại lúc nào có thể tốt. Trầm lãng thúc giục hỏi thăm. Muốn biết do tuyệt địa cầu sinh phát hỏa, tự nhiên là sẽ thêm không ít người hưu tâm chú ý. 12 tháng cuối chịu nhất định có thể bàn giao công trình, đến lúc đó tiết nguyên đán thượng tuyến, trầm tổng ngài cảm thấy thế nào. Bạch viêm nghĩ nghĩ cho ra chính xác thời gian. Trầm lãng cảm thấy coi như lấy cánh muốn đạo văn, cũng sẽ không như thế rất n Lam động phản ứng chậm, cũng không đại biểu Trầm Lãng phản ứng cũng chậm. Star Entertainment ngoại trừ chế tác đoàn đội người nuôi mới nhiều nhất liền là Pháp Vũ Bộ, nếu là lưới cánh giám đạo văn, Trầm Lãng tuyệt đối cáo hắn hoại nghi nhân sinh. Ngụy Nhã Phỉ đi theo Trầm Lãng trở lại Dung Thành liền trực tiếp đi trường học, rời đi trường học lâu như vậy cũng phải khôi phục việc học. Về phần trực tiếp, Ngụy Nhã Phỉ suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ cái nghề này, Ngụy Nhã Phỉ nhìn ra được Trầm Lãng không hi vọng tự mình lăn lộn trực tiếp vòng tròn. Đương nhiên sẽ không vi phạm trầm lặng ý nghĩ. Trầm Lãng đi một chuyến phi tường khoa học kỹ thuật, nghe Vu Siêu quần cùng tự mình báo cáo công ty một ý chuyện. Đơn giản liền là trước mắt phi tường sẽ đạp y nguyên chiếm cứ lấy thị trường vị trí số 1, OFV bị đánh ép rất thảm. Hiện tại trên trương mục có tiền bạc phi tường khoa học kỹ thuật cũng không thiếu tiền, OFV càng là không dám khởi sướng đốt tiền đại chiến, bằng không thứ một cái tiêu chết liền là OFV. Rất lâu không nhìn thấy Trầm Lãng chân giao giao, vừa nhìn thấy Trầm Lãng đỏ ngầu cả mắt. Ánh mắt tràn đầy u uất. "Trẩm tổng, ta còn tưởng rằng ngài đều quên phi tưởng khoa học kỹ thuật, quên ta." Trần Giao giao miệng vểnh lên cao cao, "Một bộ ngươi không hống ta ta liền khóc cho ngươi xem. Đây không phải vừa về đến liền xem ngươi sao?" Trầm Lãng dùng sức đem Trần Giao giao ôm vào trong ngực, tự nhiên trong nháy mắt liền để tiểu thư ký một bụng u uất cùng ý khuất hóa thành quấn quýt si mê. "Hừ, ta đều nhớ ngươi muốn chết, ngươi cũng không cho ta phát hoại trán, ngươi bình thường cứ như vậy bận dữ." Trần Giao Giao tại trầm lãng trong văn phòng, tự nhiên không cần kiềm chế tâm tình của mình. "Ân, gần nhất thương nghiệp chuyện phía trên quá nhiều, chân đánh cái hot đều bận không qua nổi." Trầm lãng không muốn tiếp tục cái đề tài này cho chuyện qua, bằng không sớm muộn lộ tẩy, "Vậy ngươi nói một chút ngươi muốn cho ta làm sao đền bù ngươi?" "Là buổi tối cho ăn no vẫn là hiện tại cho ăn no." Trần Giao Giao nghe thấy trầm lãng trêu chọc tự mình, chợt nhìn trầm lãng một chút, khẽ đẩy mở trầm lãng nói, "Ta để ngươi ăn đuổi ta, ngươi liền cùng ta nói chút." Vậy ngươi lúc này trở về, có thể theo giúp ta đợi bao lâu? Không nhất định, bất quá ta tận lực nhiều bồi bồi ngươi." Trần Giao Giao lúc này mới hài lòng mà cười cười ôm Trầm Lãng eo, đầu thiếp tại trầm lãng lồng ngực cảm thụ trầm lãng mãnh liệt nhịp tim. "Ta thật rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều không nhìn thấy ngươi." Trầm Lãng vô nhẹ Trần Giao Giao phía sau lưng lắng nghe người Trần Giao Giao tưởng niệm. Qua xử lý nhiều giờ thời gian, Trần Giao Giao mới nói xong một bụng muốn cùng Trầm Lãng nói, xuất ra túi sách bên trong đồ trang điểm bộ lấy trang. Ban đêm ta muốn ăn đặc biệt quý tiệc, để ngươi về sau đều bỏ không được rời đi ta, bằng không ngươi một lần trở về, ta để ngươi đau lòng một lần." Trần Giao giao cắn răng ra vẻ hung ác nói. Trầm Lãng nhịn không được cười lên, "Ngươi muốn ăn nghèo ta, chỉ sợ khó khăn, nói đi, ban đêm muốn ăn cái gì?" "Cẩm các anh hải thiết bản tiêu, nơi đó rất đắt, ta nghe bên người đồng sự đều đánh giá rất không tệ." Trầm Lãng biểu tình nghiêm trọng, "Ngươi nghĩ như thế nào đến đó?" Lần trước vừa cùng Ngụy Nhã Phỉ tại trong Bao Sương quen thuộc nơi đó nhà vệ sinh hoàn cảnh, vẫn là ngay trước mặt Chu Vũ Hàng. Trần Dao Dao vừa nhắc tới nhà hàng, tự nhiên để Trầm Lãng nhịn không được bắt đầu hồi tưởng. Chương 444: Chu Vũ Hàng trả thù, 37100, cảm tạ đại chủ Lâm Ba. Lần nữa đi vào cầm các ánh hải, Trầm Lãng cùng lần trước vị kia đạo quốc đầu bếp lên tiếng chào hỏi. Vẫn là quen thuộc Bao Sương, 3100 vị giá cả, liền làn nữ chủ nhân đội. Thiếu Ly bị mang tha thứ mũ vũ trụ vũ hằng mà thôi. Trần Giao Giao khó được cùng Trầm Lãng cùng một chỗ đi ra ăn cơm, có một ít ngại cỡ. Lần này trở về hẳn là hơi chờ lâu một trận, không cần như thế vô cùng đáng thương. Trần Giao Giao từ nhỏ thư ký thân phận chuyển đổi thành quân dự bị bà chủ, liền đảm lượng đều lớn thêm không ít. Trần Giao Giao liếc mắt Trầm Lãng một chút, còn không phải ngươi không cuối cùng trở về nhìn ta, bằng không ta nói không chừng ngày nào cũng tiếp nhận cái khác suất ca truy cậu. Nói xong, Trần Giao Giao liền hối hận Nhìn thấy trầm lãng trên mặt có chút khó coi. "Ngươi đừng nóng giận, ta không phải ý tứ kia, ta chính là chỉ đùa một chút." Trần Giao Giao nhìn thấy trầm lãng không nói lời nào, gập cái trán đều lộ ra đổ mồ hôi. "Về sau không cho phép nói như vậy, ta không muốn nghe lần thứ hai." Trầm Lãng cũng không phải lo lắng Trần Giao Giao sẽ làm như vậy, nhưng là cái nam nhân đều không muốn nghe tự mình nữa nhân nói như vậy. Trần Giao Giao vội vàng bổ cứu nói, "Ta biết rõ, về sau sẽ không." Tại bên ngoài giảng Vừa vận Chu Vũ Hàng cũng cùng mấy người bằng hữu đến cẩm các ánh hải ăn cơm, lúc đầu Chu Vũ Hàng là không muốn tới. Lần trước sau khi trở về Chu Vũ Hàng mới phản ứng được, ngày đó nguyên lai tại bao xương phòng vệ sinh, tự mình liền đã rồi bị mang tha thứ mũ. Thứ bậc lần thứ 2 gọi điện thoại, nghe được đối diện khuyết đại âm thanh thời điểm, đã là lần thứ 2 bị chụp mũ. Chu Vũ Hàng đi ngang qua trầm lãng cùng Trần Dao Dao bao xương thời điểm, vừa vặn nghe được trầm lãng thanh âm. Chu Vũ Hàng cảm thấy cả đời mình cũng sẽ không quên thanh âm này bước chân không tự chủ được dừng lại, Chu Vũ Hàng một cái bạn cùng phòng, Đàm Siêu nhịn không được kéo lại hắn nói, "Thế nào? Gặp được người quen sao?" "Không, là cựu nhân." Đàm Siêu mắt nhìn Chu Vũ Hàng ánh mắt nhìn chằm chằm Bao Sương, nhỏ giọng hỏi, "Là hắn?" Chu Vũ Hàng trầm mặc gật đầu, sau đó một lời không nói đi vào tự mình phòng ngủ dự định Bao Sương. Trùng hợp hai Bao Sương là sát vách, vừa vặn sát bên. Chu Vũ Hàng bọn hắn điều kiện của phòng ngủ chỉnh thể đều tính rất tốt. Lại thêm lần này cũng coi là làm Chu Vũ Hàng qua qua suối quẩy. Lần trước nghiêm trọng cảnh cáo hậu kỳ bỏ ra điểm tiền trà nước, trực tiếp liền bị giải trừ, Chu Vũ Hàng trong nhà cũng không nói gì. Ngược lại cho Chu Vũ Hàng lại vòng vo 10 vạn khối làm tiền sinh hoạt, Chu Vũ Hàng trong tay có tiền nhàn rỗi, lại không có ngủ nhã phỉ dạng này bạn gái dùng tiền, tự nhiên cùng phòng ngủ mấy huynh đệ vui chơi giải trí không quan tâm. Chu Vũ Hàng bọn hắn phòng ngủ 6 người định là 1200 mỗi người giá vị, Chu Vũ Hàng trong lòng cảm giác khó chịu ngậm lại liền ấm ức. Vũ Hàng, ngươi có phải hay không trong lòng không phải mái? Một cái bạn cùng phòng quan tâm hỏi thăm. Trước đó Bùi Tiếp Chu Vũ Hàng ngừng tại trầm lặng cửa đàm siêu mở miệng nói, "Các huynh đệ, Vũ Hàng cửu nhân ngay tại sát vách, ta xem giống như bên trong chỉ có hai người, còn có một cái là nữ." Cái khác mấy người liên nhau hỏi, "Ngươi nói là?" Đàm Siêu hung ác tiếng nói, "Chúng ta đánh đối diện tên kia một trận, thế nào?" "Cái này không được đâu." Cái khác mấy người có chút do dự. Dù sao không phải việc nhỏ, nếu là xảy ra vấn đề rất dễ dàng bị trường học truy cứu trách nhiệm, khai trừ đều là có khả năng. Sợ cái gì? Ngươi xem một chút Vũ Hàng đều mời các ngươi ăn tiệc, chúng ta cũng không nặng tay, liền chiếu vào trên thân đá mấy lần là được, như thế nào? Đàm Siêu nhìn thấy những người khác có chút do dự, nhân tiện nói, dạng này, ban đêm Vũ Hàng làm chủ, chúng ta qua một người tìm nộm mô chơi một lần, thế nào? Cái khác mấy bạn cùng phòng cũng có chút động tâm nhìn xem Chu Vũ Hàng. Dù sao tiêu tiền là Chu Vũ Hàng. Chu Vũ Hàng cắn răng một cái, trong lòng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí kia, là huynh đệ liền giúp ta lần này, một người 5000, các ngươi tùy ý chơi. Không có vấn đề, Vũ Hàng, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Cái các bạn cùng phòng nghe xong Chu Vũ Hàng nói như vậy, cũng cũng không do dự nữa, bọn hắn đều cảm thấy 6 người đánh trầm lãng một cái còn không là chuyện nhỏ. Thương lượng xong, Đàm Siêu đề nghị, dạng này, chúng ta thay phiên dùng cơm, phái một cái người nhìn chằm chằm đối diện. Nhưng đều cẩn thận một chút, liền giả bộ như tại cửa ra vào chơi điện thoại, biệt bị đối phương phát hiện. Yên tâm đi. Chu Vũ Hàng trong lòng có chút cảm động, ngẩng chén nói, "Cảm ơn huynh đệ nhóm, ban đêm ta an bài, chúng ta tùy tiện chơi." Dế nói, "Chúng ta khẳng định giúp ngươi ra khỏi khẩu khí này." Chu Vũ Hàng cái khác mấy bạn cùng phòng nói theo. Đàm Siêu thứ một cái ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nhìn thấy Trầm Lãng cùng Trần Giao Giao vừa nói vừa cười tại trong bao sương nói chuyện phiếm. Đàm Siêu cười lạnh, "Cười đi." Đắc tội huynh đệ của ta, chờ ngươi một hồi ra đến liền không cười được. Cách mỗi hơn 10 phút liền đổi người, ngoại trừ Chu Vũ Hàng cùng Trầm Lãng quen thuộc, những người khác trầm lãng xác thực chưa thấy qua. Trong giáp có nhà vệ sinh, cũng là không dùng ra đến đi nhà xí. Chu Vũ Hàng bọn hắn có tâm sự, tự nhiên ăn cơm tốc độ rất nhanh. Ở bên ngoài theo dõi một cái bạn cùng phòng nhìn thấy trong bao xương trầm lãng muốn đi, vội vàng đi vào đến nói, nhanh chuẩn bị xuống, bọn hắn muốn đi. Chu Vũ Hàng bọn hắn vội vàng qua tính tiền, Vượt lên trước Trầm Lãng một bước rời đi tiệm cơm, chạy đến bên ngoài tiếp tục ngồi xổm. Trần Giao Giao ôm Trầm Lãng cánh tay, có chút hai hoãn sở lên bụng nhỏ, "An như thế nó no bụng, chúng ta trước qua đi một hồi." Trầm Lãng cười gật đầu, mang theo Trần Giao Giao dọc theo ven đường tùy ý đi tới, dũng thành nhiều người như vậy, cũng không có chú ý đằng sau đi theo Chu Vũ Hàng bạn cùng phòng. Chu Vũ Hàng tức thì bị đám bạn cùng phòng cản ở phía sau, tháng 11 phần dung thành nhiệt độ không khí cũng có chút lạnh xuống tới. Trần Giao Giao nắm thật chặt trên người áo khoác, Nắm tay phóng tới trầm lãng quần áo trong túi, mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười. Rất thích như thế bồi tiếp ngươi tản bộ, ta ngược lại thật ra hy vọng việc buôn bán của ngươi không có lớn như vậy, một ngày thiên hỏa không trung phi nhân đồng dạng nhìn không thấy ngươi an ổn. Trần Giao Giao cùng trầm lãng đi thong thả lấy, nói tiếp nội tâm ý nghĩ. Trầm lãng không có trả lời, tay phải nắm chặt trần giao giao phóng tại tự mình túi áo bên trong tay. Chắc chắn sẽ có một ngày ta sẽ triệt để nhàn nhã xuống, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, ta còn trẻ, địa cầu lớn như vậy Ta vẫn phải nhiều đi xem một chút." Trần Giao Giao vạch trần nói, "Thôi đi, là nhiều như vậy dừng rậm chờ ngươi đi khai hoang." "Ha ha, có ngươi dừng rậm đen là đủ rồi, cái khác dừng rậm ta không quan tâm." Trần Giao Giao cũng coi là nhìn qua không ít tiết mục ngắn, biết rõ trầm lãng ý tứ, ta mới không phải dừng rậm đen, ngươi khác nói mỏ. Trong lúc lơ đãng, Trần Giao Giao xem đến phần sau lén lén lút lút đi theo tự mình cùng trầm lãng một nhóm người. "A, đằng sau nhóm người kia làm sao cổ quái như vậy?" Trần Giao Giao ra gia hiệu Trầm Lãng quay đầu lại nhìn một chút. Trầm Lãng quay đầu, Chu Vũ Hàng mấy bạn cùng phòng, Trầm Lãng còn thật sự không biết. Chu Vũ Hàng càng là tại Trần Giao Giao quay đầu thời điểm liền trốn đến một bên sau cây, nhìn xem tự mình bạn cùng phòng đại triển thần uy. Dù sao mình bị Trầm Lãng nhận biết, nếu như bị Trầm Lãng phát hiện rất có thể về sau rất nguy hiểm, tự mình bạn cùng phòng không đồng dạng, nhiều nhất bị cho rằng phát sinh cãi vã đánh nhau thôi. Trương 445, trả thù không thành bị đánh, 38-100. Cảm tạ đại chủ đại lao mang mang ta. Trầm Lãng bọn hắn vị trí đúng lúc là tương đối vắng vẻ một chỗ, Trầm Lãng một tay đem Trần Dao giao, giao hộ tại sau lưng. Các ngươi làm gì? Đối diện Đàm Siêu vẫn luôn lấy Chu Vũ Hàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, Chu Vũ Hàng cũng thưởng xuyên an bài Đàm Siêu, đem Đàm Siêu phát triển làm tự mình đáng tin tiểu đệ. Làm cái gì? Hừ hừ, ngươi tự mình đã làm gì không biết không? Đàm Siêu nhìn xem không tính Chu Vũ Hàng, phía bên mình có 5 người đánh đối diện một cái trầm lãng còn không phải nhẹ nhõm. Khi thấy trầm lãng hộ tại sau lưng Trần Giao Giao, Đàm Siêu nhịn không được hai mắt tỏa sáng, thần xinh đẹp muội tử. Tuyệt đối không so với trước Chu Vũ Hàng bạn gái ngụy nhã phỉ kém, cũng là Đàm Siêu loại này điếu ti không với cao nội nữ thần. Khỏi cần phải nói, hôm nay chính là cho ngươi chút giáo huấn, đừng một ngày ỷ vào tự mình có hai tiền bẩn liền giễu vợ Dương Oai, nói không chừng lúc nào ngươi liền bị ta dạng này người cho giáo huấn một lần. Đàm Siêu nhìn thấy ỷ vào cái khác mấy bạn cùng phòng tại Lên là Gan muốn đưa tay qua sờ chần giao giao khuôn mặt. Ai u. Trầm Lãng trực tiếp một cước đạp tại Đàm Siêu trên bụng, Trầm Lãng thể chất một cước đạp qua, Đàm Siêu nước mắt đều sông ra. Ngoa Tào, ngươi đại gia, ngươi mẹ nó điên rồi a. Đàm Siêu bị sau lưng bạn cùng phòng đỡ lấy mang to. Ngươi không phải rất nưu bức sao? Đến, ta xem một chút hai cho ngươi là Gan. Trầm Lãng cười lạnh nói. Đàm Siêu bị dọa, sau đó kịp phản ứng. Đối diện liền một cái tự mình mặt này, năm người còn có thể bị Trầm Lãng một cái người hù dọa ở. "Câm miệng đệ, đánh hắn cho ta, liền một cái còn dám cùng chúng ta đáp ý." Đàm Siêu mới vừa rồi bị Trầm Lãng đạm nước mắt đều chảy ra, tự nhiên âm tàn hận không thể giết chết Trầm Lãng. Trần Giao Giao có chút thất kinh, oán trách tự mình không nên để Trầm Lãng ngồi tiếp tự mình đi lung tung. "Chính tại phía sau cây chu vũ hoàng càng là hưng phấn năm năm đấm, làm tốt lắm, ban đêm khẳng định an bài các ngươi nổ mộ. Ha ha, bảo ngươi càng rỡ." Xem ngươi lúc này không bị đánh mặt muối bầm dở. Đột nhiên phía sau có người đập trụ Vũ Hàng một cái, Chu Vũ Hàng hùng hủng hổ hổ nói, ai vậy? Mắt bị mù đập ra da, da người ta làm gì? Là ngài? Chu Vũ Hàng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy sắc mặt lánh khốc Trần Maĩnh đứng sau lưng tự mình, ngay tức khắc như là chuột thấy mèo. Cái kia chút là ngươi bạn cùng phòng. Trần Maĩnh lánh khốc nhìn Chu Vũ Hàng một chút. Chu Vũ Hàng hận không thể cho tự mình một vả tử, làm gì nghe Đàm Siêu giật dây qua trêu chọc chẳng lãng. Trầm Lãng Dạng này người, làm sao có thể đi ra ngoài không mang theo bảo tiêu? Trần Ca, ngươi nghe ta nói, không phải ta làm, là cái kia Đàm Siêu khuyến khích, không có quan hệ gì với ta a. Chu Vũ Hàng cảm thấy vẫn là để Đàm Siêu tự mình đi chết tương đối tốt, mình cũng không muốn lại bị Trần Mãnh thu thập một trận. Có đúng không? Trần Mãnh như là sách kê tử đồng dạng đem Chu Vũ Hàng đè lại tóm lấy, cùng ta lão bản tự mình giải thích. Một bên khác, Vương Kiền xuất hiện 2 3 lần liền đem mấy cái học sinh quật ngã. Liên tài nghệ này nếu là Vương Kiển không giải quyết được đều đúng không dậy nổi Trầm Lãng mở cho hắn lương hàng năm. Trầm Lãng đạp một cước Đàm Siêu, ngồi xuống hỏi, ngươi vừa rồi muốn làm gì tới? Đàm Siêu bị Trầm Lãng dẫm đến liên tục hô đau, "Ca, ta sai rồi, tha cho ta đi." "Ngươi cái tay này là muốn sờ bạn gái của ta mà." Trầm Lãng thênh nghiêm bình thản hỏi thăm. Đàm Siêu lắc đầu, "Ta không có ý tứ kia, ngài nghe ta giải thích." Đem cái tay này đánh cho ta xếp. Trầm Lãng căn bản vốn không cho Đàm Siêu cơ hội giải thích. Vương Kiền trầm mặc đi tới răng rắc một tiếng, đem Đàm Siêu cánh tay làm sếp, Đàm Siêu phát sinh như giết heo chú lên, "À, đau." Cái khác mấy cái học sinh càng là run rẩy không ngừng, còn có đều đã rồi tè ra quần. Lúc này Trần Mãnh cũng dẫn theo Chu Vũ Hàng tới, đem Chu Vũ Hàng tiện tay ném xuống đất, dùng chân giẫm lên. "Lão bản, đây đều là Chu Vũ Hàng bạn cùng phòng, hắn đều bằng giao, là Đàm Siêu khuyến khích không có quan hệ gì với hắn." Chu Vũ Hàng thân thể như là sảng, lần trước ở sân trường bên trong còn không có kiến thức khủng bố như vậy một mặt. Tại trong xã hội, ai sẽ giúp hắn? Đều là cái kia Đàm Siêu gia chú ý. Trầm Lãng ngồi xuống nhìn xem Chu Vũ Hàng hỏi, "Là, Trầm ca, ngươi tin tưởng ta, cùng ta một chút quan hệ không có a?" Chu Vũ Hàng run dậy vội vàng phủi sạch quan hệ. Một bên khác còn phát ra như giết heo gào thảm Đàm Siêu, hoán hận nhìn xem Chu Vũ Hàng nói, "Chu Vũ Hàng, ngươi con mẹ nó có phải hay không ngươi?" Cà mấy giúp ngươi, ngươi nói lời này. Chú Vũ Hàng lúc này nào còn có dư mấy bạn cùng phòng, bảo chủ tự mình cần gấp nhất. Châm ca, ta trong nhà có một chút tiền, nếu không ta cho ngài 500 ngàn, ngài coi ta là cái dám thả, được không? Chú Vũ Hàng là trong nhà một mình, phụ mẫu cầm 500 ngàn làm chú Vũ Hàng nhận lỗi vẫn có thể làm được. Người coi ta là gì? Cứ bóc vẫn là bắt cóc tống tiền. Châm lãng khinh thường nói, ta quan tâm không phải tiền, nhà các ngươi khả năng còn không có ta một chiếc xe đáng tiền. Bất quá, các ngươi ám toán ta, chuyện này đã làm cho Thương Thảo. Chu Vũ Hàng hiện tại hận chết Đàm Siêu, nếu không phải Đàm Siêu giật dây tự mình, tự mình cũng sẽ không động trả thù Trầm Lãng tâm tư. Dù sao tại Chu Vũ Hàng tâm lý hết thảy đều là Đàm Siêu gây họa. Chuyện này ta sẽ nói cho các ngươi biết trường học, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ đều bị khai trừ, Chu Vũ Hàng ngươi ngược lại là trong nhà có tiền thời gian khá tốt trải qua, thế nhưng là ngươi mấy người bạn cùng phòng sẽ phải thầm rồi, lập tức sinh viên biến thành bị khai trừ học sinh. Đây chính là cả đời chỗ bận. Nói xong, Trầm Lãng liền ra hiệu trần mánh buông ra Chu Vũ Hàng, mang theo trần giao giao rời đi nơi này. Tại cách nơi này không bao xa cũng chính là một, hai trăm mét chỗ, Trầm Lãng nhìn thấy đàm siêu cật lực từ dưới đất bỏ dậy. Cà mấy, lần này coi như chúng ta nhận thua, dù là bị khai trừ cũng không thể tiện nghi Chu Vũ Hàng tên vương bắt đàn này, là nam nhân liền đánh cho hắn một trợ. Nói xong đàm siêu thứ một cái xong đi qua cùng Chu Vũ Hàng tư đánh nhau bất quá hoàn toàn không phải Chu Vũ Hàng đối thủ. Lúc đầu Đàm Siêu liền bị tháo một cái tay, lại thêm Chu Vũ Hàng trưởng kỳ giàn luyện, đánh Đàm Siêu vẫn là chơi đồng dạng. Trầm Lãng ở phía xa cười nhìn xem chó cắn chó phần diễn, loại này tiểu nhân vật không đáng Trầm Lãng qua chú ý. Cái khác mấy Chu Vũ Hàng bạn cùng phòng cũng là tâm phát lạnh, ngẫm lại vừa rồi Chu Vũ Hàng lớn tiếng hô hào hết thảy cùng hắn không có đóng, đem trách nhiệm đều phiết cho bọn hắn, dạng này người cũng xứng khi bọn hắn bằng hữu. Dù sao đều muốn bị trường học khai trừ. Còn sợ quạc lông, làm chết Chu Vũ Hàng hôn đản này. Năm đánh một tự nhiên Chu Vũ Hàng bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập trên thân không ít địa phương đều từng đợt đau hít vào một hơi đều đau. Đàm Siêu bọn hắn trước khi đi còn một người phun một bãi nước miếng, phi, trước kia là chúng ta nhìn lầm. Vân. Vân, đợi một chút. Trầm Lãng đi về tới gọi lại Đàm Siêu bọn hắn mấy, Đàm Siêu đối Trầm Lãng vẫn là có chút e ngại. Đại, đại ca, ngài còn có cái gì phân phó sao? Đàm Siêu nói lẩm nói. Biểu hiện của các ngươi ta rất hài lòng, ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết trường học, yên tâm về đi học. Bất quá về sau nhìn thấy Chu Vũ Hàng, ta hy vọng các ngươi liền giúp ta đánh hắn một lần, tiền thuốc men ta ra, chỉ cần đánh không chết, như vậy tùy ý. Đám siêu mấy người sửng sốt một chút, sau đó cùng hỉ nói, không có vấn đề, về sau chúng ta nhất định nghe ngài, chỉ cần Chu Vũ Hàng xuất hiện tại trong trường học, chúng ta liền khẳng định béo đánh cho hắn một trận. Chu Vũ Hàng nằm trên mặt đất sắc bị sợ tè ra quần. Muốn hay không hung tàn như vậy, mụ mụ ta muốn về nhà. Chương 446: Ôn truyện cũ 39100, cảm tạ Đả chủ ta 177. Chu Vũ Hàng xử tình việc nhỏ xen giữa, Trầm Lãng cùng Trần Giao giao lại không bị tổn thương, bất quá ngược lại là cho Trầm Lãng đề tỉnh một câu, quang Trần Mạnh cùng Vương Kiển đã rồi không đủ, tự mình cần mở rộng bảo tiêu đoàn đội. Mạnh ca, về qua liên hệ ngươi đã từng đồng sự, nhìn xem có hay không gần đây nhàn phu ở nhà, ta nguyện ý lương cao thuê. Nhưng nhất định phải thân thủ cùng kỹ năng đều là các ngươi cấp bậc này. Trần Minh luôn luôn không hề bận tâm trên mặt nhiều hơn mấy phần cảm kích, "Tốt, ta về đến liền qua liên hệ bọn hắn." Một bên khác Vương Kiền cũng có chút hưng phấn, "Lão bản, chúng ta trước kia có mấy huynh đệ năng lực đều rất không tệ, ngài nếu là đem chúng ta tụ cùng một chỗ, ta dám cam đoan an toàn của ngài trừ phi bị cấp cao nhất sát thủ để mắt tới." Trần Minh trừng mắt nhìn Vương Kiền, "Nói cái gì?" Vương Kiền ý thức được mình nói sai, vội vàng nói xin lỗi. Không có gì, mở rộng bảo an đoàn đội cũng là nên, cứ dựa theo 10 người tiêu chuẩn, Mạnh Kha về sau ngươi là đội trưởng, Vương Kiền ngươi là phó đội trưởng. Trần Mạnh đối trầm lặng an bài không có điều gì dị nghị, sát thực trước kia Trần Mạnh liền cho một ít lãnh đạo làm qua bảo an đoàn đội đội trưởng, đối sách vé bảo an rất có tâm đắc. Cảm ơn lão bản, lão bản kia ta tiền lương có phải hay không cũng sẽ chướng gọi tăng. Vương Kiền nghe xong tự mình được đề bạt làm phó đội trưởng, lấy lão bản mình hào phóng trình độ, khẳng định sẽ cho tự mình chóng tuổi. Ngươi về sau tiền lương 50 ngàn, manh ca là tiền lương 100 ngàn, cái khác mới tới cứ dựa theo tiền lương 25 ngàn tiêu chuẩn. Trần manh có chút do dự, lão bản, ngài cho ta tiền lương có phải hay không cao? Không cao, ngươi làm bảo an đội trưởng tiền lương là hẳn là, dù sao nhiệm vụ của ngươi càng nặng, cần vì ta xuất hành làm tốt quy hoạch cùng bảo hộ. Trần manh cảm kích gật đầu nói, ta ơn ngài, ta sẽ dẫn lĩnh đoàn đội bảo vệ tốt an toàn của ngài. Tạo thành 10 người bảo an đoàn đội, Một năm tiền lương cũng bất quá mới hơn 4 triệu mà thôi, bất quá đã đầy đủ. Trầm Lãng cũng chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi, nếu là lại gặp phải hôm nay cục diện như vậy, 10 bảo an nhân viên trực tiếp qua đều giải quyết rơi. Trở lại Hắc Ưng Trạm viên, Trần Mạnh qua liên hệ trước đó chiến hữu, Vương Kiền phụ trách lầu 1 tiến hành bảo an. Trầm Lãng cho Trần Giao giao tiến hành một phen trấn an, xem như để Trần Giao giao quên đi buổi tối sự tình. Liên tiếp 3 ngày, Trầm Lãng cơ hồ đều là đang bồi lấy Trần Giao giao, ban ngày vừa đi làm ran việc qua Thái Cổ bên trong mua sắm, buổi tối chọn chẩn giao giao thích nhất nhà hàng dùng cơm. Chẩn giao giao dính trầm lãng 3 ngày, mới có chút không thôi nói, ta đã rồi chiếm hữu ngươi mấy ngày, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi, không cần phải để ý đến ta. Trầm lãng cũng không có cự tuyệt, chẩn giao giao hiện tại mỗi ngày qua công ty trên cơ bản liền là chơi đùa điện thoại, không có việc gì nhìn xem báo chí. Vu Siêu còn cũng biết rõ chẩn giao giao thân phận, nào dám phân phó chẩn giao giao công việc gì. Trần Mạnh làm trầm lãng liên hệ bảo an đoàn đội thành viên khác cũng chính thức cùng trầm lãng gặp mặt, dáng người cao thấp mập ốm đều có, bất quá quả thật có thể lực đều rất không tệ. Vị này là Trầm tổng, về sau Trầm tổng bảo an liền từ chúng ta phụ trách, ta là đội trưởng, phó đội trưởng là Vương Kiền, các ngươi minh bạch không có. Minh Bạch. Đơn giản phát biểu về sau, Trần Mạnh có chút không yên tâm trầm lãng không hài lòng nói, "Trầm tổng, chúng ta trước đó là một đoàn đội, hiện tại chỉ còn lại có mấy huynh đệ vừa vặn nhà rồi." Ngài xem lại còn hài lòng không? Hài lòng, Tiền lương cứ dựa theo ta nói không có vấn đề. Trần Mánh nhẹ nhàng thở ra, không có vấn đề, ta sớm đều cùng bọn hắn nói xong, bọn hắn đều hài lòng ngài cho mở ra tiền lương. Làm như tốt, khẳng định sẽ trướng, ta không thiếu tiền, nhưng hy vọng các ngươi đều có thể nghiêm túc đối đãi phần công tác này. Sắp định bảo an đoàn đội, lại cho phối hai chiếc hầm mở, tăng thêm Trần Mánh cùng Vương Kiền mở chiếc này rót giờ ba hựt tẩn, ba chiếc xe việt giá cùng một chỗ vẫn là tương đối hấp dẫn ánh mắt. Trầm Lãng tại bảo an phía trên đầu nhập không có chút nào keo kiệt, trấn mánh bọn hắn yêu cầu bảo an nhân viên hẳn là phân phối thiết bị đều theo tiêu chuẩn cấp cao nhất mua sắm. Trước sau bỏ ra 4-5 trăm vạn, chút chi tiêu trầm lãng lông mày đều không nhíu một cái. Thiên phủ thế gia. Trầm Lãng xem như rất lâu không đến xem Mã Na, kém chút đều đã rồi quên Mã Na tự mình đến dung thành thứ một cái bảo dưỡng lưu nhân. Cửa bị mở ra thanh âm dọa chính trong phòng nhàm chán xem TV Mã Na nhảy một cái. Các loại nhìn thấy cửa bị mở ra, đi tới trầm lãng. Mã Na ngay tức khắc ngạc nhiên chạy chậm tới, nhảy đến trầm lãng trên thân. Trầm lãng một tay ngăn chặn Mã Na, cười hỏi: "Về phần kích động như vậy sao?" "Về phần, đặc biệt về phần." Trầm lãng nghe thấy truyền đến tiếng nước, sắc mặt lập tức lạnh xuống: "Trong phòng có người." "Là Vũ Tỉnh, ngươi không phải biết đến sao?" Mã Na cười giải thích: "Trường học phòng tắm ngưng tu, vừa vặn Vũ Tỉnh tìm ta nơi này tắm rửa, ngươi không ngại?" "Không ngại? Đúng, ta cảm thấy ta cũng phải trước đi tắm, ngươi có muốn hay không qua?" Trầm Lãng đối Mã Vũ Tỉnh đương nhiên sẽ không quên, nói thế nào cũng là tự mình tại Dung Thành Sư phạm lần thứ nhất thông đồng muội tử. Mã Na cười lắc đầu, đối phòng tắm nô bỉu môi, "Vậy ngươi mau đi đi, ta qua chuẩn bị cho ngươi áo chuẩn tắm." Trầm Lãng cười gật đầu, ở phòng khách cởi quần áo ra, liền đi vào phòng tắm. "Na Na ngươi cũng muốn tắm rửa sao?" "Hơi chờ ta một chút, ta lập tức." Sau đó phòng tắm liền rốt cuộc không có truyền ra Mã Vũ Tỉnh thanh âm, chỉ để lại để Mã Na có chút tim đập đỏ mặt thanh âm. Mã Na chạy đến phòng ngủ chính, từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ sạch sẽ áo choàng tắm, đây là trầm lãng trước kia ở mặc. Lại thuận tay cầm một cái khăn tắm, sau đó bỏ vào làm ẩm ướt cách rời cửa phòng tắm. Chỉ bất quá gián tự ẩn thủy tinh tắm rửa trong vùng, tựa hồ có chút làm cho lòng người ngứa một chút thanh âm chảy ra. Trầm lãng tắm rửa vẫn luôn tương đối chậm, các loại trầm lãng tắm rửa sau khi ra ngoài đã nhanh hơn một cái giờ thời gian. Mã Vũ tình trước trầm lãng một bước đi tới, dùng khăn mặt lau tóc. Trên mặt tồn tại tắm rửa sao tự nhiên đỏ bừng. Na na, ngươi làm sao hư hỏng như vậy, ngươi tại sao có thể để hắn tiến bảo? Mã vụ tình nằm mơ đều không nghĩ đến tắm rửa còn bị trầm lãng khi dễ một lần. Đây không phải để ngươi ôn chuyện cũ, vui vẻ sao? Mã vụ tình trận mắt trường một cái, ngươi bị khi phụ một cái giờ thời gian, sẽ vui vẻ. Sẽ à, hắn đã lâu lắm không thấy ta. Mã na gật đầu nói. Mã vụ tình một bộ bị ngươi đánh bại ráng vẻ, tốt à, gọi hắn đưa tiền, hừ. Ta nhưng không có miễn phí thời điểm. Uy, Vũ Tỉnh, ngươi không phải đã rồi tìm đảng hoàng bạn trai không làm cái kia sao? Mã Na không hiểu hỏi. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta bạn trai cùng hắn có thể đồng dạng? Mã Vũ Tỉnh trợn nhìn Mã Na một chút, lại nói bạn trai ta 10 phút đồng hồ, hắn một cái giờ thời gian, ngươi nói ta lấy tiền có phải hay không hẳn là? Không, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho châm lãng tiền, ngươi kiếm lời, không phải sao? Ha ha. Mã Na cười duyên nói: Ngươi phải chết, vậy mà giúp đỡ hắn khi dễ ta." Mã Vũ Tình cùng Mã Na ở trên ghế salon đùa giỡn nói. Từ Mã Na theo Trầm Lãng, ngược lại cùng Mã Vũ Tình quan hệ tốt hơn nhiều, cũng thành trong phòng ngủ tốt nhất một đôi khuê mật. Chương 447: Mã Vũ Tình muốn làm dẫn chương trình. Các loại Trầm Lãng đi ra phòng tắm thời điểm, vừa vặn nhìn thấy ở trên ghế salon đùa giỡn Xuân Quang trợt tiết hai người. Nhìn thấy Trầm Lãng đi tới, Mã Vũ Tình mặt trên biểu tình có chút phức tạp. Ngay từ đầu Mã Vũ Tình cũng là nghĩ làm trầm lãng cố định, nhưng nghĩ tới tự mình nhàn trị cùng thân phận, vẫn là đem cơ hội nhường cho Mã Na. Về sau cũng cùng Mã Na trở thành tốt nhất khuyên mẫn, cũng không tính thua thiệt, phù sa không lưu dụa người ngoài. "Thân yêu, ngươi mau tới đây, vừa rồi Vũ Tình còn nói muốn xen vào người thu phí." Mã Na đối trầm lãng ngoắc, trong nháy mắt làm phản làm lên tiểu phản đồ. Mã Vũ Tình ôm cánh tay, xem TV, không để ý trước mặt mình đôi cậu nam nữ này. Thu tiền gì? Trầm lãng cười hỏi, vừa rồi giao 100 triệu, còn chưa đủ ngươi thu phí tiêu chuẩn. Mã vụ tình nghe trầm lãng nói lên kinh lịch vừa rồi, nhìn không được dư vị dưới, vội vàng hất đầu một cái, ta hiện tại có bạn trai, ngươi vẫn là thưởng cho ngươi tiểu na na. Trầm lãng rất tự nhiên ôm ma na, tiện tay hái khỏa phổ thông đút tới miệng bên trong bình luận, vụ tình, đã lâu không gặp, ngươi bổ đảo muốn càng ăn ngon hơn chút. Mã vụ tình im lặng nhìn xem ma na, tiểu na na, ngươi mặc kệ quản hắn. Ta nhưng không còn được, kì Nếu không ban đêm Vũ Tỉnh ngươi cũng lưu lại. Mã Na cảm thấy tự mình có cần phải đổi lấy Hoa Văn giữ lại Trầm Lãng, chuẩn bị ban đêm lưu lại Mã Vũ Tỉnh giúp tự mình chia sẻ hòa lực. Hừ, sớm biết rõ ta liền không nên tới. Mã Vũ Tỉnh miệng không đúng thẩm ý. Trầm Lãng không có vạch Trần Mã Vũ Tỉnh, xem TV, truyền ra chính là Hoa Hạ có hiệp hội ngăn thống nghệ. Còn có một tuần lễ, tháng 11 phần liền muốn kết thúc, Trầm Lãng liền muốn nên đón mới rút thưởng tháng mà chim sẻ cùng hoa hạ có hiệp hợp cũng sơ bộ định tại 11 tháng cuối kết thúc, đến lúc đó thủ đô truyền hình cùng chim cánh cụt video cũng sẽ đem truyền ra sau số dư cho vạn tượng truyền hình điện ảnh đánh đi qua. Các ngươi cũng ưa thích ngăn tố nghệ. Trầm Lãng ôm Mã Na hỏi thăm. Mã Vũ Tình âm mộ nhìn xem Mã Na, nhưng cũng biết rõ tự mình không có cái kia hy vọng, nhan trị liền không đạt được Trầm Lãng yêu cầu. Ưa thích a, với lại cái kia tiếp tục ta cùng tiểu Na mỗi ngày đều soát Chúng ta có đôi khi cũng sẽ tự mình phát video ở phía trên, chính yếu nhất phía trên có thể điểm tán đổi tiền. Người cao nhất bao nhiêu tán A? Trầm lãng không kinh ngạc Mã Vũ Tình các nàng sẽ thích tịp tộc, trên cơ bản người trẻ tuổi cũng rất ít không bị tịp tộc hấp dẫn. Cao nhất có 150.000 tán, Na Na có tối đa nhất hơn 30.000 tán, một đám nông cạn nam nhân liền biết rõ xem nhan trị. Mã Vũ Tình nghe ẩm nói, 30 triệu đoán chừng không bao lâu liền sẽ đốt rủi. Cái này cũng chưa tính thiếu hoa hạ có hiệp hợp hai cái ước quan danh phí không trả. Trước đó trầm lãng cũng nghe Trần Vân nói qua đời miệng, hiện tại TikTok lần dao loạt đã rồi đột phá 20 triệu, ngày hoạt dụng hộ cao tới hơn 8 triệu, khoảng cách ngàn vạn ngày sống còn còn có chút chiến lệnh. Đối diện Thanh Âm Dung Động cũng đi theo Đạo Văn, dập khuôn trích dẫn TikTok, dựa vào mẹ công ty hôm nay đầu để dẫn lưu, cũng là không biết số hộ điện quần phối hợp. Thanh Âm Dung Động lần dao loạt cũng đột phá 8 triệu, ngày hoạt dụng hộ 200 vạn khoảng chừng. Bất quá bình luận cơ hầu nghiêng về một bên cho rằng Thanh Âm Dung Động là dập khuôn trích dẫn TikTok, một điểm ý mới đều không có, nhưng Thanh Âm Dung Động lần dạo loạn cùng ngày hoạt dụng hộ tăng vọt là chuyện gì thực. Đối dân mạng đánh giá, Thanh Âm Dung Động chương nam các nàng mang tính lựa chọn lãng quên coi nhẹ rơi. Nghe nói ngươi hiện tại Hòa Lương. Mã Vũ Tình sáng giọng, cái gì Hòa Lương, nói khó nghe như vậy. Đó là tìm tới người thành thật tiếp bạn. Mã Vũ Tình xem như triệt để không còn cách nào khác, không biết nói gì thì không cho ta học tốt. Ta tìm là một cái truy ta rất lâu niên đệ, xem như trâu giả gặm cỏ non. Vậy ngươi vừa rồi. Ta, ta một là bị ngươi rụ hoặc mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Trầm lãng tùy ý gật đầu, tùy ngươi giải thích, các ngươi sẽ không tính toán làm lưới đỏ. Là ta dự định làm, ta không muốn tiếp tục làm vậy được, nhưng lại không có tài lộ, đang do dự. Mã vũ tình thành thật nói. Chuyển của tui nét hát ttp, có cần hay không ta giúp ngươi? Mã vũ tình vui mừng nói, thật. Ngươi nguyện ý giúp ta. Nhìn ngươi nói, sách quần liền đi cũng không được ta phong cách." Mã Vũ Tình không để ý tới Trầm Lãng lời nói thổ tục, quan tâm hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy ta làm cái kia đi tương đối tốt?" Trực tiếp. Mã Vũ Tình sững sốt một chút, sau đó nhắc tới hai câu, trực tiếp. Liên La loại kia đối điện thoại nói á a dắt dẫn chương trình. Xem như, bất quá dẫn chương trình cũng chia đủ loại khác biệt, ngươi muốn lựa đến có người nâng ngươi." Trầm Lãng không muốn để cho Ngụy Nhã Phỉ làm cái gì dẫn chương trình, nhưng nếu như Mã Vũ Tình muốn lựa muốn kiếm tiền, chưa chắc không thể cho Mã Vũ Tình một cái cơ hội. Mã Vũ Tình hướng Trầm Lãng bên người lục đụ đục, mong đợi hỏi, "Nói như vậy ngươi nguyện ý ủng hộ sao? Ngươi biết rõ muốn được cái gì liền phải nỗ lực cái gì đạo lý." Trầm Lãng cười hỏi. Mã Vũ Tình đương nhiên biết rõ, nàng cũng không phải mã na loại này ngây thơ tiểu nữ hài. "Ta biết rõ, cho nên ngươi cần ta làm thế nào?" "Đừng nghĩ lệch ra, ta chính là muốn cho ngươi nhiều cùng công ty của ta ký kết mấy năm mà thôi." Trầm Lãng đánh gậy Mã Vũ Tỉnh càng phát ra phi hô ánh mắt, Mã Vũ Tỉnh thật đúng là, ánh mắt vậy mà càng ngày càng thấp. "A, không có ý tứ là ta hiểu sai." Mã Vũ Tỉnh đỏ mặt nói. Trầm Lãng không thèm để ý nói, "Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi có thể tra Long Châu trực tiếp, ta là Long Châu trực tiếp lão bản. Ngươi bảo danh cái kia Long Châu trực tiếp làm người mới thành lập giải thi đấu, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi xoát một đợt lễ vật, xem như vì ngươi căng căng danh khí." Mã Vũ Tỉnh như là con gà con mổ gật đầu, "Tốt, ta biết rõ, vậy ta cần tiếp lấy làm thế nào?" Tựa như ngươi nói, mở mỹ nhan lọc kính về sau, gọi tiếp có chút du khách hoặc là thổ hào nói chuyện phiếm liền tốt, an tâm chờ lấy người khác cho ngươi soát lễ vật, thuận tiện hô vài câu á á đát, cảm tạ thổ hào loại hình liền tốt. Mana trong ngực trầm lãng đột nhiên phốc vui vẻ, cười nói, "Làm sao cảm giác soát lễ vật đều giống như kẻ ngu si?" Ngươi đây liền nói sai, có soát lễ vật là vì lẫn lộn dẫn chương trình, có là thật tốt. Bất quá dù sao tuyệt đại đa số người đều soát không dạy nổi, mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn soát tám chín phần mười đều là nắm. Mã Na cũng không muốn làm trực tiếp, an tâm nằm trong ngực chầm lãng, Mã Vũ Tình nghe được ngược lại là rất chân thành. Người dùng di động lục soát Long Châu trực tiếp. Mã Vũ Tình vội vàng nhặt lên trên bàn trà điện thoại, tra một chút Long Châu trực tiếp, trong nháy mắt xem rốt cục dưới một đầu tin tức. Long Châu trực tiếp người mới nữ MC, một cái đáng yêu nhà phỉ, ngày đầu trực tiếp ngày nhập một triệu. Ngày nhập một triệu Thật hay giả? Mã Vũ Tình Hiếu Kỳ hỏi thăm. Là thật. Thật. Vậy ta muốn làm dẫn chương trình. Ai cũng ngăn không được loại kia. Mã Vũ Tình ngay tức khắc hai mắt phát quang, ngày nhập 1 triệu, chỉ cần đối màn ảnh nũng nịu giả ngây thơ là được, tự mình làm sao trước đó liền không có muốn đi qua làm dẫn chương trình. Thật là khờ đến nhà. Bất quá, cái kia dẫn chương trình là bị ta lẫn lộn đi ra. Trầm Lãng cười nhạt tăng thêm câu, với lại cái kia dẫn chương trình cũng là ta một nữ nhân, ngươi đã hiểu. À, Mã Vũ Tình mắt chóng váng, nói cho cùng vẫn phải thông qua chầm lãng cái này liên quan mới có thể đi. Trường 448, ta từ trước tới giờ không trắng chơi, 41-100, cảm tạ đà chú quang minh người y đi hệ. Mã Vũ Tình có chút xoán suýt, nhãn châu xoay động nhìn thấy nằm trong ngực chầm lãng mã na nói, na na, mau tới giúp ta một chút, ta đều biến người tốt, ngươi cũng đừng để hắn khi dễ ta mà. Vũ Tình, ta nhưng không quản được hắn, ta cảm thấy ngươi vẫn dụng tâm phục thị. Nói không chừng cũng lại bị nữ MC đồng dạng nhiệt phù a. Mã Vũ Tỉnh liếc một cái nói ngồi trầm trọc Mã Na, tiếp lấy nhìn xem liên quan tới Long Châu trực tiếp gần nhất tin tức. Tại Long Châu trực tiếp các đại trực tiếp gian điên cuồng tiền vượt qua 200 vạn sóng cuối cùng. "Đây là ngươi?" Mã Vũ Tỉnh kinh ngạc hỏi, cho dẫn chương trình suất lễ vật vượt qua 200 vạn, đây đối với Mã Vũ Tỉnh tới nói đơn giản không dám tưởng tượng. "Là ta, chủ yếu là phối hợp công ty lẫn lộn tuyên truyền dẫn chương trình mà tôi, dù sao ta là lão bản." Ta xoát tiền một nửa sẽ cho công ty của ta, không tính thua thiệt. Trầm lãng thuận miệng giải thích câu, sau đó ra hiệu mã vũ tình làm tự mình lột tranh tử. Mã vũ tình vì nịnh nọt đại lão bản, tự nhiên nu thuận lột tốt tranh tử, sau đó đưa đến trầm lãng miệng bên trong. Ta xem một cái hoàng đế vậy mà một cái tháng muốn 120 ngàn, thật sự có người xoát sao? Ta nói chính là chân chính du khách loại kia. Trầm lãng ăn tranh tử, gật đầu nói, đương nhiên là có, không nên đánh giá thấp thế giới kẻ có tiền. 120 ngàn đối bọn hắn tới nói không tính là cái gì. Kẻ có tiền thế giới ta không hiểu, bất quá nếu là có thổ hào có thể cho ta khai thông hoàng đế liên tốt, có thể quất một thành. Mã Vũ Tình tưởng tượng lấy cười láo linh nói, "Ngươi nếu là muốn đi làm dẫn chương trình, có thể nói cho ta biết, ta có thể khi đó đợi cho ngươi mở hoàng đế." 120 ngàn mà thôi, Đối Trầm Lãng tới nói mưa bụi, coi như cùng Mã Vũ Tình ôn chuyện cũ chỗ tốt phí hết. Với lại Mã Vũ Tình nhiều nhất liền giúp thành một thành. Mới 10 ngàn hai mà thôi. Cái kia chính là mặt mũi hê mắt, vẫn là khen thưởng lễ vật có lời, Trầm Tổng, nếu không ngài cho ta đến 100 chiếc tinh tế chiến hạng. Thế nào? Mã Vũ Tình cũng thoải mái cùng Trầm Lãng chủ động nói đùa. Cái kia đều tốt nói, ngươi muốn lúc nào làm trò thằng chuyên bá? Hôm nay có thể chứ? Mã Vũ Tình sắc mặt cảm thấy khó xử nói, ta đều có chút đói, gần nhất bên trên Na Na nơi này ăn nhờ ở đậu tới. Trầm Lãng cũng không để ý, tự mình không đến Có Mã Vũ Tình bổ tiếp ngược lại là có người bạn, xuất nhập cũng an toàn không ít. Cái kia bạn trai ngươi không nói cái gì? Trầm Lãng hiếu kỳ hỏi. Bạn trai ta điều kiện gia đình, bất quá ta cảm thấy hắn rất có lòng cầu tiến, hiện tại nhiều nhất liền là hôn môi mà thôi, còn chưa tới một bước kia. Bất quá nhìn thấy Mã Vũ Tình nói tiếp tự mình bạn trai, trên mặt nhiều hơn mấy phần hạnh phúc, Trầm Lãng ngược lại là làm Mã Vũ Tình cảm thấy rất cao hứng, nhưng cũng đồng thời cảm khái Trước đó Mã Vũ Tỉnh có thể cùng nam nhân nhận biết không bao lâu liền cùng chung bể tỉnh, hiện tại chỗ đối tượng lại muốn treo khẩu vị. Nhưng cái này cũng không đồng dạng, dù sao bạn trai có thể miễn phí ngủ cả một đời, Mã Vũ Tỉnh tìm nam nhân khác thế nhưng là thu lệ phí. "Vậy ngươi trực tiếp Long Châu trực tiếp phần mềm, ta để Long Châu trực tiếp bên kia lập tức cho ngươi mở thông." Mã Vũ Tỉnh nghe trầm lãng nói như vậy liền tranh thủ thời gian tại ứng dụng cửa hàng hạ Long Châu trực tiếp áp, sau đó đăng ký tự mình tin tức, xin dẫn chương trình. Trầm lặng cho Trần Khải Đông phát hoài tràn, nói Mã Vũ Tình sự tỉnh, Trần Khải Đông biểu thị tự mình nhất định tận lực chuẩn bị cho Mã Vũ Tình lẫn lộn tài chính. Thế thì không cần, ta cho hắn xoát liền có thể. Sau khi cuộc điện thoại, dùng không đến hơn 10 phút, Mã Vũ Tình liền thấy tự mình trực tiếp xét duyệt bị thông qua được. Hoa, có lão bản ở bên người liền là tốt, xét duyệt tốc độ đoán trường vũ trụ nhanh nhất. Nói tiếp, Mã Vũ Tình đăng ký tự mình trực tiếp gian, trực tiếp gian danh tự đổi thành gọi cảm mị nữ Vũ Tình. Ngại Tên của ngươi muốn hay không như thế kình bạo." Trầm Lãng nổ nước bọt nói: "Hiện tại không đều nói là ánh mắt kinh tế, ta như thế là tên, đàn ông các ngươi có phải hay không đều sẽ hiếu kỳ, muốn vào đến xem." Mã Vũ Tỉnh nói ngược lại để Trầm Lãng không cách nào phản bác, cái này cũng xác thực có đạo lý. "Ta sát, không đến nhẩm, dẫn chương trình xin hỏi hữu dung nãi đại, đến cùng bao lớn?" Văn Minh xem bóng, ta là bóng động, có thể sờ sờ sao? "Dẫn chương trình trận banh này quá lớn." Ta lúc đầu hiền giả thời gian thuận tiện tiến vào hình thức chiến đấu. Mã Vũ Tình điện thoại tốc độ đường truyền liên tiếp y phi đều là không thể, Mã Vũ Tình cười cùng trực tiếp gian du khách chào hỏi. Các ngươi tốt, ta là Vũ Tình, hy vọng tiến vào các bạo bạo nhớ kỹ điểm chú ý, ta ân đại gia. Trực tiếp bình đài mỹ nhan cùng lọc kính tuyệt đối là hố tiền lợi khí, Mã Vũ Tình nhan trị cũng coi như là phổ thông mỹ nữ chết lên, tiếp cận nữ thần cấp bậc. Nhưng tăng thêm mỹ nhan cùng lọc kính liền cùng trong mắt người bình thường nữ thần không có gì khác biệt tự nhiên không ít thổ hào đi ngang qua thuận tay đưa máy bay, mới 100 khối mà thôi. Mã Vũ Tình mượn cớ uống miếng nước, mở ra nằm nghiêng cửa hưng phấn cùng Trầm Lãng nói, "Oa, trực tiếp thật rất kiếm tiền hay, ta liền trực tiếp mười mấy phút liền có người cho ta suất 5600 vạn, ta có thể rút đến 200 khối." Trầm Lãng hỏi Mã Vũ Tình trực tiếp gian danh tự, mở ra trực tiếp gian, nhìn thấy uống nước về qua tiếp tục trực tiếp Mã Vũ Tình tiến bộ rất nhanh cùng trực tiếp gian nước bạn nói chêm chọc cười. "Vũ Tình còn có cái thiên phú này a?" Trước kia thật đúng là không có chú ý tới. Mã na có chút ngạc nhiên nói. Người vì kiếm tiền đều sẽ phát giác tiềm năng của mình, nhìn mã vũ tình tìm được. Trầm lãng cười dùng mã na điện thoại mở ra trước tiếp gian, trước dùng mã na điện thoại vọt lên 300 ngàn tiền qua. Xông nhiều như vậy. Mã na có chút đau lòng nói. Không coi là nhiều, đây cũng là giúp vũ tình một tay, ta người xưa nay không bạch chơi. Mã na bị trầm lãng nghĩa chính ngôn từ bộ dáng trọc cười, trận nhìn trầm lãng một chút, cái gì bạch chơi. Người ta vũ tình đối ngươi vẫn là từ cảm giác, vàng không sẽ để cho ngươi đạt được. Ha ha, chính là bởi vì, ta càng đến soát lễ vật. Châm lãng cười lắc đầu, dùng mã na điện thoại đưa vào tự mình số thẻ trụ khoản, soát lễ vật khẳng định không thể để cho mã na bỏ tiền. Tiểu phú bà na na tại dẫn chương trình gợi cảm mỹ nữ vũ tình trực tiếp gian khai thông hoàng đế, đại gia mau tới vây xem. Trang đầu hoành phi, toàn đứng đặc hiệu trong nháy mắt đem đại lượng du khách dẫn vào mã vũ tình trực tiếp gian. Nhìn thấy suất lễ vật danh tự, Mã Vũ Tỉnh liền biết rõ là trầm lãng thủ bút. Tạ ơn tiểu phú Banana, hi hi, cảm tạ vị này thủ hào, tên của ngươi cùng ta khoe mật danh tự rất giống. Văn Minh xem bóng người càng ngày càng nhiều, Mã Vũ Tỉnh cũng phát huy kỳ đặc biệt ô phong cách thu hoạch được không ít du khách hảo cảm. Không ít người nhao nhao điểm Mã Vũ Tỉnh chú ý, Mã Vũ Tỉnh nhìn thấy sự chú ý của chính mình số lượng tại cấp tốc tăng lên, chỉ trong chốc lát chú ý số lượng liền đã vượt phá 100.000. Tạ ơn đại gia điểm chú ý. Ta ân đại gia ủng hộ, ta là người mới dẫn chương trình Vũ Tình, hy vọng đại gia có thể thủ hộ Vũ Tình a. Mã Vũ Tình có thể lái được được xe lửa, còn có thể vùng tiểu, tự nhiên trở thành lòng châu trực tiếp gần nhất thủ hào tụ tập nhiều nhất trực tiếp bình đại sủng nhi. Cơ hồ bị trầm lãng dùng mã na điện thoại khai thông hoàng đế nổ tới thủ hào, đi theo soát lễ vật. Tiểu phú bà Nana na đưa tặng dẫn chương trình gợi cảm mỹ nữ Vũ Tình tinh tế chiến hạng ít 100. Vũ Tình, ủng hộ, ngươi tốt khuyên mật Nana vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Trầm lãng cô ý dở trò xấu dùng mã na ngựa khí phát đầu mưa đạn, trong nháy mắt mã vũ tình trực tiếp gian công bình phong nổ lật ra. Trường 449, ta muốn thực tế hành động, 42-100, cảm tạ đà chủ châu tâm đồ ăn. Vũ tình, quỳ cầu ngươi khuê mật tin tức, ta muốn được phú bà sùng hạnh. Ai cũng ngăn cản không được ta cùng tiểu phú bà nhận biết quyết tâm. Na na, chúng ta kết giao. Trực tiếp gian mưa đạn cơ hồ thấy không rõ, mã vũ tình cười lắc đầu nói, để cho các ngươi thất vọng. Nana đã rồi có bạn trai. À à à, không nên đả kích chúng ta, chúng ta không nghe. Đây là bị phục chế nhiều nhất, mã vũ tình bất đắc gì nói, ta thật không có lửa các người, Nana bạn trai lại đẹp trai lại có tiền, ơn, ta cảm thấy các người có thể từ bỏ. Thủ hộ vũ tình là đủ rồi, đi qua đi lại bằng hữu điểm chú ý, tiểu lễ vật soát quét một cái tạ ơn đại gia. Mã vũ tình đem lực chú ý kéo trở về, đem trực tiếp gian lực chú ý dẫn về trên người mình. Về sau lại có mấy thổ hào làm Mã Vũ Tình khai thông công tác, bất quá quốc vương cùng hoàng đế ngược lại là không có lại có. Trầm lão nhìn thấy Mã Vũ Tình trực tiếp nhanh hơn 3 cái giờ thời gian, chuẩn bị mang Mã Vũ Tình các nàng ăn ngon một chút. Hoán đổi tài khoản của chính mình, trong nháy mắt mang theo kim quang lóng lánh đặc hiệu sóng tổng nợ số tiền vào Mã Vũ Tình trực tiếp gian. Ta sát, Vũ Tình ngươi kiếm lợi lớn, lại là sóng cuối cùng. Rất lâu không nhìn thấy sóng cuối cùng xuất thủ, có hay không thổ hào cứng rắn một đợt? Song Cuối cùng với Vũ, gia sơn đặc hiệu liền như bức đại pháp. Mã Vũ Tình đều sớm biết rõ Song Cuối cùng thân phận, nhưng cũng bị chút Du khách kéo theo có chút chờ mong, hiếu kỳ trầm lặng đến cùng có cái gì đại thủ bút. Song Cuối cùng đưa tặng dẫn chương trình gợi cảm mỹ nữ Vũ Tình Hỏa Tiễn ít 100. Song Cuối cùng đưa tặng dẫn chương trình gợi cảm mỹ nữ Vũ Tình Du Thuyền ít 100. Song Cuối cùng đưa tặng dẫn chương trình gợi cảm mỹ nữ Vũ Tình Tinh Tế Chiến Hạm ít 100. Trực tiếp gian cơ hồ là Hỏa Tiễn, Du Thuyền Tinh tế chiến hạng đặc hiệu càng không ngừng xuất hiện, Mã Vũ Tỉnh trực tiếp giàn cũng nương theo lấy Trầm Lãng xuất hiện, tại tuyến nhân số cao tới hơn 3 triệu. Đây chính là thần hào xuất thủ uy lực, Trầm Lãng thuận tiện đem tài khoản dư thanh không. 666, không hổ là sóng cuối cùng, vừa ra tay liền là 35 vạn. Vũ Tỉnh còn không tranh thủ thời gian quỷ liếm sóng cuối cùng, nói không chừng sóng cuối cùng tâm tình tốt lại tới 100 chiếc tinh tế chiến hạng. Văn Minh xem bóng, lặng lặng xem Thổ Hào chặng bước. Trầm Lãng chơi ác xuống. Mỹ nữ, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mã Vũ Tỉnh trợn mắt chừng một cái, không có ý tứ, Tạ Ân sóng cuối cùng xoát lễ vật, ta không hẹn, Tạ Ân. Lưu Bức Khắc Lập Tư, đây là thứ một cái cự tuyệt sóng cuối cùng nữ MC, sóng tiểu gì cũng sẽ nhớ ký ngươi. Siêu ưa thích dạng này Vũ Tỉnh, chỉ bằng Vũ Tỉnh câu nói này, mở cái tử tức cho Vũ Tỉnh. Tầng cao nhất bên trên, xoát một cái hòa tiễn, học sinh đảng tuần lễ gặp màn đầu, liền không quen nhìn thổ hào chăng bước. Chầm lãng không thèm để ý cái kia chút mưa đạn, có phun tự mình, cũng có giữ gìn tự mình. Chầm lãng xoát xong lễ vật liền trực tiếp lò gọc, mã vũ tình tiếp lấy trực tiếp hơn 20 phút, sau đó nghe thấy mã nà hô tự mình, liền cùng trực tiếp gian phan hâm mộ cáo biệt. Tạ ơn đại gia hôm nay ủng hộ, cũng cảm tạ các vị ca ca cho vũ tình xoát lễ vật, cái kia vũ tình chức ngừng trực tiếp, ngày mai lại trực tiếp à, nhớ kỹ điểm chú ý, ngày mai bên trên truyền bá sẽ trực tiếp nhắc nhở các ca ca. Mã Vũ Tình cười duyên khoát tay cùng trực tiếp gian du khách cáo biệt, tự nhiên để không ít du khách không thôi soát lấy mưa đạn. Chuyện cua. Tui VN trực tiếp gian quan bế, Mã Vũ Tình nhảy trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Na na, ta thành công, ta phát hỏa. Kiếm lời bao nhiêu? Mã na hiếu kỳ hỏi. Mã Vũ Tình mắt nhìn hậu trường, thống kê sau kinh hỷ nói, ta kiếm lời 500 ngàn, cứ như vậy mấy giờ thời gian công phu, ta liền kiếm lời 500 ngàn, ta trước kia thật là khở. Qua bồi nam nhân đi ngủ lửa điểm này tiền. Nói xong, Mã Vũ Tình có chút hối hận. Tốt, đều đi qua, chúng ta nhìn về phía trước. Mã Na nhớ tới cái gì hỏi, ngươi trước kia không có bị đập trải qua video? Không có, ta xưa nay không để. Mã Vũ Tình cũng có chút không yên tâm, vậy liệu rằng cũng có chức chửi bới ta hả? Trầm lãng cũng đi vào đến, an ủi, sẽ không, bọn hắn không có chứng cứ gì, về sau an tâm làm ngươi đại chủ truyền bá liền tốt. Cảm ơn ngươi. Lần này tại hận đến rất cảm tạ ngươi. Mã Vũ Tình không ngốc, biết rõ tự mình có thể lừa nhiều tiền như vậy mấu chốt ở chỗ ai. Nếu là không có Trầm Lãng hai lần suất lễ vật, tự mình cũng không có khả năng lừa nhiều tiền như vậy, có thể thu 50 vạn giằm mặt Trầm Lãng tự mình cống hiến đến có nhanh bại thành. Ngươi biết rõ liền tốt, bất quá ngươi trực tiếp gian thảo luận không cùng tác ước. Trầm Lãng danh minh nói. Ai nha, đây không phải lừa gạt đám kia nước bạn sao? Mã Vũ Tình mắt nhìn Mã Na hỏi, nếu là Na Na không ngại, Nếu không ban đêm ta giúp ngươi biểu diễn ngọm ăn kỹ. Rồi nói sau, đi thôi, chúng ta qua ăn ngon một chút, cũng coi là vì ngươi chúc mừng." Trầm Lãng cười ôm Mã Na, Mã Vũ Tỉnh theo ở phía sau, ra cửa trên lầu hút thuốc Trần Mánh cùng hai bảo tiêu cấp tốc xuống tới. Mã Na cùng Mã Vũ Tỉnh giật nảy mình, Mã Vũ Tỉnh càng là vỗ sóng cả Mánh liền nói, "Làm ta sợ muốn chết, trận thế này đều nhanh gặp phải nhà giàu nhất xuất hành đi." Nhà giàu nhất sao? Sớm tối đều sẽ trở thành ta vật trong túi. Trầm Lãng cười ôm Mã Na, đi theo Mã Vũ Tình trở ra châu. Mã Vũ Tình vậy mới không tin, muốn nói Trầm Lãng có tiền, Mã Vũ Tình tin, nhưng nếu là nói Trầm Lãng có thể làm được quốc gia nhà giàu nhất, coi như có chút mơ hồ. Tìm một nhà bình thường Mã Na cùng Mã Vũ Tình ưa thích tới nhà hàng, Mã Na là thật làm Mã Vũ Tình cảm giác vui vẻ. Mã Na cũng động qua tâm nghĩ đem Mã Vũ Tình kéo vào đến, nhưng ngẫm lại Mã Vũ Tình trước kia không tính sạch sẽ, lại thêm nhan trí cũng không đạt được Trầm Lãng tiêu chuẩn. Cung liễn tất cái kia tâm tư. Ba người đụng một cái chén rượu, Mã Na cười nói, Vũ Tình, thật vì ngươi cảm thấy vui vẻ, ta hy vọng ngươi về sau có thể trở thành trong nước nóng bỏng nhất nữ MC. Ta ơn, Na Na, ta cũng muốn cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. Mã Vũ Tình là tại cảm tạ Mã Na không có ngăn cản trầm lãng trở về liền cùng tự mình ôn chuyện cũ. Mã Na lắc đầu cười nói, ta coi như ngăn cản, cũng không ngăn cản được hắn. Ta càng phải cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi để cho ta có cơ hội kiếm nhiều tiền. Mã Vũ Tình chân thành tha thiết cảm tạ Trầm Lãng nói: "Ta không thích nghe chút lời nói rỗng tuếch, càng ưa thích ngươi cầm thực tế hành động cảm tạ ta." Trầm Lãng lời nói nói chuyện ta xong, liền để Mã Vũ Tình lòng cảm kích hóa thành hư không. "Thật vất vả có lòng cảm kích đều bị ngươi phá hủy, vậy ngươi cảm thấy ta làm sao cảm tạ ngươi mới tốt sao?" Mã Vũ Tình cảm thấy Trầm Lãng chỉ cần yêu cầu không quá phận, xem tại Trầm Lãng hôm nay cho giúp mình lớn như vậy phấn thượng Mã Vũ Tình cảm thấy chính mình cũng có thể tiếp nhận. Rất đơn giản, ban đêm ta sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Lãng thần bí cười dưới, Mã Vũ Tình có một loại dự cảm xấu. Đợi buổi tối trở lại Thiên phủ thế gia thời điểm, Mã Vũ Tình liền có loại muốn chạy xúc động, nhưng bị Trầm Lãng khiêng về phòng ngủ thu lấy cảm kích. "Không, đó là ta duy nhất cho bạn trai lưu lại." Tốt à, Trầm Lãng cảm thấy Mã Vũ Tình nam bằng hữu hay là không có cái gì mong đợi tương đối tốt, sớm làm lần Mã Vũ Tình bạn trai cũng coi là giúp Mã Vũ Tình sau này bạn trai sớm khai thác con đường, chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện về sau thi công. Trường 450, Mã Vũ Tình Phượng Hoàng Nam, 43-100, Cảm Tạ Đà Chủ Cao Biêu Nam Hải. Mã Vũ Tình mặc dù có chút trở thành đang họt nữ MC Thiên Phú, nhưng nếu là Trầm Lãng không cho nàng cơ hội, giúp nàng lẫn lột, nàng cũng đồng dạng lửa không nổi. Nhưng tồn tại Trầm Lãng hỗ trợ, lại thêm Long Châu trực tiếp cho tài nguyên, Mã Vũ Tình nhân khí ổn định rất nhanh. Bình quân mỗi lần trực tiếp đều có 3-40 vạn xem online nhân số, đã coi như là Long Châu trực tiếp nhàn trị khu đang hoạt dẫn chương trình. Trầm Lãng đợi tại Mã Na nơi này trong khoảng thời gian này, trên cơ bản mỗi ngày đều đang cấp Mã Vũ tình định kỳ soát lễ vật, nhưng không có vừa mới bắt đầu nhiều như vậy. Nhưng cũng bảo trì mỗi ngày 50 chiếc tinh tế chiến hạng quy cách, mỗi ngày 100 ngàn lôi đạt bất động, giữ vững được một tuần lễ. Trên mạng bắt đầu suy đoán xong cuối cùng thân phận chân thật đến cùng là ai. Có thể mỗi ngày soát 100 ngàn Suốt một tuần lễ làm một cái trên mạng không quen biết dẫn chương trình, thật rất khó tin tưởng dạng này thổ hào vậy mà thật tồn tại. Thân yêu, ban đêm Vũ Tình muốn mời khách ăn cơm, nàng còn muốn đem bạn trai nàng mang đến quen biết một chút. Mã Na nghĩ đến buổi sáng hôm nay rời đi thiên phủ thế gia về trường học qua tìm bạn trai Mã Vũ Tình, nói với Trầm Lãng, mang bạn trai đến. Trầm Lãng có chút ngoài ý muốn, sau đó có thăm ý khác gật đầu, "Tốt, vừa vặn nhìn xem vị huynh đệ kia bộ dáng gì." Mã Vũ Tình hiện tại trên cơ bản là ban ngày trực tiếp, ban đêm truyền bá, chọn lấy hơi cấp bậc chút cao nhà hàng, người đồng đều 500 khoảng chừng trình độ. Kim Hưng Các. Đây là bạn trai ta, Trịnh Hằng. Mã Vũ Tình cùng Trịnh Hằng nắm chặt tay, trên mặt mang hạnh phúc nụ cười. Trầm Lãng cười cùng Trịnh Hằng nắm tay, "Ngươi tốt, ta là Trầm Lãng." Trong lòng âm thầm tăng thêm câu, "Khai cương thác thổ ta đều giúp ngươi hoàn thành, huynh đệ ngươi cũng là có sẵn." Trịnh Hằng biết rõ Mã Na cùng Mã Vũ Tình là khuê mật. Nhưng Đối Trầm Lãng còn là lần đầu tiên nhận biết. Song Vương Hàn Huyên về sau, liền nhập tọa thẻ đài. Ăn chút gì, ta mời khách. Mã Vũ Tình hiện tại cũng hào phóng vô cùng, làm dẫn chương trình về sau, dựa vào Long Châu trực tiếp cùng Trầm Lãng lẫn lộn. Lại thêm mình quả thật có chút thiên phú, coi như rời đi Trầm Lãng trợ giúp, Mã Vũ Tình đều có thể dựa vào cái khắc fan hâm mộ một ngày lượi vạn 8000 rất dễ dàng. Chính hằng, ngươi biết rõ Vũ Tình làm dẫn chương trình sao? Mã Na Hiếu Kỳ hỏi một câu. Ta biết rõ. Vũ Tình nói với ta, ta cảm thấy rất tốt, dựa vào bản sự của mình kiếm tiền, không có mất mặt gì, lại nói bên cạnh ta không ít đồng học đều tại làm dẫn chương trình. Trịnh Hằng cười cười, tựa hồ không phải rất để ý. Mã Vũ Tình nghe càng thêm đối Trịnh Hằng yêu thương tràn đầy, ta trực tiếp cùng những bơi kia khách đùa giỡn một chút cái gì, khác người chưa từng có. Sau khi gọi thức ăn xong, Mã Vũ Tình muốn trên bình điểm cấp bậc rượu đỏ, 5000 khối một bình. Thật vất vả lừa lẫn tiền, hôm nay ta cũng hảo phóng một lần. Trầm lão nhìn xem chỉnh hằng mặc quần áo tốt giống như kiện ạ mã ni hưu nhàn đồ vết, thuận miệng hỏi thăm, đây là vừa mua quần áo? Chỉnh hằng có chút tự đắc, là Vũ Tình mua cho ta, ta mới nói không cần, nhưng Vũ Tình nhất định phải mua cho ta, ta cũng không có cách nào. Ngoài miệng nói không cần, nhưng trên mặt đắc ý kình lại mười phần. Trầm lão mày nhíu lại xuống, nhìn xem thân cao cũng tại 1.8m, xem ra hào hoa phong nhã chỉnh hằng, sắp thực đồng dạng nữ hài đều sẽ ưa thích loại này nam hài. Nhưng có chút vượng hoàng nam cảm giác. Mã Vũ Tình ở bên cạnh như là lâm vào bể tình ngốc nữ hài giống như, ta kiếm tiền mua cho ngươi chút quần áo, không phải rất bình thường. Ta là bạn gái của ngươi, đều là cần phải. Đừng nhìn Mã Vũ Tình trước kia trước kia lừa trải qua tiền mồ hôi nước mắt, nhưng thật bản về yêu đường, thật không nhất định chơi được Trịnh Hằng loại này Phượng Hoàng Nam. Phục vụ viên mang thức ăn lên, Trầm Lão Nguyên lặng quan sát đến Trịnh Hằng, càng phát ra xác định là điển hình nhất Phượng Hoàng Nam không thể nghi ngờ. Phượng Hoàng Nam chỉ liền là loại kia ra cảnh bần hàn lại tự cao tự đại, tiêu lấy tiền của nữ nhân lại cảm thấy thiên kinh địa nghĩa nam nhân như vậy. Trầm Lãng trên người Trịnh Hằng đã thấy loại tiềm chất này, bất quá tiếp xúc không nhiều cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Thừa dịp một lần Trịnh Hằng đứng dậy qua nhà vệ sinh, Mã Vũ Tỉnh ra qua nhận cú điện thoại, Trầm Lãng tiếp tại Mã Na bên tai nói, "Trịnh Hằng là phượng hoàng nam." Trước đó ta ngược lại thật ra không có làm sao thấy được, bất quá trước đó Vũ Tỉnh trên tay có ít tiền, nhưng bị Trịnh Hằng đuổi tới tay về sau, Trên cơ bản vui chơi giải trí đều là Vũ Tình dùng tiền, hết lần này tới lần khác Vũ Tình còn đặc biệt mượn ý, ta cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Mã Na cũng có chút bất đắc dĩ buông buông tay nói. Trầm lãng giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Trịnh Hằng không chỉ có là phượng hoàng nam còn muốn làm tiểu bạch kiểm. Các ngươi nói cái gì đâu? Nói nhỏ. Mã Vũ Tình tiếp điện thoại xong đi về tới nói, không biết rõ ai đem ta tin tức tiết lộ, có đấu ngư bình đài liên hệ ta, muốn đảo ta. Cho ngươi giá bao nhiêu vị? Chầm lãng không thèm để ý thuận miệng hỏi, giống mã vũ tình dạng này dẫn chương trình, có thể nói chỉ cần có tiền muốn làm sao nâng liền làm sao nâng. Mã vũ tình cũng không đốc, biết do tự mình rời đi chầm lãng Long Châu trực tiếp, đi đấu ngư khẳng định nhân khí đều không. Ta trực tiếp cự tuyệt, ta hiện tại lương tạm tại 600 ngàn, bọn hắn mở cho ta ra 1 triệu 500 ngàn lương hàng năm. Chầm lãng cười nói, vậy ngươi không động tâm, 600 ngàn lương tạm cũng không đủ ngươi cùng trịnh hàng hoa. Mã vũ tình khinh bị nhìn mã na. Lại là Na Na nói cho ngươi. Ta mới nói, Trinh Hằng đối với ta rất tốt, liền là trong nhà khó khăn điểm, nhưng học tập một mực rất cố gắng, tại chúng ta chuyên nghiệp đều là thứ nhất, liền là bình thường sĩ diện. Mã Na liên tục khoát tay, ta nhưng không nói gì, đều là hắn tự mình nhìn ra được. Nhìn ra, Mã Vũ tình hơi nghi hoặc một chút, Trinh Hằng thế nào? Trầm lãng không có trả lời, ngược lại nói với Mã Na, ta cuối cùng biết rõ rơi vào bể tình nữ sinh đều sẽ biến ngốc những lời này là làm sao tới. Mã Na cười phối hợp, "Đúng vậy à, còn có ngoài cuộc tình táo trong cuộc Vũ Mê cũng rất có đạo lý." Mã Vũ Tình mắt sắc nhìn thấy Trịnh Hằng hướng bên này đi, vội vàng nói, "Các ngươi một hồi đừng nói nữa, cho ta chút mặt mũi." Trịnh Hằng đi tới, cười nói, "Không có ý tứ, các ngươi mới vừa nói cái gì, cười vui vẻ như vậy." "Không có gì, chúng ta nói đúng là Vũ Tình đối ngươi thật tốt." Trịnh Hằng một bộ đương nhiên dáng vẻ, "Ta đều thương lượng với Vũ Tình tốt, chờ ta tốt nghiệp liền bắt đầu lập nghiệp." Đến lúc đó ta muốn mang lấy đồng học làm huấn luyện trưởng học, trước Dung Thành bắt đầu, từ từ khai biến cả nước, về sau Vũ Tình ở nhà giúp ta xem hại tử liền tốt. Trầm Lãng cảm thấy tự mình hiện tại thích hợp nhất liền là ở bên cạnh hô 666, còn khai biến cả nước, liền lập nghiệp tiền đoán trưởng đều đến tìm Mã Vũ Tình muốn. Cho nên, lập nghiệp tiền ngươi đến Vũ Tình bên kia muốn. Trầm Lãng cười hỏi. Chính hăng một bộ ngươi ngu rồi dáng vẻ nhìn xem Trầm Lãng, đương nhiên, Vũ Tình xem như trước đầu tư, ta nghe Vũ Tình nói Nàng hiện tại một năm đều có 600.000 tiền lương. Đến lúc đó cho ta mượn 1 triệu, ta trước tại Dung Thành mở một nhà cuối cùng cửa hàng, về sau lại mở lượt cả nước. Chầm lãng im lặng nhìn xem trình hẳng, thật đúng là tháp ngà lớn lên Phượng Hoàng Nam, ý nghĩ rất tốt, còn khai biến cả nước, cũng liền là tự mình làm nằm mớ thôi. Trường 451, thật sự cho rằng người canh cứng cắp rồi. 44-100, cảm tạ đà chủ giữa hẹ tinh không. Phượng Hoàng Nam đặc chất có rất nhiều, còn có một chút liền là sĩ diện không có tiền vẫn yêu trang bức nói liền là bọn hắn loại người này. Trầm Lãng thực tại không hứng thú nghe một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài tại trước mặt mình bàn luận viện vùng cái gì lập nghiệp, khai biến cả nước. Tự mình tài sản đều đã rồi vài tỷ, còn nghe một cái tiểu thí hài cùng tự mình tất tất lập nghiệp. Tốt, hôm nay liền ăn vào nơi này đi, ta còn có việc cùng Nana na đi trước. Trầm Lãng sắc mặt có chút lạnh nhạt, xem Mã Vũ Tỉnh trong lòng ngay tức khắc ý thức được hôm nay màng chỉnh hằng đến liền là sai lầm. Huynh đệ, sốt ruột đi làm gì? Ngươi nếu là nghe ta, đến lúc đó ngươi cùng ta làm một trận, không cần nhiều ném, ném 180 vạn ta cam đoan ngươi 2, 3 năm liền có thể lừa gấp đôi. Trịnh Hằng còn tại lũ lo không ngừng lôi kéo Trầm Lãng nói tiếp hắn hành vi lử đồ. Không có ý tứ, ta gần đây tài chính có chút gấp, ngươi hạ mục quá nhiều tiền, ta khả năng không bỏ ra nổi, hôm nào trò chuyện tiếp. Trầm Lãng đều không thèm để ý Trịnh Hằng, Mã Vũ Tình lần đầu cùng Trịnh Hằng nổi giận, ngươi nói ít vài câu, ngươi biết không biết rõ ngươi dạng này rất để cho người ta phiền. Ngươi nói ta?" Trịnh Hằng một mặt kinh ngạc nhìn Mã Vũ Tình. "Ta nói ngươi thế nào?" Trịnh Hằng có chút uy khuất, trước kia Mã Vũ Tình xưa nay sẽ không làm trái tự mình lời nói. "Ta, Vũ Tình ngươi có phải hay không di tình bị luyến?" Trịnh Hằng trong lòng có chút không yên tâm, thật vất vả tìm tới Mã Vũ Tình ngốc cô nương, nếu là chạy, tự mình còn thế nào làm vượng hoàng nam. Mã Vũ Tình cũng chính là một là lanh mồm lanh miệng nói một câu, nhìn thấy Trịnh Hằng dáng vẻ uy khuất, dạn dậy lời nói đến miệng bên cạnh lại thu về qua. Trầm Lãng cùng Mã Na đã rời rời đi, nhà hàng chỉ còn lại Mã Vũ Tình cùng Trịnh Hằng hai người. Đi ra ngoài liền có một cô rót giờ bà hủ tợn chuẩn lúc tại cửa ra vào chờ đợi, chần mảnh khom người làm Trầm Lãng mở cửa xe. "Lão bản." "Ừm." Nói cho Trần Khải Đông đình chỉ tất cả hướng Mã Vũ Tình đầu nhập tài nguyên, thật sự cho rằng nàng hiện tại canh cứng cấp rồi. Trầm Lãng cười lạnh nói, nói trắng ra là trong khoảng thời gian này đập tiền đã để Mã Vũ Tình có chút lâng lâng. Cảm thấy tự mình thật đã trở thành một cái lưới đỏ. Nhưng Trầm Lãng muốn nói cho Mã Vũ Tình chính là, thế giới tuyệt đối không thiếu hộ thứ hai nàng. "Tuất, lão bản." Trần Mạnh gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại cho Trần Khải Đông tắt điện thoại, nói rõ Trầm Lãng mệnh lệnh về sau, Trần Khải Đông bên kia cũng lập tức bắt đầu hành động. "Lão bản." Trần Khải Đông bên kia biểu thị về sau trang đầu bất luận cái gì phân loại đều không nhìn thấy Mã Vũ Tình trực tiếp gian, trừ phi cố định nàng trực tiếp gian số phòng, mà khác tất cả trước đó lẫn lộn đoàn đội tài khoản toàn bộ rút khỏi nàng trực tiếp gian. Trầm Lãng ngồi ở hàng sau nghe Trần Mạnh báo cáo, hai long gật đầu, "Tốt, qua Thiên phủ thế gia, nếu là Mã Vũ tỉnh tới, cho ta đuổi đi." "Minh bạch." Trần Mạnh đối bộ đàm lên tiếng, "Qua Thiên phủ thế gia." "Thu được." Hai chiếc hầm mở, một chiếc một sau bảo hộ lấy ở giữa rót giờ bà hở tẩn mở hướng Thiên phủ thế gia. "Thân yêu, như thế đối Vũ tỉnh có phải hay không Mã Na có chút xoắn xuýt?" nhỏ giọng hỏi thăm. "Làm sao? Ngươi đồng tình nàng?" Trầm Lãng mắt nhìn Mã Na. "Không." Ta chính là cảm thấy Trịnh Hằng liền là sao chổi, trước đó Vũ Tình rất tốt, hiện tại đều là bởi vì hắn mới xuất hiện những chuyện này. Mã Na hận chết Trịnh Hằng, hiện tại tốt nhất khuê mật cùng tự mình trọng yếu nhất nam nhân biến thành người xa lạ, đều là bởi vì Phượng Hoàng Nam. Ha ha, ngươi không hiểu, Mã Vũ Tình hiện tại có chút cánh cứng cấp rồi. Trầm Lãng khinh thường cười vài tiếng, hỏi, ngươi biết rõ nàng và ta nói đấu ngư đào chuyện của nàng? Biết rõ, Vũ Tình không phải nói nàng sẽ không qua đấu ngư sao? Ngươi làm sao lại như thế Ngây thơ? Đây là nàng hiện tại nhân khí không tính quá ổn định, nàng cũng không rõ ràng trong này đến cùng có bao nhiêu là nàng tự mình chân thực fan hâm mộ. Đã hiểu. Trầm Lãng xem rất rõ ràng, chỉ cần nàng nhân khí lại ổn định xuống, thuận tiện cũng chờ lấy đấu ngư mở ra cao hơn báo giá mà thôi. Không thể nào. Vũ Tình sẽ làm như vậy? Mã Na có chút không dám tin tưởng, cảm thấy Mã Vũ Tình không phải loại kia tâm tư nhiều người. Coi như Mã Vũ Tình sẽ không Ngươi cho rằng nàng cái kia Phượng Hoàng Nam sẽ không vì nàng nghĩ kế? Mã Na giờ mới hiểu được tới, ngươi nói là đây hết thảy đều là cái kia Phượng Hoàng Nam chú ý. Cái kia nếu không ta lại khuyên nhủ Vũ Tình, ta cảm thấy chúng ta tốt như vậy, nói không chừng nàng sẽ rời đi Phượng Hoàng Nam. Trầm lặng lắc đầu, phản hỏi, nếu để cho ngươi tại ta cùng Mã Vũ Tình ở giữa chỉ có thể tuyển một cái, ngươi sẽ chọn ai? Đương nhiên là ngươi a, còn phải hỏi, ngươi là đời ta về sau nam nhân duy nhất. Mã Na trực tiếp vây quanh ở trầm lặng nói: "Cho nên, tại loại này lựa chọn dưới, khuê mật không so được bạn trai, đã hiểu?" Trầm lặng khẽ vướt trong ngực Mã Na tóc dài, như là sở lấy con mèo đồng dạng. "Cái kia, vậy ngươi dự định làm sao đối phó Vũ Tỉnh?" Mã Na vẫn là có chút thương cảm, nhìn xem tự mình nam nhân cùng tự mình khuê mật biến thành người xa lạ, thậm chí muốn phát triển thành địch nhân, loại cảm giác này tương đương không dễ chịu. Xem nàng tự mình, nàng nếu là thật muốn chết, ta không ngại đưa nàng qua hoàng tuyền. Trầm lặng âm thanh lạnh lùng nói: Mã Vũ Tình từ kiếm được nhiều, hiện tại trên tay cũng có hơn 1 triệu, mặc dù mua phòng ốc lập tức có chút đau lòng, nhưng thuê cấp cao cư xá vẫn là rất dễ dàng. Phượng Hoàng Nam Trịnh Hằng tự nhiên hùng hồn cùng Mã Vũ Tình ở cùng một chỗ, cũng vừa chuyển vào đến không có mấy ngày mà thôi. Mã Vũ Tình về đến nhà liền ồ ở trên ghế salon, ngọc lên Trịnh Hằng ngột ngạt. Trịnh Hằng cũng biết rõ lần này tự mình không tốt, cho Mã Vũ Tình rót cốc nước, chê cười nói: "Vũ Tình, lần này là ta không tốt." Ta cũng không nghĩ tới cái kia chầm lãng một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp vung tay rời đi. Ha ha, ngươi biết rõ ta sớm đã nói với ngươi hắn có tiền, ngươi liền muốn để người ta đầu tư ngươi kia là cái gì mắt xích trường học. Mã Vũ Tình nghe vậy, cũng đem che kính trên mặt ghế sofa đệm dựa dịch chuyển khỏi nói. Ta đây không phải nghe ngươi nói, hắn không thiếu tiền, rước khoản đầu tư việc buôn bán của ta tốt, ta nếu là kiếm tiền, ngươi không lấy sau cũng là rộng rãi cực lớn sao? Chính hằng loại này vượng hoàng nam am hiểu nhất liền là hống nữ nhân, mấy giây đòi hỏi một hồi, Mã Vũ Tình nộ khí cũng liền tiêu tan. "Được rồi, về sau đừng có lại ra chuyện như vậy, ta trước đi tắm." Mã Vũ Tình nhìn thấy ván đài đóng tuyển, cùng trầm lãng đoán chừng lần này xem như triệt để tách ra. "Mau đi đi, ta lấy cho ngươi áo choàng tắm cùng khăn tắm, thuận tiện cho ngươi ngược lại ly sữa chua chờ ngươi." Chính hằng đem sự tình xử lý ngay ngắn gọn dàng, Mã Vũ Tình cũng xem ra liền là hắn điểm này. Cá loại Mã Vũ Tình tắm rửa trở về, mở ra phòng ngủ máy tính, đi tên tài khoản của chính mình về sau, thuần thục tiến vào trực tiếp gian, điểm xuống phát sóng nhắc nhở, kết quả phát hiện nửa ngày vẫn là mấy chục tại tuyến nhân số. A, ta điểm phát sóng nhắc nhở chuyện gì xảy ra? Mã Vũ Tình trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, cảm thấy tình huống giống như có chút không đúng. Trần Khải Đông đều sớm phân phó lập trình viên chật đứt Mã Vũ Tình trực tiếp gian phát sóng nhắc nhở. Tự nhiên cái khác trước đó chú ý trải qua Mã Vũ Tình du khách đều không nhìn thấy Mã Vũ Tình phát sóng. Chương 452, đánh vào đáy cốc, 45100, cảm tạ đả chủ Bắc Hải rộng tử. Chuyện gì xảy ra? Ta trực tiếp gian phát sóng nhắc nhở làm sao không dùng được. Mã Vũ Tình có chút thất kinh, tại trực tiếp thời điểm tự nhiên chỉnh hàng không thể xuất hiện, nếu không Mã Vũ Tình nhân khí sẽ triệt để sụt giảm. Bất quá chỉnh hàng một mực chú ý Mã Vũ Tình trực tiếp, nghe vậy cho Mã Vũ Tình phát hoạ chặt đánh chữ, chuyện gì xảy ra? Làm sao phát sóng? Liền mấy chú người. Ta nhớ được ngươi trước kia vừa mở truyền bá trực tiếp mấy và người. Ta cũng không biết rõ, tình huống bây giờ có chút không đúng. Mã Vũ Tình trả lời một câu, liền bắt đầu tìm được nguyên nhân. Mã Vũ Tình trước qua trang đầu mắt nhìn, phát hiện trước kia thưởng xuyên xuất hiện tại trang đầu nhàn trị phân loại bất mắt nhất vị trí tự mình vậy mà không có, đổi thành một cái người mới dẫn chương trình. Lãng Tổng đưa tặng dẫn chương trình tiểu bạch thỏ tinh tế chiến hạ U20. Mã Vũ Tình ấn mở tiểu bạch thỏ trực tiếp gian. Nhân khí có thể xưng nộ tung, hơn triệu xem online nhân số. Mã Vũ Tình xem xét, không liền là tự mình phiên bản. Đông dạng một đống người xem suất lấy Văn Minh xem bóng mưa đạn, phía trên hoạt tiễn, du thuyền, tinh tế chiến hạm cùng bay. Tiêu chuẩn lẫn lộn phù hợp, nhìn thấy tiểu Bạch Thỏ chú ý lượng từ từ chướng, Mã Vũ Tình lần thứ nhất cảm thấy tự mình nguy hiểm. Mã Vũ Tình rời khỏi tiểu Bạch Thỏ trực tiếp gian, mang theo mong đợi trở lại tự mình trực tiếp gian, hy vọng vừa rồi tiểu bút. Nhưng trực tiếp gian vẫn là vắng ngắt mà người trở nên càng ít, bởi vì Trần Khải Đông tuyệt hơn đem Mã Vũ Tình trực tiếp gian số cũng cho sửa lại. Trực tiếp gian triệt để biến thành một đối một trực tiếp, chính hàng cũng phát hiện. Ngạch, Vũ Tình, chuyện gì xảy ra, làm sao lại thừa ta tự mình? Mã Vũ Tình cơ hồ sụp đổ, loại tình huống này nơi nào còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Song, ta bị phong sát. Phong sát? Không thể nào, ta qua gọi điện thoại hỏi Long Châu trực tiếp phục vụ khách hàng. Một lát sau, chính hàng bất đắc dĩ đánh chữ nói: Ta hỏi phục vụ khách hàng, phục vụ khách hàng nói không tồn tại tình huống này, có thể là chương trình xảy ra vấn đề, nói cho ta biết sẽ cùng lúc phản hồi, kết quả xử lý sẽ mau chóng cho ta biết. Ha ha, lúc nào xử lý còn không phải bọn hắn định đoạt. Mã Vũ Tình cười lạnh. Cái kia làm sao bây giờ? Còn trực tiếp sao? Mã Vũ Tình giơ quát một chút xuống chuyên bá, liền chỉnh hăng một cái người xem trực tiếp, còn trực tiếp cộc lông. Chính hăng nhìn thấy Mã Vũ Tình chuyên bá, vội vàng đi đến Mã Vũ Tình gian phòng. Trên mặt có chút lo lắng hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Mã Vũ Tình thật sự là phụ chính hằng, vậy mà dựa vào tự mình há miệng đem trầm lãng đắc tội ác như vậy. Ngươi biết rõ hôm nay ăn cơm cái kia là ai chăng? Chính hằng gái đầu một cái, không phải liền là người có tiền phú nhị đại sao? Cái rắm. Hắn liền là Long Châu trực tiếp lão bản, ngươi đã hiểu. Ta trước đó có thể lựa, là xem tại Mã Na trên mặt mũi, hắn giúp ta lẫn lộn, xoát lễ vật, hiểu không? Mã Vũ Tỉnh cũng không nhịn được hô, thật sự là chuyện này đã kích đối với nàng mà nói quá lớn. Thật vất vả tìm tới không cần lừa tiền mồ hôi nước mắt, chỉ cần bán một chút manh vung nũng nịu liền kiếm tiền sinh ý bị chỉnh hàng cho làm không có. A. Không thể nào, Long Châu trực tiếp ta biết rõ, giống như đoạn thời gian trước trải qua tin tức, giống như mười mấy ức bán đi qua a. Chính hắn mắt choáng váng, không nghĩ tới ăn cơm ngồi tại tự mình đối diện trầm lặng lại là Long Châu trực tiếp lão bản. Hoa mười mấy ức mua xuống Long Châu trực tiếp người. Tự mình còn tại người ta trước mặt tuổi lên như bức, thật sự là bây giờ suy nghĩ một chút đều e lệ. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi giải thích. Mã Vũ Tình tâm phiền rất. Vũ Tình, ngươi hỏi một chút đấu ngư, nhìn xem có thể hay không nhảy đến bọn hắn cái kia, bọn hắn không phải cho ngươi 1 năm 1 triệu 500 ngàn tiền lương sao? Trịnh Hằng nghĩ đến trước đó đảo Mã Vũ Tình đấu ngư, vội vàng nói. Mã Vũ Tình cũng bị Trịnh Hằng nhắc nhở, lấy điện thoại di động ra tìm tới lần trước thêm tự mình hẹn trận đấu ngư đoàn đội một cái cao tầng. Ngươi tốt, ta là Mã Vũ Tỉnh, ta muốn hỏi hạ lên lần các ngươi nói đào ta qua đấu ngư sự tình, còn có cái ý này nguyện sao? Mã Vũ Tỉnh chờ mong đấu ngư có thể tự mình một tin tức tốt, dù sao Long Châu trực tiếp bên này phong sát tự mình, tự mình nếu là qua đấu ngư, nói không chừng còn có thể lựa một thanh. Không có ý tứ, xin hỏi ngươi là vị nào? Mã Vũ Tỉnh nhìn thấy đối diện giả vừa ngây ngốc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi có ý tứ gì, lần trước không phải muốn đào ta, hiện tại là không muốn đào? Đối diện trầm mặc một hồi, đánh chữ trả lời, "Ha ha, Mã tiểu thư, chúng ta trước đó đào ngươi là muốn mang đi Long Châu trực tiếp người sử dụng, hiện tại ngươi liền Phan Hâm mộ cũng không có, đều bị Long Châu trực tiếp phong sát, chúng ta làm gì đào đi ngươi, tổn thất mấy triệu." Hiện thực. Mã Vũ Tình trầm mặc, "Ta biết rõ. Đưa Mã tiểu thư 1 tỷ lời hưu ích, ngươi sở dĩ lựa là dựa vào lấy Long Châu trực tiếp lấn lộn nó ngươi, hiện tại ngươi bị bọn hắn từ bỏ, ngươi cũng liền xong, chúc ngươi tự giải quyết cho tốt." Cuối cùng đấu ngư bên kia còn tăng thêm một câu. Đúng, chúng ta hiện tại bắt đầu theo vào tiểu bạch thỏ, là một cái cùng ngươi phong cách như lúc đồng dạng dẫn chương trình. Ha ha, ngươi chính là không có người ta thông minh. Mã Vũ Tỉnh đưa di động tùy ý ném qua một bên, hai chân dẫm tại trên đế, lớn tiếng khóc rống. Chính hẳn có chút không cam lòng, Vũ Tỉnh, bọn hắn cứ làm như vậy giòn từ bỏ ngươi. Ta cảm thấy ngươi có thực lực, nếu không chúng ta qua cái khắc bình đại phát triển. Mã Vũ Tỉnh một bên khóc thút thít vừa nói, Làm sao phát triển? Ta cùng Long Châu ký 2 năm, hiện tại vừa mới một cái tháng mà thôi. Ta đi cái khắc bình đài cái kia chính là trái với điều ước, ngươi giúp ta cầm phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiền. Trịnh Hằng cười ngượng ngồi dưới, để hắn cầm mấy triệu cho Mã Vũ Tỉnh giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cái kia căn bản vốn không hiện thực. Coi như Trịnh Hằng có, hắn cũng sẽ không như thế làm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Hằng đương nhiên hy vọng Mã Vũ Tỉnh càng giận càng tốt. Mã Vũ Tình cho mình mua ạ mạn nhị một bộ đồ vết bỏ ra 7, 8 vạn, đều để chỉnh hàng lòng hư vinh đạt được cực lớn tăng cường. Mã Vũ Tình khóc thút thít một hồi, cũng biết rõ khóc không giải quyết được vấn đề, gọi điện thoại cho Trần Khải Đông, Trần Khải Đông điện thoại nàng vẫn phải có. Lần thứ nhất bị treo, lần thứ hai vẫn là bị treo. Mãi cho đến lần thứ 3, điện thoại rốt cục kết nối. "Mã tiểu thư, ngươi có chuyện sao?" Đầu bên kia điện thoại Trần Khải Đông rất lạnh lùng hỏi thăm. Mã Vũ Tình trong lòng run lên, Trước kia Trần Khải Đông tiếp vào điện thoại mình, xem tại Trầm Lãng trên màn mũi, đều là cười ha hả một ngụm một cái Vũ Tình. "Trần tổng, là ta Vũ Tình, ta muốn hỏi ta trực tiếp gian trục chặc lúc nào có thể xây xong." Trần Khải Đông đầu bên kia điện thoại cười lạnh, "Xây xong? Khả năng phải đợi Trầm tổng lúc nào tâm tình tốt mới có thể xây xong. Ngươi cũng biết rõ, chúng ta đều dựa vào Trầm tổng ăn cơm, Trầm tổng tâm tình không tốt, ai cũng không sửa được." Mã Vũ Tình trong lòng ngay tức khắc minh bạch, quả nhiên là Trầm Lãng thủ bút. Tiểu Bạch Thỏ là các ngươi mới nâng dẫn chương trình. Trần Khải Đông không nghĩ tới Mã Vũ Tình hỏi không thể làm chung vấn đề, suy nghĩ một chút nói, "Là, Trần tổng khi đó nói cho ta biết, không có ngươi còn có ngàn ngàn vạn vạn của ngươi, Tiểu Bạch Thỏ chỉ là một cái trong số đó, chúng ta còn có cái khác chuẩn bị tuyển." Mã Vũ Tình thê thảm cười một tiếng, "Ta biết rõ, tạ ơn Trần tổng, ta gần nhất sẽ nghỉ ngươi một trận." Ha ha, Mã tiểu thư, chúng ta thế nhưng là có trực tiếp lúc dài yêu cầu. Nếu là kết thúc không thành, cố định lúc giải, ngươi cần phải bồi thường tiền. Nói xong, Trần Khải Đông liền cúp điện thoại, Mã Vũ Tình dạng này một cái tiểu chủ chuyên bá, còn không phải Long Châu trực tiếp dạng này bình đài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chương 453, ta ngại bận, 46100, cảm tạ đại chủ Long Hành trời xanh. Sau khi cuộc điện thoại Mã Vũ Tình cùng Trịnh Hằng đều có chút tuyệt vọng, vừa rồi Mã Vũ Tình mở khuyết đại âm thanh, Trịnh Hằng tự nhiên nghe được nhất thanh nghi sợ. Trần Khải đồng ý tứ rất rõ ràng, trong giận trừng lãng, ngươi không chỉ có muốn bị phong sát, trước kia hợp đồng vấn đề cũng muốn sửa đổi. Không chỉ có mỗi ngày đến dẫn thấp nhất tiền lương đối không có 1 2 trực tiếp gian tiến hành trực tiếp, vẫn phải không chừng lúc bị cắt xén tan tầm tư đều là bình thường. Thật sự cho rằng còn có thể giống trước đó đồng dạng dẫn tiền lương 50 ngàn. Nói đùa, đó là được người yêu mến yêu cầu, mỗi lần phát sóng nhân số bao nhiêu bao nhiêu đều là tổn tại rõ ràng yêu cầu. Liên Mã Vũ tình bị phong sát kết quả. Còn muốn cầm 5 vạn lượng tháng? Nam mơ đi thôi. Vũ Tình, nếu không chúng ta đi cầu cầu Trầm Lãng đi, coi như Trầm Lãng nhẫn tâm, Mã Na cuối cùng sẽ không nhẫn tâm như vậy. Trịnh Hằng một kế không thành, lại nghĩ tới một ý kiến. Mã Vũ Tình khóc lê hoa đái vũ nghe được Trịnh Hằng lời này, ngay tức khắc giật mình, ngươi nói đúng, chúng ta đi tìm Nana, Nana đối với ta rất tốt. Nói xong, Mã Vũ Tình tùy tiện chộp vào quần áo, liền cùng Trịnh Hằng khóa chặt cửa đi ra ngoài. Đoạn thời gian trước kiếm lời hơn triệu. Mã Vũ Tình mặc dù không có mua phòng ở, nhưng cũng mua tiểu BMW đút. Trịnh Hằng làm sao có thể hy vọng Mã Vũ Tình vứt bỏ dẫn chương trình kiếm tiền tài lộ, Mã Vũ Tình mở ra BMW đút, ở chung tu sạch sẽ căn phòng lớn, cho tự mình mua mấy chục ngàn xa xỉ phẩm, không đều dựa vào làm dẫn chương trình kiếm được. Chuyện của tôi. Nét Trịnh Hằng chỉ cần phụ trách xử lý tốt Mã Vũ Tình trực tiếp một ít chuyện là đủ rồi. Đến tiên phủ thế gia, Mã Vũ Tình cùng Trịnh Hằng đem xe ngừng tại cơ xã bên ngoài. Sau đó bước nhanh đi đến Mã Na nhà. Mã Vũ tỉnh đối với nơi này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bất quá tiếng lâu, đến Mã Na cửa nhà. Liền thấy trong thang lầu đi ra mấy hộ vệ áo đen, cho chỉnh hàng dưới khẽ run dậy. "Các ngươi, các ngươi là làm cái gì?" Chính hắn nơi nào thấy qua trận thế như vậy, còn tưởng rằng gặp được Hắc đại lão. "Lão bản phân phó, các ngươi không thể gõ cửa, không thể vào qua, bằng không chúng ta sẽ cho các ngươi ném ra ngoài." Trần Manh mang theo hai bảo tiêu lãnh đạm nói. Dựa vào cái gì? Ta là Na Na khuê mật, ta muốn gặp Na Na. Mã Vũ Tình lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, phải cứ cùng Mã Na gặp một lần, muốn vì tự mình kiếm lấy cuối cùng cơ hội. Trần Manh nếu mày cuối cùng cường điệu một lần, các ngươi có rời hay không? Chính hăng nhịn không được lôi kéo Mã Vũ Tình góp áo, bất quả Mã Vũ Tình tơ không hề nhượng bộ chút nào, ta cũng không tin các ngươi dám làm gì ta, các ngươi cho là ta sẽ không theo sao. Ta nói cho các ngươi biết phi lễ. Hồn ảo. Trần Minh khoát khoát tay, ngay tức khắc sau lưng đi ra hai bảo tiêu, che Mã Vũ Tỉnh cùng chỉnh hàm miệng, trực tiếp lôi đi. "Đi ra." "No." Mã Vũ Tỉnh bị che miệng lại nói không nên lời. Bất quá Mã Vũ Tỉnh liều mạng đá lấy phía ngoài đồ vật, thanh âm dẫn đến hắn nhà hắn đều đi ra xem náo nhiệt. "Nhìn cái gì vậy, đều cho ta về qua." Trần Minh ánh mắt lánh đạo nhìn xem những nhà khác người sử dụng. Ngay tức khắc những người khác tránh về trong phòng, xem xét Trần Minh cũng không phải là ăn chay, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Lúc này, Trầm Lãng mở cửa, nhìn xem Như là khóc lóc gom sổng đồng dạng Mã Vũ Tỉnh cau mày nói, đem bọn hắn kéo vào đến, đừng ở bên ngoài mất mặt. "Là, lão bản." Trần Mạnh ra hiệu cái kia hai bảo tiêu lôi kéo Mã Vũ Tỉnh cùng Trịnh Hằng vào nhà, vừa rồi Trịnh Hằng triệt đệ dọa sợ còn coi là tự mình muốn bị lôi ra qua giết khẩu. "Chờ một chút, hắn cũng đừng tiến vào, làm sao còn tệ ra quần?" Sợ. Trầm Lãng cảm thấy có chút buồn nôn, đối Trần Mạnh phân phó nói. Trần Mạnh gật đầu, "Là." Ta cái này đem hắn ném ra ngoài. Mã Vũ Tình vào phòng liền lôi kéo Mã Na liền là một trận khóc giống. Na Na, ngươi giúp ta một chút đi, ta thật không biết rõ tự mình nơi nào đắc tội Trầm Lãng, ngươi giúp ta một chút. Ngươi không biết rõ. Trầm Lãng bắt chéo hai chân, đứng phía sau chân mánh cùng mấy bảo tiêu, ánh mắt ngoạn vị nhìn xem Mã Vũ Tình, ngươi không phải cùng ngươi Phượng Hoàng Nam rất ấn ái sao. Tiếp tục trải qua các ngươi hai người thế giới tốt bao nhiêu, làm gì đến trực tiếp vòng tròn gây một thân ao. Ta... Ta thật không biết rõ nơi nào làm không tốt, nếu không ngài nói, ta đổi còn không được sao?" Mã Vũ Tình thật vất vả bắt được cùng Trầm Lãng gặp mặt nói cơ hội, hắn không thể cho Trầm Lãng quy xuống. "Ta cho tới bây giờ không có uy hiếp ngươi cái gì, ngươi có thể lựa chọn không làm trực tiếp một chuyến này, ta sẽ để cho Trần Khải Đồng cho ngươi giải ước, trước đó ngươi kiếm được hơn 1 triệu liền xem như ta thưởng ngươi." Mã Vũ Tình như thế nào cam tâm? Nhìn thấy trước đó một ngày lừa mấy trăm ngàn, dù là về sau Trầm Lãng không ủng hộ, chỉ là dựa vào cái khác thổ hào ủng hộ chính mình cũng có một năm hơn vạn thu nhập. Một năm dễ dàng nói chuyện phiếm giả ngây thơ lừa mấy triệu, Mã Vũ Tỉnh như thế nào bỏ được từ bỏ nghề này? Ta biết rõ ta sai rồi, nếu không ngài cho ta một cơ hội, để cho ta hảo hảo phục thị ngài một lần." Trầm Lãng lắc đầu, không có ý tứ, ta ngài bận. Muốn nói Mã Vũ Tỉnh không cùng Trịnh Hằng ngủ cùng chỗ trước đó, Trầm Lãng có lẽ còn có chút hứng thú. Nhưng đều ngủ cùng chỗ, Trầm Lãng ngay tức khắc hết sạch hứng thú.